chương sáu trăm bốn mươi ba đột phá thiên địa cảnh thượng vũ an hầu phủ bên trong lâm mang từ rời đi nam hải về sau liền cùng trương tam p h o n g viên thiên cương hai người về đến kinh thành mặc dù có lần này lâm mang lại rời đi hơn hai tháng nhưng mà cái này đoạn thời gian kinh thành lại là phá lệ bình tĩnh vũ an hầu liên tiếp rời đi lại lại một lần nữa lần trở về liền tính còn có người còn có tâm tư gì lúc này cũng không dám lại biểu hiện ra ngoài cái này đoạn thời gian bãi tha ma trồng chất thi thể ít nói cũng có hơn một ngàn bộ lâm mang lần này hạ giới Bản n ý là t í hắn toán một thượng thiên thiện rất thượng vào cho hoàn so pháp sánh. chọn nhóm người hiện nay cảnh nhiều, nhưng mà cuối cùng vẫn là vô pháp cùng cải cuối hạ h lựa là đưa địa mà giới. giới giới vô Dù hiện nay chiếm cứ thượng giới tây vực c h i địa có cả cái tây vực tài nguyên cung ứng liền tính vô pháp đ ổ i dưỡng ra trí tôn nhưng nếu vẹn vẹn là thông thiến cảnh cũng là không phải việc khó gì phía trước không gian thông đạo cũng chưa vững chắc hắn muốn mang người thượng giới cũng có rất nhiều nguy hiểm hiện nay hắn tay cầm hai mai ngọc b ộ i lại thêm có viên thiên cương tương trợ tiễn một nhóm người thượng giới phong hiểm sẽ không quá lớn định viện bên trong viên trường thanh nhìn đứng ở một bên đạo nhân ánh mắt kinh nghị bất định không biết vì cái gì hắn tại trên người người này ẩn ẩn cảm giác đến một tia cảm giác quen thuộc viên thiên cương liếc hắn một mắt kinh ngạc nói ngươi là viên thị hậu nhân viên trường thanh đ ẩ n độn nhẹ gật đầu chần chờ nhìn hướng một bên lâm mang lâm mang khỏe miệng giật một cái cái này tính là cỡ lớn nhận thân hiện trường sao bất quá viên trường thanh cũng không phải viên thiên cương đích hệ huyết mạch theo như hắn nói hắn có thể không có hậu nhân chỉ là viên trường thanh xuất thân viên thị đúng lúc cùng viên trường thanh là cùng một cái tổ tiên huyết mạch giống lâm mang k h ụ một tiếng cười nói cái này vị là viên thiên cương viên quốc sư cái gì viên trưởng thanh kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tiền phong đạo cốt trung niên nam tử cho nên nói hán viên thị gia phả bên trong người còn sống viên trưởng thanh tâm tình phức tạp một lúc không biết nên nói cái gì lâm mang cười nói viên đại nhân chúng ta còn là t r ư ớ c nói chuyện chính sự đi lần này ta muốn chọn lựa một nhóm thiên phú người kiệt xuất vào thượng giới tu luyện không biết viên đại nhân có thể có ý tưởng bình tĩnh mà xem xét viên trưởng thanh thiên phú không hề kém chỉ là nhìn cùng cái gì người so n lâm mang phải tại hạn giới lây ra hai mai ngọc bội đem hắn đưa cho trương tam phong nói trương trân nhân tiếp xuống đến liền làm phiền ngươi nhìn lấy ngọc bội trong tay trương tam phong sửng sốt một chút kinh ngạc nói ngươi không trở về sao lâm mang lắc đầu nói ta tính toán tại hạ giới bế quan kỳ thực lần trước tây vượt một chiến hắn xóm liền có thể đạp vào thiên địa cảnh bất quá hắn dự cảm đến lần này đột phá ảnh hưởng khả năng sẽ rất lón cho nên cái này mới cố ý về đến hạ giới mà tại hạ giới có thiên địa bản nguyên tương trọ đối chính mình giúp đỡ càng lón trương tam phong âm t h ầ m tắt lưỡi nhịn không được nhìn lâm mang một mắt cái này tiểu tử q u á i t h a i a hắn biết rõ lâm mang nói bế quan tuyệt không chỉ là bế quan đơn giản như vậy lần trước tây vượt một chiến tuyệt đối là có thu hoạch hoặc là là xem viên thiên cương vào thiên địa cảnh lại có lĩnh ngộ lúc trước quan sát viên thiên cương vào thiên địa cảnh hắn đồng dạng có lĩnh ngộ có thể nói một chân đã bước vào nhưng mà một bước cuối cùng lại không dễ dàng có thể đặt vào không nghĩ tới chỉ chớp mắt lâm mang lại đi tại trước mặt mình viên thiên cương đồng dạng kinh ngạc nhìn lâm mang một mắt mở miệng nói lâm hầu ra có thể đi tới thái sơn chỗ kia hẳn là một chỗ phá toái không gian lưu có đại lượng thiên địa bản nguyên nam hải bên trong thiên địa bản nguyên đã bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm cái này đoạn thời gian hắn lại thử nghiệm lấy thôi diễn ra mấy chỗ có thiên địa bản nguyên lưỡng giới giao hội t r i địa trong đó dùng thái sơn bản nguyên ba động rõ ràng nhất kỳ thực những n à y địa vực đều là thượng giới phá t o á i sau đó còn chưa hoàn toàn dung nhập hạ giới bộ phận thiên địa một ngày hạ giới thiên địa hấp thu hết thiên địa bản nguyên liền sẽ trở thành hạ giới bí cảnh từ đó triệt để hiện hiện ra lâm mang nhẹ gật đầu hướng đường kỳ mấy người bàn giao một chút sự tình sau liền lặng lẽ rời đi kinh thành chạy tới thái sơn thái sơn bình tĩnh hư không b ỗ n nhiên nổi lên chút hứa còn sóng ngay sau đó một thân ảnh chậm rãi tái hiện lâm mang nhìn chăm chú nơi xa to lớn s ơ n nhạc thâm sinh cảm khái từ xưa đến nay n à y chỗ đều là lịch đại để vương phong thiện chỉ đ ị a truyền thuyết bên trong càng là thông thiên địa chỉ đ ị a hiện nay nhìn đến cổ tịch ghi chép cũng không có sai n à y chỗ hẳn là là có một chỗ cùng thượng giới thiên địa điểm tụ lâm mang tiện tay một chảo thiên địa quy tắc trong tay ngưng tụ nhưng chém về sau ra một đạo kình thiên cự nhận vanh long đao phong những nơi đi qua không gian phá thoái tầng, tầng không gian phảng phất mặt kính phá thoái hai chỗ không gian giao hội điểm yếu bị đánh phá hiện lộ ra bên trong tầng sâu bí cảnh cái này là lúc này lâm mang bỗng nhiên khẽ giật mình nhìn hướng không gian nội bộ nguyên linh hoang vu đại địa bên trên khắp nơi đều là đổ nát tê h lương m ê n n g ô n g vô bờ mà tại một chút phá toái kiến trúc bên trong có thể đủ nhìn đến rất nhiều du tẩu thân ảnh những n à y thân ảnh từ bên ngoài nhìn vào lên đến tựa hồ cùng người thường không có gì khác biệt nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện những n à y thân ảnh đều là nguyên thần trạng thái bình thường nguyên linh không đáng sợ nhưng nếu là trí tôn phía trên nguyên linh thực lực đủ dùng dùng g i đánh cháo đến mức vũ tiên cảnh nguyên linh càng là bất phàm bọn hắn đã sớm thoát ly u mê nắm giữ chính mình giữ độc l ậ p Gặp tư thông duy. đến đạo cảnh bí m ở r a b ê n t r o n g rất n h i ề u n g u y ê n linh lập tức hướng về cửa thông lập l tới. tức cửa về vào đạo â mảy mang m nữ nguyên thần lực lượng quét ngang mà qua vọt tới nguyên linh lần lượt tiêu tán lâm mang cất bước đi vào bí cảnh chi bên trong do xét một mắt b ố n phía kinh ngạc phát hiện chính mình sở tại cái này p h i ế n bí cảnh tựa hồ là một chỗ tông môn di chỉ. bởi vì thiên địa phá toái nguyên nhân cho nên giới đại đa số tình huống có rất ít kiến trúc có thể đủ bảo lưu lại đến chỗ này tính là số lượng không nhiều còn mà bảo tồn hoàn hảo bí cảnh liên tại lúc này cảnh tượng chung quanh đột nhiên nhất biến nguyên bản rách nát kiến trúc rực rỡ hẳn lên bốn phía biến đến sinh cơ r ạ t rào cây xanh rơ mát m tại bốn phía trong kiến trúc xuất hiện từng cái trẻ tuổi thân ảnh tựa hồ cười lớn tại trò chuyện với nhau cái gì không chung bên trong có từng đạo thân ảnh bày qua chỉ là lúc này lâm mang lại phảng phất một cái quá chính khách nhìn lấy cái này hết thạy cảnh tượng chung quanh rõ ràng vô cùng chân thực nhưng mà hắn tâm lý rất rõ ràng cái này hết thạy đều là hư giả lâm mang đôi mắt nhắm lại điểm t i n h nói bất kể ngươi có mục đích gì chỉ có thể nói ngươi nói sai người thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang khắp người mãnh nhiên buộc phát ra một cổ bàng bạc nguyên thần lực lượng một giây lát ở giữa mây lãng c u ộ n cuộn giống như có trời khóc huyết vũ h à n g lâm đầy trời huyết vũ từ trên trời giáng xuống từng cái tươi sống thân ảnh tại khoảnh khắc ở giữa liền tiêu t á n t r ố n g không cảnh tượng chung quanh lại lần nữa khôi phục kia phó hoang vu rách nát tiêu điều tột u cùng nhìn không thấy chút nào sinh cơ lâm mang cất bước đi hướng phía trước chủ điện tại hắn đi vào điện bên trong giây lát ở giữa điện bên trong đông nhiên tản mát ra một đạo lăng liền sắc cơ chương sáu trăm bốn mươi bốn đột phá thiên địa cảnh hạng phá toái kiến trúc trung quyển lên vô số khói bụi một đạo giải lụa màu trắng theo sát phía sau phong mang chi thịnh khiếp người tâm hồn lâm mang bước chân không ngừng đưa tay manh nhiên hướng về phía trước nhấn một cái phảng phất là đại hải trung quyển lên to lớn sóng lớn lại tại qua trong dây lát bị phủ đầy cái này nhất k h á c lâm mang mới nhìn rõ từ điện bên trong bay ra đồ vật một chuôi đao một chuôi toàn thân sâm bạch đao phong chỗ lại lại lưu chuyển lên chút hứa huyết mang quỷ dị trường đao ong long thân đao run dày tản mát ra lang liệt sắc cơ không hề nghị ngờ cái này là một chuôi đủ dùng sánh ngang kiếm son truyền thừa thần kiếm thần binh thậm chí hung lệ chỉ khí càng lón cái này là một chuôi hung đao liên quan tới đã phá thoái bốn vực cho dù là ngũ phương vực đại đa số người hiểu rõ cũng không nhiều chỉ có tương tự kiếm sơn cái này chủng truyền thừa lâu xa giang hồ môn phái môn bên trong mới có ghi chép lúc trước hủy diệt kiếm son thu nạp kiếm son điện tịch hắn đúng lúc từ bên trong h i ể u được qua một bộ phận tại lúc trước huyền nguyên cảnh nội có một tông môn dùng rèn binh đúc khí vì chủ hắn chú tạo công nghệ có thể nói là thượng giới đỉnh tiêm h u y nguyên n cảnh là phá toái bốn vực bên trong còn dư một vực đã từng vào chỗ tại tây vực cùng bắc vực bên ngoài rất nhiều thần binh lợi khí đều là ra từ cái này tông môn khí môn l i ê n kiếm sơn kia trôi truyền thừa thần kiếm cũng là do cái này cái này tông môn t r ú tạo tục truyền khí môn đ ú c binh có một cái rất đặc thù yêu cầu kia liền là đi đến khí môn đ ú c binh người cần thiết lưu lại một bộ võ học truyền thừa bởi vậy khí môn càng nắm giữ lây rất nhiều võ học truyền thừa l i ê n tại lâm mang trong lúc suy tư phía trước thần binh bỗng nhiên lại lần nữa bắt đầu run rẩy càng là chém ra một đạo phản phất phá toái hết thể phong mang lâm mang ngừ lạnh một tiếng tay bên trong tuân ra một đoàn thuần dương c h i hỏa đúng lúc t ừ kiếm sơn chỗ lấy được thần kiếm dùng lấy không thuật tay cái này trôi đao ngược lại là không sai trong n g a y mắt lâm mang thân sau hiện ra một đạo ma khí thao thiên thân ảnh giữ tận đôi mắt nhìn chăm chú lấy trôi nổi tại không thần binh bá đạo ý chí của tới dần dần lắc lư trường đao lơ lửng tại không không lại rung động binh khí trung quy chỉ là binh khí lại mạnh cũng vô pháp cải biến binh khí bản chất lâm mang đưa tay nắm chặt sâm bạch trường đao tâm niệm vừa động trường đao trong tay bắt đầu chuyển biến hình thái bề ngoài ẩn ẩn cùng tú xuân đao có mấy phần giống nhau. lâm mang trong mắt lóe lên kinh ngạc dị không nghĩ tới này đao lại vẫn có năng lực như vậy lâm mang cũng không biết cái này trôi thần binh là khí môn hội tụ môn bên trong mấy vị tông sư tâm huyết tập hơn phân nửa tông môn lực lượng chú tạo bọn hắn bản ý là nghĩ chú tạo ra một trôi có thể đủ nội v h ậ n thiên địa có thể tùy tâm s ở dụng thay đổi hoàn mỹ phối hợp chủ nhân thần binh vũ tiên tứ cảnh từ không người đạt đến khí môn tự nhiên cũng có dã tâm của mình bọn hắn một mực tại ý đồ chú tạo ra một trôi có thể đủ lệnh võ giả phát huy ra siêu việt thiên địa cảnh lực lượng thần binh chỉ là thiên băng đến quá mức đột nhiên nay đao còn chưa chú tạo thành công cả cái khí môn liền hủy diệt tại thiên băng phía dưới cái này trôi thần đao không có hoàn toàn t r ú tạo thành công lại người hấp thu thiên băng lúc sinh ra hỗn loạn quy tắc lực lượng sản sinh một chút biến hóa từ đó được bảo lưu lại tới sau đến lại tại thay đổi một cách vô tri vô g i á c ở giữa hấp thu thiên địa bản nguyên sản sinh thuế biến cả cái đại điện mặc dù có nhìn lấy rách nát nhưng mà nội bộ tổn thất cũng không tỉnh lón tại điện bên trong cái ghế bên trên ngồi lấy một cố k h ô lâu dựa vào cái ghế chống rông hốc mắt nhìn qua điện bên ngoài lâm mang quét mắt điện bên trong nhưng sau nhìn hướng lên phía trên bếp quất bình tĩnh nói ra đi tại bản hầu trước mặt liền không c ầ n lại chơi những ngày thủ đoạn tĩnh điện bên trong yên tĩnh vô cùng lâm mang cười lạnh một tiếng d ơ đao mà lên bàng bạc lực lượng cấp tốc hội tụ hãy khoan liền tại lúc này điện bên trong đống nhiên vang lên một thanh âm một kẻ thân thể lộ vẻ hư huyễn thân ảnh chậm rãi tái hiện một thân màu trắng trường bào nhìn lên đế nước chừng tám mươi tuổi khoảng chừng một đôi hẹp dài ánh mắt nửa h i ế p cho người một c h ù n g tinh minh cảm giác lâm mang thần sắc lạnh lùng đao trong tay không lưu tỉnh chút nào trực tiếp chém ra vô hình đao ý tại đao phong hạ ngưng tụ hội tụ xâm nhiên sắc cơ lao giả sắc mặt đ ạ i biến trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ hỗn loạn lui về sau c h ó i mắt đao q u a n g cơ hồ bao phủ cả cái cung điện cung điện bốn phía càng là vết rách trải rộng phản g phất tùy thời đều sẽ sập xuống b à ảnh lao giả trực tiếp bị cái này một đao xuyên thủng thân thể biến đến càng suy yếu huyễn lao giả sắc mặt khó coi nội tâm kinh sợ lại lại không dám biểu hiện ra ngoài lâm mang âm thanh lạnh lùng nói nói đi ngươi đến t ộ n cùng là ai lần tiếp theo ngươi có thể không sống sót bản hầu có thể liền không dám cam đoan lao giả cười t h ẳ n một tiếng tự rêu nói người ngươi còn không nhìn ra được sao ta cũng không phải cái gì người chẳng qua là bị nhốt ở đây chỗ cô hồn giã quỷ thôi lão giả vô vô ống tay háo nói lão phu là đã từng khí môn trường lão hiện nay bất quá là ỉ vào một môn thủ đoạn đặc thù cái này mới sống tạm xuống dưới không nghĩ tới nơi này lại vẫn có người có thể tới tiểu hữu cái này niên kỷ liền có thể có thực lực như thế là thật phi phạm lão giả ngôn ngữ ở giữa không không mang theo ý tán thưởng đ ỗ n g nhiên lại nhìn hướng lâm mang tay bên trong cầm đao thở dài cái này trôi đao là ta khí môn sau cùng chế tạo một kiện thần binh vốn cho rằng liền muốn từ này phụ bụi hiện nay có thể đủ tìm tới nó chủ nhân cũng tính là một chuyện tốt lâm mang nhìn lấy lao giả địa tinh nói lệ ngươi ngoài ý muốn sự tình cũng không chỉ cái này một thiện lao giả s ư n g sở kinh ngạc nói lời này ý gì chỉ là hắn vừa hỏi ra lời sắc mặt bỗng nhiên n h ấ t biến lúc trước mặt bên trên bình tĩnh không còn sót lại chút gì thay vào đó là một mặt ché lớp phẫn nộ nói ngươi muốn làm cái gì lâm mang vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp hóa thành từng trôi nguyên thần chi đao trực tiếp chém về phía lao giả lâm mang bình đẳng nói nói cái này nhiều không liền là muốn kéo dài thời gian để cho ngươi hoàn thành trận pháp sao gặp chính mình mưu đồ bị v ạ c h trần lão giả lập tức thẹn quá hóa giận kinh sợ gầm dù nói ngươi là thời điểm nào phát hiện lâm mang nhìn lấy lão giả cười lạnh nói có lẽ ngươi ngụy trang rất tốt nhưng mà bản hầu từ đầu đến cuối liền chưa từng tin tưởng qua ngươi húng chi ta cũng không muốn lưu lại một cái vướng bận gia hỏa hắn vốn là tính toán tại này đạp vào thiên địa cảnh tự nhiên không khả năng ở bên người lưu lại một cái không ổn định nhân tố một cái sống không biết bao lâu lão gia hỏa nếu là thật sự không có ý tưởng gì sớm liền chính mình đoạn cần gặp ì một m đến Hai cấu những g u y n t n đ ngày v tâm ma huyễn ảnh lão giả. giả trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau tại hắn lui ra phía sau dây lát ở giữa lâm mang đã một quyền đánh đến tràn ngập lấy ý sát phạt thần thông hạo kiếp dưới một quyền này lao giả thân thể ầ m vang sụp đổ ngực nứt ra một cái cự đại vết rách nhưng sau trải rộng toàn thân để hắn nhịn không được phát ra một tiếng tiếng thê thảm kêu r ê n theo lấy lao giả nguyên thần triệt để nát b ấy đại điện bên trong bị dẫn động trận pháp cũng theo đó phá toái lâm mang dò xét một lần cả cái bí cảnh xác nhận không có chỗ sơ xuất về sau mới đi đến phá toái không gian thông đạo phía dưới dẫn động bên trong thiên địa bản nguyên đề thăng Điểm năng lượng năm ngàn ư c chương sáu trăm bốn mươi lăm thiên băng tình thế nguy hiểm thượng một giây lát ở giữa một nguồn sức mạnh mênh m ô n g từ lâm mang thể nội t u ô n ra tản mát ra uy thế kinh người vô hình khí thế hướng về bốn phía k h u y ế t tán khí lãng sông lên trời hoang vu đại điệu bên trên cuốn lên một đạo to lớn phong bạo vô số kiến trúc tại cái này c ố lực lượng phía dưới bị nhấc lên cuốn lên không trung ma khí thao thiên phong vân đột biến cảnh tượng chung quanh nhanh chóng thay đổi đen nhánh ma khí bao phủ cả cái bí cảnh cho người một chủng vô cùng cảm giác bị đ è n tính mịt hoang vu toàn bộ thế giới phảng phất nhìn không thấy một điểm sinh cơ chỉ có tử vong cùng lúc đó lâm mang toàn thân sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng nhục thân khí huyết suy bại biên đến khô cát rõ ràng không đủ trăm tuổi lúc này lại hướng là một vị trăm tuổi lão nhân khí tức suy bại đối với ngoại giới biến hóa lâm mang hoàn toàn không biết gì cả hắn lúc này có gan cực kỳ phi phàm cảm nộ cái này phần cảm nộ được từ luyện hóa thiên địa bản nguyên những này thiên địa bản nguyên là một cái thiên địa hạch tâm nhất lực lượng trong đó gánh chịu lấy thiên địa quy tắc đồng dạng đây cũng là một cái thiên địa diễn biến chân thực khắc họa hoảng hốt ở giữa hắn phảng phất nhìn đến một thân ảnh cùng với một chút mô hình hồ đồ vật Kia thân ảnh. đánh nát tiên lâm mang tâm thần chấn động chỉ là những hình ảnh này đều quá mô hình hồ mà lại đều là tạ khuyết rất khó triệt để thấy rõ rất nhiều hình ảnh đều là chót mắt lạc qua hắn tâm thần một giây lát ở giữa phảng phất từ bỏ tự thân càng rời đi cái này phiên thiên địa dùng một chủng đặc biệt thị giác quan sát toàn bộ thiên địa đỉnh núi thái sơn từng vị thân xuyên long bảo thân ảnh đến đây chân núi biển người rào r ạ c du dương tiếng chuông vang vọng trăm dặm mấy vạn người đồng thời quỳ dạm xuống đất dáng vẻ thành kính cái này là lịch đại đế vương đến thái sơn cầu phúc cảnh vật lâm mang nội tâm vô cùng kinh ngạc bởi vì giờ khắp này theo hắn những tia đế vương đến này cầu phúc thời điểm tựa hồ có một cổ khí lưu màu trắng tràn vào hư vô bên trong khí vận mặc dù có hắn cũng không nhận thức nhưng là từ nơi sâu xa phản phất có một thanh âm nói cho hắn những này liền là khí vận một cái vương triều khí vận toàn bộ thiên hạ khí vận dần dần hắn lực lượng tựa hồ siêu việt cái này phiên thiên địa tự thân sở ngộ thiên địa quy tắc bắt đầu tại bốn phía ngưng tụ từng môn sở ngộ thần thông tràn vào trong đầu một giây lát ở giữa hướng là từng bước ngàn vạn lần tự thành thiên địa âm dương nhị khí tại khắp người lưu truyền Thiên địa lực lượng điên cái này nhất khắc hắn rốt cuộc minh bạch viên thiên cưng lúc trước nói đến tột cùng là có ý gì ngũ phương vực rất nhiều vũ tiên khổ tu mấy trăm năm cả đời khó dùng tồn tiến cũng là bởi vì thiếu khuyết thiên địa bản nguyên cái này là một phương tiên địa sinh ra ban đầu hạch tâm lực lượng cho dù là vũ tiên cũng vô pháp làm đến lăng không sáng tạo ra một phương thiên địa cho nên chỉ có thể mượn dùng thiên địa bản nguyên trên cơ sở đó ngưng tụ một phương thiên địa làm tự thành thiên địa một k h ắ c này ý vị lấy đem từ bỏ thiên địa trói buộc siêu thoát tại thiên địa bên ngoài cho nên liền tính là lưỡng giới dung hợp hắn phá diệt quy tắc cũng khó dùng ảnh hưởng đến bọn hắn có thể con đường như vậy thật đúng không lâm man g cũng không biết nhưng mà hắn rõ ràng chính mình đi cũng không phải con đường này thiên địa bản nguyên cùng hắn mà nói chỉ là ngưng tụ thiên địa lúc năng lượng mà hắn ngưng tụ thiên địa hạch tâm nhất lực lượng bắt nguồn từ hệ thống lực lượng hoặc là nói cái này lực lượng đến từ hắn tự thân dùng nhục thân vị cơ quy tắc vì hạch ngưng tụ một phương thiên địa lâm mang có gan cảm giác tại cái này phương thiên địa chi bên trong hắn liền là chân chính c h ú tể nôn xuất pháp tùy một tôn nguyên thần pháp tướng chậm rãi tái hiện vô tận huyết hải bên trong mơ hồ có thể thấy mấy vạn đ è n nhánh ma ảnh từng đạo tâm ma huyễn ảnh lệ thét lên hướng vào lâm mang nguyên thần pháp tướng chỉ bên trong ma khí bạo t r ư ớ n g cả cái nguyên thần pháp tướng triệt để nhập ma tàn mát ra vô cùng khiếp người s ắ c ý hóa đạo vì ma bỏ ma nhập đạo ma đạo hợp nhất cái này nhất khác lâm mang một mực đi đường triệt để đi vào viên mãn tại lâm mang ngưng tụ thiên địa một khắc này chữ đứng tại bên cạnh sâm bạch trường đao dung giấy hắn lưu chuyển ra một cổ không thể địch nổi thiên địa lực lượng cả trôi đao ẩn ẩn cùng lâm mang ngưng tụ thiên địa hòa làm một thể hắn bao trùm thiên địa quy tắc cũng phát sinh cải biến nguyên bản còn chưa hoàn thiện thần minh lúc này được đến thiên địa quy tắc tẩy lễ lại một lần nữa thuế biên vanh long nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang phương xa phá toái không gian lại lần nữa nước g từ trung quyển ra mấy đạo cuồng bạo không gian phong bạo bất quá những n à y không gian phong bạo tại trạm đến lâm mang một khắc này liền tự động tiêu tán Đột nhiên, lâm mang khắp người khí thế như vạn trượng cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên chèn ép cả cái bí cảnh phảng phất đều không chịu nổi gánh nặng tùy thời chỗ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ vê n h một tiếng vang thật lớn lâm mang chậm rãi mở ra mắt miệng bên trong phun ra một ngụm c h ọ c khí ngồi xếp bằng vào hư không bên trong tóc đen tung bay hai mắt bên trong tràn ngập lấy lạnh lùng nhấc lên tay thiên địa quy tắc lực lượng tại hắn tay bên trong chậm rãi ngưng tụ thiên địa cảnh giang bột phá bất quá lâm mang cũng không có rời đi mà là tiếp tục luyện hóa chỗ này còn lại thiên địa bà nguyên mặc dù có hắn đi đường có chỗ khác biệt nhưng mà những n à y thiên địa bản nguyên lại có thể giúp hoàn thiện hắn thiên địa tại lâm mang bê quan cái này đoạn thời gian thượng giới lại là đại sự không ngừng đầu tiên là tứ thanh g i a o giao chúng ra hết ý đồ nhất thống trung vực dùng trí trung vực chiến sự không ngừng ngay sau đó lại có tin tức truyền ra bắc vực nam vực lại lần nữa phát sinh thiên băng sự tình mấy trăm vạn người trôn cất sinh lòng người bàng hoàng bắc vực ma đạo các phái thừa cơ làng khó hội tụ ma đạo các phái bắt đầu công kích đông vực đông vực bắc bộ l u n hãm một thời gian cả cái thượng giới biến đến vô cùng hỗn loạn đại đại môn phái nho nhỏ đều khó dùng may mắn thoát khỏi bị cuốn vào trong đó đồng thời giang hồ liên quan tới phi thăng giả tin tức cũng theo đó lưu truyền mà ra mặc dù có trước mắt chỉ là phạm vi nhỏ lưu truyền nhưng vẫn là dẫn tới rất nhiều người chú ý mà tại ngắn ngủi trong mấy ngày ngũ phương vực thiên băng liền đạt đến hơn m ộ ư ơ i lần các vực đều có rất nhiều cương vực hư không tiêu thất cả cái ngũ phương vực cương vực giảm bót khoảng ba phần một ư ơ i thiên băng về sau càng là tuân ra vô số nguyên linh tại các vực t à n phá bừa bãi những n à y nguyên linh vốn là do vô số người tử vong s a hỗn t ạ nguyên thần tổ hợp mã thành chết tại thiên băng chỉ địa càng nhiều người nguyên linh cũng hội càng nhiều bình thường thủ đoạn rất khó chống cự cho nên dẫn đến ngũ phương vực đám người lòng người bàng hoàng cả cái ngũ phương vực cái này mấy tháng tới nay cơ bản lộn xộn cùng còn lại mấy vực so sánh ngược lại là tây vực hiện nay tương đối yên tĩnh mặc dù có đồng dạng có đại lượng nguyên linh xuất hiện nhưng là c h ỉ ít không có quá nhiều giang hồ chạy giết cũng để rất nhiều người giang hồ chạy tới tây vực chương sáu trăm bốn mươi sáu thiên băng tình thế nguy hiểm hạ bắc vực loạn ma hải nước biển cuồn cuộn vứt hòn đảo một bên bờ đáng ẩm thương mang mặt biển phía trên d ô n g tố đ ầ y trời sóng thần cuồn c u ộ n chỗ này là loạn ma hải sâu chỗ đến gần thiên băng tri địa liền tính là rất nhiều ma đạo người cũng sẽ không lựa chọn này chỗ nhưng mà liền tại đảo này một bên khoanh chân ngồi lấy một đạo khuôn mặt thân ảnh g i á n mua như là lâm mang cùng trương tam phong ở đây chắc chắn nhận ra người này chính là tại ngũ phương vực biến mất đã lâu từ phúc chẳng qua hiện nay hắn là từ phúc lại cũng không phải từ phúc liền tại lúc này không trung rơi xuống ba đạo thân ảnh một thân hát bảo mang theo dữ tợn mặt nạ ba người cất bước đi đến một bên bờ ngồi xếp bằng người thân sau chắp tay nói thánh chủ nghe nói ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra sự tình làm như thế nào rồi đạm mạc lời nói từ trong miệng hắn chuyển ra lạnh lùng tột cùng không nén một tơ một hào cảm tình ba người bên trong một người chắp tay nói hồi bẩm thánh chủ hiện nay các vực trận pháp đều là đã bố trí xong liền chỉ còn lại tây vực từ phúc chậm rãi đứng dậy quay người nhìn lấy ba người bình tĩnh nói tây vực lâm mang gần đây có thể có tin tức nghe nói gần nhất là tại bế quan một người trả lời từ phúc trầm mặc không nói đưa tay cơ cơ ra hiệu ba người rời đi liên tại ba người rời đi về sau nguyên bản sắc mặt băng lánh từ phúc mặt bên trên bỗng nhiên tái hiện một tia quỷ dị r dễ gọn tự xưng nói đều đến một bước này chẳng lẽ ngươi sợ rồi sơ từ phúc sắc mặt đột nhiên một l ệ n h bình tĩnh nói tam hưu đồ lâu như vậy há có thể người một người mà dừng lúc này tại trong thân thể của hắn mấy đạo nguyên thần hư ảnh đứng tại khác biệt phương vị biểu tình khác nhau cực kỳ quỷ dị một thể nhiều hồn lúc trước từ phúc vì thủy hoàng nghiên cứu trường sinh chi pháp, có thể không đơn thuần là nghiên cứu chế tạo trường sinh dược càng có một loại ý thức phân thân tri pháp đem chính mình ý thức chia cắt dung nhập thân thể của người khác dung nhập ý thức của người khác bên trong nhưng sau từng bước chiêm cư đối phương thân thể để đạt tới nhục thân tử vong lại ý thức trường tồn mục đích từ một loại nào đó độ mà nói đây cũng là một chủng trường sinh c h i pháp chỉ là như vậy trường sinh đại đa số người đều là không thể nào tiếp thu được ban đầu ở hạ giới từ phúc tuy là phi thăng nhưng mà cũng dùng này thủ đoạn đem chính mình bộ phận ý thức dung nhập phi thăng người thân thể chi bên trong bất quá bất đồng là hắn cũng không có đi chiếm đoạt những n à y ý thức mà là thử nghiệm đem hắn dung hợp một thể cho nên nói những n à y người đều là từ phúc lại cũng không phải từ phúc bọn hắn đã là một cái độc lập cá thể lại đều có từ phúc bộ phận ký ức mỗi một cái từ phúc chết đi đều sẽ dùng từ phúc ý thức hoàn chỉnh một phần đồng thời để thăng hắn thực lực làm đến tiên tần p h ư n g sĩ hắn đi vốn là cảm nộ g thiên địa chủ tu nguyên thần con đường mà không phải tần hắn về sau luyện khí con đường nơi xa giữa rừng một đạo đ ạ m mạc thanh âm bỗng nhiên chuyển đến điểm tính nói lao sư chúng ta người chết cái này nhiều nếu là ngươi kế hoạch thất bại k i ê u đệ tử có thể không tiện bàn giao a từ phúc mắt nhìn người tới đôi mắt nhắm lại yếu hót nói thế nào ngươi đây là tại trách vi sư ha <cười> lão sư nói quá lời đệ tử làm sao dám trách tội lão sư đâu chỉ là người tới che lấp hai mắt bên trong hiện lên một tia âm trầm yêu hót nói táo sư nói tiên lộ thật tồn tại sao đương nhiên tồn tại từ phúc mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh ngưng tiếng nói còn nhớ rõ chúng ta ban đầu ở đỉnh côn lôn mở ra k i a chỗ cổ mộ sao nguyên bản đối với những này ta một mực có hoài nghỉ thẳng đến đi đến thượng giới về sau mới kiên định ta suy đoán lúc đó đại vũ đúc c ử u đỉnh phong hạ giới thiên địa từ đó đoạn tuyệt trên giới lượng giới thông đạo hiện nay thượng giới thiên băng chờ lưỡng giới dung hợp liền là tiên lộ tái hiện thời điểm chút hứa thiên địa bản nguyên đây tính toán là cái gì chỉ cần lượng rơi pha thoái âm dương bản nguyên tái hiện liền có thể trùng nhập tiên lộ chân chính được trường sinh có lẽ cái này là vũ tiên đệ tứ cảnh thoái không chân chính hàm nghĩa trường sinh nam tử trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía tư phúc đ i ể m t í n h nói lao sư dùng n g à i hiện nay thực lực liền tính lại sống ngàn năm cũng là đủ ngươi lại vì cái gì chấp nhất tại trường sinh đâu tư phúc khép cười một tiếng nhặt cười nói người nào lại sẽ ngại chính mình sống lâu đâu ngươi biết sao đặng tiên vương t ừ phúc ý vị thâm trường hỏi ngược lại đặng thiên vương lắc đầu cười nói kia liền trước giờ chúc mừng lão sư kế hoạch thành công t ừ phúc quay người rời đi bất quá tại hắn xoay người một khắc này mặt bên trên biểu tình bỗng nhiên biến đến vô cùng quái dị nhiều hơn mấy phần ấm lãnh đỉnh núi thái sơn yên lặng thật lâu sơn đỉnh bỗng nhiên bắn ra một cổ cực mạnh khí thế hư không không gian mạnh nhiên tê liệt lâm mang từ bên trong vừa x à i bước ra thân ảnh m ộ t lắc biến mất ngay tại chỗ vên vẹn không đến một khắc đồng hồ lâm mang liền từ thái sơn chạy về vũ an hầu phủ bên trong định viện bên trong gặp đến lâm mang rơi、xuống. trương tam phong một mặt ngoài ý mớn kinh ngạc nói nhanh như vậy liền xuất quan rồi như là hắn không có nhớ sai vừa mới qua đi hơn hai tháng đi tại hắn nghĩ đến thế nào cũng nên nửa năm dùng lâm mang mới xuất quan lâm mang ở một bên ngồi xuống rót c h é n t r à cười nói đợi tiếp nước c ủng. không có cái gì ý tứ liền ra đến trương tam phong đôi mắt nhắm lại nhìn thật sâu lâm mang một mắt nội tâm nhẹ thở dài hắn cũng là một cái co theo đổi người nếu nói không nga o ước tuyệt đối là giả ai trương tam phong thở thật dài loạn ta đạo tâm a bất quá hắn cũng minh bạch Thực lực đ ế n bọn hắn cái này tình n cái t r ạ g đã được. đến, đủ không không nhiên thể cưỡng duyên này một bước cuối cùng, nếu cầu Cơ có bước cái bước cuối tự một ra lâm i ề n tính bế quan ngàn n bế mang ư ờ i cái bế quan cái này đoạn thời thần ờ i gian điểm ra An tình. Ừm. Lâm sự t h sắc cứng lại kinh ngạc nói thượng giới lại xảy ra vấn đề rồi không hoàn toàn là trương tam phong lắc đầu nói nói đúng ra là hạ giới người đi theo ta đi nói đứng dậy vừa xài bước ra hai người rất nhanh đi đến bắt trực lệ một chỗ châu phủ sơn ở giữa trương tam phong chỉ lấy nơi xa trầm giọng nói cái này là nửa tháng trước phát sinh lâm mang liếc mắt nhìn lại trong mắt manh co rụt lại cả kinh nói cái này là thượng giới người nơi xa giữa rừng núi đổ lấy nửa tòa phá toái sơn nhạc giữa rừng càng là thây ngang khắp đồng đều là tàn khuyết không đầy đủ thi thể những thi thể này ăn mặc rõ ràng là đ ế n từ thượng giới trương tam phong nhẹ gật đầu trầm giọng nói ta đã cùng viên quốc sư dò xét qua cái này một lần thiên băng rơi vào hạ giới không lại là thiên địa mà là hoàn chỉnh cương vực ý vị này hai thế giới dung hợp thêm sâu thậm chí đã xuất hiện thông đạo phía trước thượng giới pha thoái rơi xuống giới thiên địa đều là dùng bí cảnh hình thức tồn tại nhưng bây giờ rơi vào hạ giới lại là chân chính thượng giới s o â n hạ mặc dù có tạm thời rơi xuống chỉ là một phần rất nhỏ chỉ khi nào tiếp tục huyết trương xuống ai cũng không dám bảo đảm phải chăng hội có c à n g lớn thiên địa rơi xuống lâm mang nhũ mày không nghĩ tới thượng giới thiên băng vậy mà lại nghiêm trọng đến cái này tình trạng như là dựa theo cái này xu thế tiếp tục một ngày thượng giới hoàn toàn sụp đổ đến thời điểm cả cái hạ giới cũng tất nhiên tạo thương khó dùng may mắn thoát khỏi tệ nạn lâm mang thu hồi ánh mắt trầm giọng nói đi đi chương sáu trăm bốn mươi bảy tứ thanh giáo hồng môn yến tây vực vũ an hậu phủ từ lâm mang chiếm cư tây vực về sau liền đem ung châu thành thành chủ phủ đổi tên là vũ an h ậ i phủ mặc dù có rất nhiều người đối cái danh xương này cảm thấy nghi hoặc nhưng mà cũng không ai dám nhiều hỏi bất quá là cái danh tự đại đa số người kỳ thực cũng không thèm để ý hơn hai tháng này tới nay cả cái tây vực nên đón một lần triệt để đại thanh tẩy thanh trừ rất nhiều phật môn ẩn tàng thám tử mà hết thể này cũng muốn quy công cho cầm y địa vệ ra đến có lẽ bọn hắn hiện nay thực lực cũng không mạnh nhưng mà tại tình báo cùng điều tra cái này một phương diện quả thực vung ngũ phương vực những n à y người mấy con phố lâm mang cùng trương tam phong hai người vừa về tới tây vực liền nghe nói gần đây các vực một loạt sự tình đại điện bên trong lâm mang ngồi tại ghế bên trên cái ghế bên trên tiện tay thả ra trong tay mật báo trầm giọng nói không nghĩ tới cái này tứ thánh giáo đi động vậy mà nhanh chóng như vậy trong thời gian ngắn như vậy liền chiếm đoạt cả cái trung vực hiện nhiên cái này hết thể căn bản không phải lâm thời khởi ý mà làm mưu đồ đã lâu chẳng qua là tại chờ một cái thời cơ thích hợp trung vực thái cư luôn luôn không hỏi thế sự hiện nay cả cái trung vực tính là đều đã bị tứ thánh giáo thu nhập bộ h ạ trương tam phong c a o mày nói gần nhất này thiên băng sự tỉnh chẳng lẽ là tứ thánh giáo trong bóng tối chủ tính lâm mang lắc đầu nói không quá giống tứ thánh giáo vội vàng chiếm đoạt trung vực thế lực hoàn mỹ phân tâm hắn là cùng thiên băng một chuyện không quan hệ hiện nay nhìn đến hẳn là còn có một thế lực trốn tại trong bóng tối liền tại lúc này đường kỳ từ điện bên ngoài vội vàng đi đ e n ùi một chân trên đất hai tay đem một phần thiếp mời trình lên cung kính nói hầu ra mới vừa tứ thánh giáo người đưa tới một phần thiếp mời lâm mang tiện tay một chiêu đem thiếp mời thu vào trong lòng bàn tay mở ra nhìn lướt qua trương tam phong kinh ngạc nói tứ t h á n h giáo lúc này tiễn thiếp mời là isv dự tiệc lâm mang đem thiếp mời đập vào cái bàn bên trên cười nói cái này t i ế p mời bên trong nói là mời ngũ vực tất cả vũ tiên cường giả cộng phó trung vực thương thảo gần đây thiên băng một chuyện Trương tam phong sừng sốt một chút đột nhiên cười nói cái này nghe lấy thế nào có mấy phần giống hồng môn yến ý tứ lâm mang bưng lên trà lướt qua một cái n h ạ t cười nói chỉ tiếc chúng ta không phải bài công tứ thánh giáo hiện nay vừa chiếm đoạt trung vực liền mời các vực vũ tiên hắn dụng ý thực sự rất khó không lệnh người hoài nghi lúc này đường kỳ lại lấy ra một phần thiết mời đem hắn đưa về phía trương tam phong nói trương t r â n nhân cái này là tứ thánh giáo người cho ngài thiết mời lâm tam phong mặt bên trên tiếu dung từng bước biến mất n h ữ mày tiếp qua thiết mời mở ra đại khái nhìn lướt qua có ý tứ nhìn đến cái này tứ t h a n h giáo thật đúng là không thể khinh thường a hắn tại ngũ phương vực hiện thân số lần cũng không nhiều chỉ có mấy lần cũng là đi theo lâm mang hiện nay cho chính mình đưa lên thiếp mời h i ệ n nhiên là nghiêm túc điều tra qua hắn thân phận trương tam phong trầm giọng nói muốn cự tuyệt sao vì cái gì muốn cự tuyệt lâm mang nhiều hứng thú nói đã thiếp mời đều đưa tới cửa vì cái gì không đi nhìn xem nếu là thật sự cự tuyệt ai nào biết đám người kia tại phía sau gánh cái gì mũ người khác đã đáp tốt sân khấu kịch chúng ta liền đổi bọn hắn đem cái này hí hát xuống lâm mang nhìn hướng đường kỳ phân phó nói cho á nên g ư ờ i u h nhân á c c lại h tâm bên trong không hẹn mà gặp sản sinh một nỗi nghỉ hoặc tứ thánh giáo đến tột cùng muốn làm cái gì đám người mặc dù có nội tâm hiếu kỳ nhưng mà lúc này còn là làm ra cùng lâm mang một dạng cử động lần l ư ợ tại động thân trung v ự cái này điện bên trong trừ trung thuật vũ vị giáo chủ này bên ngoài chỉ có bốn người trong đó hai người là chu tất sứ viêm thịnh cùng với huyền vũ sứ liễu bình đến mức hai người khác liền là tứ thánh giáo bên trong biến mất thật lâu thanh long sứ cùng bạch hồ sứ thanh long sứ là một vị nhìn lên đến nước chừng sáu mươi tuổi khoảng trừng láo giả một thân tàng thanh sắc y bảo cho người một chủng vô cùng nho nhã hiền hòa cảm giác như là không biết hắn thân phận người đại khái cũng hội cho là hắn liền là một cái dạy học tiên sinh đến mức điện bên trong bạch h ổ sứ liền là một vị một đoạn thân màu đen khải giáp nữ tử hông đeo trường kiếm tay bên trong cầm một cây trường kiếm tư thế mai hùng thẳng tắp cái này đoạn thời gian tứ t h a n h giáo có thể đủ nhanh chóng như vậy sắp nhập thôn tính trung vực cũng là bởi vì thanh long cùng bạch h ổ nhị sứ một lần nữa trở về lúc này thanh long sứ đường văn liên cất bước mà ra chắp tay nói giáo chủ thuộc hạ có một chuyện khó hiểu trung thuật vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn đường văn u y ê n điểm tính nói ngươi là nghĩ hỏi vì cái gì bản tọa muốn tổ chức lần yến hội này à đường văn nguyên trầm mặc nhẹ gật đầu kỳ thực từ hắn lần này du lịch trở về liền phát hiện giáo chủ lần ẩn biến đến có điểm không cùng một dạng nhưng mà cụ thể là địa phương nào không đồng dạng hắn lại nói không ra đến chỉ là đột nhiên cảm giác được có điểm lạ l ắ m giáo chủ rất nhiều quyết sách hắn càng là không biết chiếm đoạt trung vực không có vấn đề nhưng mà v ấ n đề tại tại quá nóng n ộ i hiện nay tứ thánh giáo nhìn giống như phồn hoa gầm đám nhưng mà kỳ thực lại là liền h o ả n ấ u dầu hơi không cẩn thận liền là một tràng đại họa vốn là đầy đủ để người chú ý hiện nay lại tổ chức đại hội mời các vực vũ tiên cường giả mà đến quá mức mạo hiểm trung thuật vũ mắt nhìn điện bên trong ba người khác bình tĩnh nói các ngươi phải c h ẳ n g cũng có này nghi vấn nghe nói viêm thịnh lập tức nói đã là giáo chủ quyết định tự có giáo chủ cân nhắc chúng thuộc hạ người quyết không hài lòng trung thuật vũ khoát tay háo điềm tĩnh nói này sự tình đến thời điểm các ngươi liền biết nhanh chóng chuẩn bị tốt lần này đại hội đi trung thuật vũ quay đầu nhìn hướng liễu bình hỏi mấy vị kia còn là không nguyện ý quy hàng đối ta thánh giáo sao liễu bình trần chờ nói giáo chủ hoàng ngôn chủ một mực không nguyện ý trung thuật vũ trong mắt lóe lên một cái lanh sắc n g ư ỡ khí lạnh mấy phần không có việc gì bản tọa tự thân gặp hắn các ngươi tất cả đi xuống đi đám người nhìn nhau lặng lẽ quay người rời đi trung thuật vũ nhẹ nhàng vô vô bảo tọa tay vị thân sau lập tức mở ra một đạo á môn m trung thuật vũ đứng dậy đi vào á môn m chỉ môn theo lấy đen nhánh hành lang từng bước một hướng xuống hành lang từng bước biến đến ở m ứ c trung thuật vũ dọc đường qua chỉ địa hai bên từng sợi ngọn nến đốt lên chập chân hỏa diễm chiếu sáng đen nhánh hành lang dần dần một gian thạch xây thép đúc to lớn nhà tù đập vào mỹ mắt ư ám nhà tù bên trong một đạo tóc thai bù sù thân ảnh tựa ở vách tường phía trên tay chân của hắn đều bị xuyên thủng dùng xích sắt trói buộc tại nhà tù bột phía nghe thấy nhà tù bên ngoài động tĩnh tựa ở vách tường bên trên nam nhân chậm rãi ngâm ư đầu âm lạnh ánh mắt theo lây dối tung tóc hướng bên ngoài nhìn lại hoàng ngôn chủ hồi lâu không thấy rồi trung thuật vũ đứng tại nhà tù trước cửa khoe miệng lộ ra một tia điểm tĩnh t i ế u dung hừ hoàng bách phong hừ lạnh tiếng một tiếng phun ra một cái tụ huyết cười lạnh nói trung thuật vũ ngươi cũng không cần tại này giả mù xa mưa muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi nếu vẫn chiêu hàng vậy cũng không cần Trung phi u t bên trên tiếu dung hoàng bách phong cười lạnh nói lao tử tông môn đều không có để lao tử quy hàng ngươi tại làm cái gì mộng đẹp hoàng bách phong dò xét trung thuật vũ một mắt cười lạnh nói ngươi chớ đắc ý quá sớm ngươi làm sao biết hôm nay ta không phải là ngươi ngày mai t r u n g thuật vũ khẽ vất c ằ m nói không sai vốn muốn cho ngươi chủ động quy hàng đã ngươi không nguyện ý nghe theo vậy cũng đừng trách bản toạ hoàng bách phong cười lớn một tiếng không thèm để ý chút nào nói có thủ đoạn gì liền cứ tới đi ngươi có gan liền giết lão tử hoàng bách phong vừa dứt lời đột nhiên trong mắt co r ụ t lại trong mắt lộ ra một tia kinh hãi tại trung thuật vũ thân giới một đại đoàn cái bóng chậm rãi tái hiện theo đó nhức nhích hướng về hoàng bách phong mà tới tại bốn phía trúc hỏa phản chiếu hạ trung thuật vũ thân sau bày biện ra một đạo to lớn g ữ tợn ám ảnh màu đỏ tươi hai mắt hiện ra khiếp người đồng ánh sáng hình chiếu bên trong từng đạo vặn vẹo thân ảnh thê lương gầm rú ý muốn tránh thoát mà ra ma hoàng bách phong manh t r ọ n to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung thuật vũ thần s ắ c kinh khủng đạo kinh rất nhanh hoàng bách phong mắt bên trong thần trí tiêu tán hai mắt vô thần thần s ắ c biên đến chết lặng phảng phật một cái con dối khôi lỗi hô trung thuật vũ thở ra một hơi cả cái sắc mặt người nhìn lên đến tái nhọt vô cùng toàn thân vô lực dù vậy hắn còn là dáng chống đỡ lấy kết tấn vững chắc tâm thần hai mắt bên trong l n l n có ma khí trôi nổi n h ư không phải không có biện pháp hán quyết không nguyện ý dùng loại biện pháp này hoàng bách phong thần sắc đần độn quỳ mọc xuống đất cung kính nói gặp qua chủ nhân trung thuật vũ vung tay lên tán đi xích s á t quay người rời đi nhà tù nhà tù bên trong hoàng bách phong đứng dậy bước chân lảo đảo cùng tại thân sau thời gian trôi qua đảo mắt ở giữa đi đến tứ thánh giáo tổ chức võ lâm đại hội thời gian trung ương đại điện quảng trường trước đen nhánh sắc tấm đá trải liền mặt đất lóe ra phức tạp t r ậ n văn vô số tứ thánh giáo đệ tử chỉnh tề sắp xếp tại hai bên sắp mặt nghiêm nghị cả cái giáo bên trong từ trên xuống dưới tựa hồ cũng tràn ngập lấy một khẩu khẩu ngh để người thở mạnh cũng không thở một dám lúc ầ n nhiều người từ chỗ nào chạy đến, không trung bên trong càng từng đạo lưu quang rơi xuống, đều là danh động ngũ phương vực trí tôn. Rất từ chỗ chạy rơi đều lưu có vực đạo là l trí này tại cái này tứ thánh giáo sơn trước cửa đã hội tụ lên rất nhiều người đến người tuy nhiều nhưng mà đại bộ phận người vẫn là không có đi vào mà là tại bên ngoài chờ đợi một là bởi vì một nhóm vũ tiên còn chưa đi đến bọn hắn từ không khả năng trước đi và o sẽ một nguyên nhân khác liền là đám người cũng mò không rõ tứ thánh giáo chân thực ý đồ nghĩ muốn quan sát một chút tình huống đối với cái này hết thảy tứ thánh giáo người cũng không có cơ cầu ngược lại là phái gia người tại sơn cửa bên ngoài nên đón lúc này không trung bên trong rơi xuống hai thân ảnh đám người liếc mắt nhìn lại rất nhanh có người cả kinh nói là thượng quan minh chủ gặp đến thượng quan phiên vân đi đến trong lòng mọi người còn là rất ngoài ý m u ố n mọi người đều biết cái này đoạn thời gian ma đạo đại quy mô tiến công đông v ự c không nghĩ tới thượng quan phiên vân vậy mà lại tự thân phó ước tại thượng quan phiên vân thân một bên liền là ngũ hành cung ngụy vinh sinh tại hai người tới đến không bao lâu không trung bên trong lại rơi xuống ba đạo thân ảnh khí thế hùng hồ ma đạo người mọi người sắc mặt khẽ biến đông cảm giác ngoài ý mớn ma đạo người tại chỗ này chẳng lẽ tứ thánh giáo cũng ngợi ma đạo người đám người đối với trước mắt cái này ba người cũng không xa lạ gì bắc vực ma đạo bên trong tiếng tăm lừng lây huyết ma đỏ phong dương lục dục ma điện điện chủ lệ vô tình đến mức một người khác liền là bạch liên giáo vô sinh lắm mẫu ma đạo tại ngũ phương vực thế lực không hề kém chỉ là ma đạo rất khó đoàn kết cùng một chỗ cho nên cái này mới lộ ra thế yếu đám người nghị luận ở mỹ có người đem ánh mắt nhìn về phía thượng quan phiên vân rất muốn nhìn một chút thượng quan p h i vân hội làm thế nào biểu thị ha, ha. thượng quan minh chủ không nghĩ tới trùng hợp như vậy mới vừa đi đến huyết ma đỏ phong dương nghiền ngẫm cười cười yếu ớt nói thượng quan minh chủ thật đúng là tự tin à, liền không sợ thiên hạ minh ra sự tình sao thượng quan phiên vân liếc đỏ phong dương một mắt điểm tinh nói liền bằng mây cái phế vật còn không đến mức tổn ta thiên hạ minh căn cơ đỏ phong dương cười lạnh một tiếng c h â m c h ọ c nói cũng không sọ đau đầu lưới đầu ngươi còn là làm tốt cho thiên hạ minh n h ặ t sắc chuẩn bị đi đám người âm thầm kinh hãi mặc dù có vẹn vẹn chỉ là ngôn ngữ bên trên giao phóng nhưng mà cũng từ này có thể thấy hiện nay đông vực cùng bắc vực thế cục đến tội cùng loạn đến trình độ nào đám người bên trong có người bỗng nhiên thấp giọng nói như là kia vị còn tại đông vực sợ rằng những này ma đạo người cũng không dám xâm phạm đông vực a suýt nói cẩn thận một bên người liền đánh gãy mở miệng người đám người sở dĩ cảm giác tại này nghị luận hoàn toàn là bởi vì bây giờ là tại tứ thanh giáo trước cửa mà lại tại này người dùng trung vực người cụ nhiều trung vực người luôn luôn không lọt mắt mấy người còn lại người luôn có một loại thân phận bên trên ưu việt cảm giác có lẽ người khác hội sợ ma đạo người nhưng đối với những này đã quy hàng tứ thanh giáo trung vực người mà nói bọn hắn còn thật không thế nào sợ hiện nay tứ thánh giáo sơ k i ế n chính là cần thiết gom nhân tâm thời điểm nếu là thật sự nhìn lấy ma đạo người khi dễ tứ thánh giáo thuộc hạ thế lực cái này n h â n tâm cũng liền tán đỏ phong dương nhãn bên trong hiện lên một tia sắc ý tạm thời k i ể m chế số dưới thượng quan phiên vân không tính toán lại để ý liền tính toán tiến vào tứ thánh giáo sân môn l i ệ n tại lúc này nơi xa đám người bên trong chuyển đến một tiếng kinh hô là tây vực người tất cả mọi người rõ ràng hiện nay tây vực có thể không lại là chỉ phật môn đám người theo tiếng kêu nhìn lại nơi xa con đường bên trên một đoàn người chậm rãi g ụ c ngựa mà tới một nhóm cẩm ý rỉa vệ đều là một thân hoa lệ phi ngư phục eo đội tú xuân đao thần s ắ c nghiêm nghị thân giới là cụ có dị thú huyết mạch liệt mã khí độ phi phạm mặc dù có cái này một nhóm cẩm ý rỉa vệ thực lực cũng không có bao nhiêu xuất chúng chỉ có thiên nhân cảnh nhưng mà thể hiện ra khí thế lại mọi người vô cùng kinh hãi k i a trùng kinh nghiệm xa trường túc s á t chỉ khí vượt qua xa bình thường người giang hồ có thể so sánh một nhóm cẩm ý rỉa vệ chậm rãi r ụ t ngựa lên trước nhưng sau phân lập hai bên nột ngạt tiếng chân theo nhau mà đến thì hưu thân ảnh khổng lồ chậm rãi đến phát ra một tiếng g ầ m nhẹ chương ó người liền n một mắt ậ hủ hủ phận, n thân không tên.、Cái、này là thiên ngũ ra địa tì thú. tại hủ hủ khiếp Cho p Cái sợ là là dị dù vực, cực cũng thiên thú thơ t h địa dị là kỳ sáu trăm bốn mươi tám vị trí này bản hầu cũng cảm thấy hứng thú thượng dùng lâm mang hiện nay thân phận địa vị cùng với quá khứ trùng trùng làm việc nói không khoa trường đi đến bất kỳ cái gì một chỗ đều là giang hồ bên trên tiêu điểm lần này vừa một đến sơn môn trước nguyên bản còn quan tâm đông vực cùng ma đạo đám người liền lập tức đưa ánh mắt về phía lâm mang một đoàn người không thể phủ nhận lâm mang hiện nay chiến tích không rẻ nhưng mà kỳ thực đại đa số người đều biết hiện nay tây vực nội tỉnh cũng không sâu hiện nay tây vực hoàn toàn là dựa vào lâm mang một người tại t r è o trống cái này một điểm ngược lại là cùng lúc trước thiên hạ minh rất giống bất đồng chính là thiên hạ minh đã sớm vượt qua ban đầu đoạn thời gian kia nhìn đến lâm mang đi đến một bên vô sinh lão mẫu l ặ n g yên lui về phía sau một bước thần sắc phức tạp nàng không chỉ một lần nghĩ tới ra tay với lâm mang nhưng mà cuối cùng đều bởi vì các chủng nguyên nhân tạm thời gác lại chờ đến chân chính nghĩ ra tay lúc lại phát hiện đã mượn có thể là ai có thể nghĩ đến lâm mang tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền đi tới cái này một bước càng là một lần hành động hủy diệt kiếm sơn tây vực p h â n môn hiện tại lại nghĩ đ ộ n g thủ liền thật là tìm chết rồi lần này ma đạo các phái liên hợp bạch liên giáo hội tham dự trong đó cũng là bởi vì nàng kiềng kỵ lâm mang bạch liên giáo cùng lâm mang là có ân đoán ai cũng không dám bảo đảm lâm mang phải chăng sẽ tìm tới bạch liên giáo phiến phức bạch liên giáo cùng ma đạo các phái liên hợp chí ít có thể đủ nhiều một trọng bảo hộ đỏ phong dương nhãn bên trong hiện lên một tia lanh sắc đối với lâm mang đại xuất danh tiếng cử động nội tâm một trận khó chịu một phương diện khác cũng là bởi vì gần đây bọn hắn tiến công đông vực lúc giang hồ bên trên có không ít người nghị luận nói nếu là lâm mang còn tại đông vực bắc vực ma đạo các phái lại sao dám tiến công cái này dạng ngôn luận không phải số ít như là bọn hắn ra tự tay chế tắt rừng liền lộ ra bọn hắn chuẩn dạng nhưng mà không làm gì những n à y nghị luận ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng đứng ở một bên lệ vô tình thấp giọng nói đừng gây chuyện hắn biết do đó phong dương tính cách hiện nay bọn hắn cùng đông vực ngay tại khai chiến không cần thiết lại trêu chọc tay vực người đi ý nói đi trực tiếp quay người đi vào tứ thánh giáo sân môn thượng quan minh chủ ngụy cung chủ đã lâu lâm mang hướng hai người cười lên tiếng c h à o thượng quan phiên vân khẽ vất c ằ m tính là chào hỏi liền quay người đi vào tứ thánh giáo quảng trường ngược lại là ngụy vinh sinh hàn huyên vài câu mới tỷ lệ chúng tiến nhập sân môn đám người lục tục vào tràng lâm mang cùng trương tam phong được gan bài tại đại điện quảng trường trước bên trái tại lâm mang phía dưới một nhóm người liền là vàng sông vương thị vương cổ đám người lúc trước lâm mang rời đi đông vực vương cổ quả quyết dẫn đầu vàng sông vương thị cũng theo đó đi tới tây vực lúc trước đại đa số đầu nhập lâm mang thế lực kỳ thực đều chuyển vào tây vực hiện nay giữa sân duy nhất không có phái người đi đến liền còn lại nam vực ngũ phương vực bên trong nam vực tính là tương đối đặc thù không có khá lớn giang hồ tôm môn nhưng lại có rất nhiều ẩn cư vũ tiên cừng giả qua hồi lâu nơi xa có hai đạo khuôn mặt thân ảnh giàn mua lần lượt mà tới đi vào điện bên trong cái này hai người nhìn lên đến mười phần giàn mua dâu tóc đều là trắng mặt bên trên nếp vốn đều nhanh che lại ánh mắt thân hình câu lũ cầm trong tay quả trượng nhưng mà tại tràng mọi người lại nhìn đến cái này hai người lúc mắt bên trong lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc y kể tiên hầu xuân lai đ ộ c tiên thôi nghĩa một bên đã có người nhận ra hai người này hai người một y một độc ban đầu ở trong giang hồ thanh danh có thể là tương đương không tiểu lâm mang bưng lên trà lướt qua một cái những mày dò xét hướng đi tới hai người liên quan tới hai người này thân phận hắn cũng có hiểu hai người này tại giang hồ cũng tính là bối phận cực lao vũ tiên cường giả hai người mặc dù không có gia tộc t ô n g môn nhưng bọn hắn v õ học lại cũng tính là nhất mạch tương thừa đối với những n à y ẩn cư vũ tiên các đại phái bình thường đều sẽ không dễ dàng t r e o trọng ngược lại sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi tại hai người thân sau đi theo hai cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi hai người này thực lực đều không yếu nhìn lên đến còn không đủ trăm tuổi liền đã có trí tôn thực lực bất quá chân thực chiến lực như thế nào rất khó phân rõ một vị vũ tiên cường giả nghĩ muốn bồi dưỡng ra một vị trí tôn cũng là không tính là gì về khó hai người tới đến sau cùng một chút quen biết người lên tiếng c h à o nhưng sau liền bị tứ t h a n h giáo người dẫn ở một bên ngồi xuống liền tại hai người này đi đến không lâu về sau viện bên ngoài lại có một vị thân hình khôi ngô nam tử long hành hổ bộ đi tới vê anh mặt đất chấn động chén rượu trên bàn đều tại nhẹ khẽ động động người tới thân cao tới ba mét cho dù là tại một nhóm luyện võ người giang hồ bên trong đều tính là tương đương khôi ngô cao lớn từ hắn đi tới dây lát ở giữa đám người liền cảm nhận được một cổ vô cùng tràn đầy huyết khí lâm mang trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cái này t r ù n g thuần túy đi nấu luyện thể phách đường đi võ giả còn là cực kỳ hiếm thấy càng không cần nói có thể đủ đi đến vũ tiến cảnh trương tam phong đặt chén trà xuống nói khẽ nam vực thập vạn đại sơn long sơ n người này tại nam vực tương đối nổi danh tục truyền xuất sinh thời từng tắm rửa qua long huyết ấu niên lúc cùng sơn bên trong g i ã thu làm bạn ngày thường một bộ trời sinh luyện võ thân thể càng là trời sinh thần lực hắn bình thường trừ tu luyện liền là hiểu rõ ngũ phương vực những ngày bí ẩn trương tam phong lạng yên truyền âm nói giang hồ truyền ôn nói hắn là là g i ã thu sinh cho nên mới sinh quái dị như vậy bởi vì hắn cái này xuất thân không ít bị người trào phúng bất quá từ lúc hắn tấn thăng vũ tiên về sau cái này chủng lời cũng rất ít nghe thấy cái này nam vực thập vạn đại sơn kỳ thực rất giống chúng ta hạ giới những tiêm miêu cương bộ lạc đều là dùng bộ lạc hình thức tồn tại cái này l o n g sơn là thập vạn đại sơn bên trong một cái bộ lạc thủ lĩnh không nghĩ tới lần này tứ thánh giáo thậm chí ngay cả người này đều mời đến cái này tứ thánh giáo đến tột cùng muốn làm cái gì lâm mang bưng lên rượu trên bàn thủy uống một hơi cạn sạch điểm tính nói nghĩ đến chính chủ rất nhanh liền sẽ xuất hiện long sơn tìm một chỗ ngồi phối hợp ngồi xuống bưng lên rượu trên bàn thủy miệng lớn uống lên cùng mọi người chung quanh hoàn toàn xa lạ sau đó liên tục lại có một chút người đi đến bất quá đều là một chút trí tôn qua hồi lâu phía trước đại điện, cửa điện từ từ mở ra một đạo cởi mở tiếng cười cũng theo đó từ bên trong truyền r a ha ha xin lỗi để chư vị đợi lâu theo lấy thoại âm rơi xuống một thân hoa phục trung thuật vũ từ đại điện bên trong chậm rãi đi ra mang theo cực mạnh cảm giác c á t bách ờ sau lưng hắn liền là tứ thánh giáo tứ thánh sứ bốn người hiếm thấy mặc vào tứ thánh giáo tứ thánh sứ đặc hữu p h ụ c sức mọi người sắc mặt khẽ biến mặt mũi tràn đầy kinh hãi trung thuật vũ hắn vậy mà xuất q u a n rồi đám người dây lát ở giữa liên tưởng đến gần đây tứ thánh giáo thống nhất trung vực hành vi giáo chủ thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ sau một khắc vô số tứ thánh giáo giáo bên trong đệ tử quỳ xuống tại đất tề thanh h ò hét thiêng như h ồ n g c h u n g to g i gọi tiếng truyền vào trời cao cái này nhất k h á c tại trang tất cả vũ tiên ánh mắt biến đến dị dạng lên đến ngẩng đầu nhìn về phía phía trên kia đạo thân ảnh nhất thống giang hồ đây chính là tứ thánh giáo gia tâm sao chương sáu trăm bốn mươi chín vị trí này bản hầu cũng cảm thấy hứng thú hạ cái này t r ù n g ý nghĩ không ngừng tứ thánh giáo có bất kỳ cái gì một cái người giang hồ đều có nhưng mà thực có c ă n đạm quang minh chính đại kêu đi ra lại thật không có mấy cái tứ thánh giáo đến tột cùng muốn làm cái gì trong mọi người tâm không hẹn mà gặp sản sinh cái nghi vấn này trung thuật vũ cũng không có chút nào ngăn lại ý tứ ngược lại thản nhiên hưởng thụ cái này hết thảy thật lâu thanh em mới dần dần bằng thẳng xuống trung thuật vũ cất bước đi hướng điện trước bảo tọa s á t mặt bình tĩnh ngồi xuống trầm giọng nói cảm tạ chư vị có thể đủ đi mời mà đến bản tọa tại này tạ qua chư vị đám người c h ầ m mặc người nào đều không có mở miệng trả lời một chút ý đồ v ỗ tư thánh giáo mông ngựa người lúc này cũng không biết nên không nên mở miệng mặt lộ xoắn s u í trung thuật vũ đem đám người thần sắc thu hết vào mắt cười nói chư vị bản tọa mời chư vị đi đến kỳ thực là có mấy kiện sự tình muốn cùng đại gia nói một chút gần đây thiên băng một chuyện nghĩ đến chư vị đều có chỗ hiểu đi hiện nay thiên băng càng ngày càng nghiêm trọng các vực đều có chỗ tổn thương lại cứ tiếp như thế dùng không được bao lâu liền hội lan đến gần chư vị liền coi như chúng ta vũ tiên có thể đủ may mắn xuống đến nhưng mà tông môn đệ tử chỉ sợ cũng khó dùng may mắn thoát khỏi một nghe này lời nói thượng quan phiên vân bỗng nhiên mở miệng nói trung giáo chủ nói này lời nói chẳng lẽ là có giải quyết này sự tình biện pháp hắn luôn, luôn đều là cái này đi thẳng về thẳng tính cách có lời gì liền hỏi không yêu thích quanh co lòng vòng nghe nói trung thuật vũ nhẹ g i ọ n g cười cười gật đầu nói không sai kỳ thực phương pháp kia rất đơn giản liền là hạ giới lời này vừa nói ra đám người ánh mắt lần lượt nhìn về phía lâm mang gần đây giang hồ có thể là có tin đồn nói lâm mang từ kiếm son thu hoạch đến một kiện có thể đủ giúp người hạ giới bảo vật chỉ là lâm mang hiện nay hung danh tại bên ngoài người bình thường cho dù có tâm tư còn thật không có lá gan cướp mà lại lâm mang là phi t h ă n giả g đối với hạ giới h n h hướng không thể quen thuộc hơn được trung thuật vũ hiện nay nói tới này sự tỉnh là nhằm vào lâm mang đối mặt đám người quăng tới ánh mắt lâm mang thần sắc vẫn y như cũ không chút hoang mang bưng lên trên bàn rượu lướt qua một cái đối đám người ánh mắt phảng phất nhìn như không thấy trung thuật vũ nhìn lâm mang một mắt tiếp tục nói bản tọa đã nắm giữ hạ giới chi pháp lời này vừa nói ra đám người thần sắc đều là một kinh l i ê n lâm mang lúc này mắt bên trong đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc hiện nay hai mai ngọc bội đều tại trong tay mình chẳng lẽ hắn nắm giữ thiên chữ ngọc bội hay là nói còn có cái khác hạ giới chi pháp đáp ứng lời mời mà đến đầu tiên thôi nghĩa vội vàng dò hỏi trung giáo chủ chuyện này là thật thôi nghĩa muốn hỏi chính là đám người lúc này nội tâm nghĩ một thời gian đám người không hẹn mà gặp nhìn hướng trung thuật vũ trung thuật vũ mắt nhìn đám người đ i ề m tính nói bản tọa tuyệt không hội tại việc này vui bừa nếu có thể hạ giới bản tọa liền có biện pháp giải quyết thượng giới thiên bang một chuyện ổn định lương giới đám người hít một hơi thật sâu nội tâm ẩn ẩn có chút kích động gần đây thiên b a n g náo nhân tâm hoảng sợ liền tính là bọn hắn những ngày vũ tiên kỳ thực nội tâm đều có chỗ lo lắng từ lúc trước bốn vực tình huống đến nhìn một ngày một vực hoàn toàn sụp đổ liền tính là vũ tiên cũng rất khó dùng may mắn thoát khỏi tị nạn thượng quan phiên vân bình tĩnh nói trung giáo chủ đã nắm giữ hạ giới chỉ pháp lại sao phải nói ra đến đám người lần lượt xứng sở đúng vậy à theo lý mà nói đổi lại bất cứ người nào như là nắm giữ hạ giới chỉ pháp a không phải che chết chết sợ bị người khác phát giác được hiện nay mời bọn hắn đi đến lại tại trước mắt bao người nói ra đến tứ thánh giáo hội có cái này hảo tâm trung thuật vũ đã sớm đoán ra mọi người tại nghị cái gì cười nói cái này dính đến tiếp xuống đến bản tọa muốn nói chuyện thứ hai gần đây cái này ngũ phương vực có thể nói là loạn tượng nhiều lần sinh mà bản tọa nói hạ giới chi pháp kỳ thực cũng cần các vị hết sức giúp đỡ cho nên bản tọa có ý thành lập một cái liên minh chỉnh hợp ngũ phương vực thế lực kể từ đó cũng có thể tránh khỏi lại sinh chiến sự bảo tồn ta ngũ phương vực lực lượng trung thuật vũ vẻ mặt tươi cười không biết chư vị ý như thế nào đám người đồng thời cười lạnh nói thật dễ nghe nói trắng ra không liền là nghĩ nhất thống giang hồ sao không có người nguyện ý trên đầu mình đột nhiên thêm một cái quản sự đặc biệt là đối với những n à y vũ tiên mà nói ma đạo người vốn là kiệt ngạo bất tuần hiện nay nghe thấy trung thuật vũ sợ thuyết xích phong dương lập tức âm dương quái khí mà nói trung giáo, giáo thật có thể áp xuống đi. Trung thuật vũ hướng về phía đỏ phong dương mỉm cười điểm tinh nói xích huynh đã vì ngũ phương vực người lại cần gì lại phân cái ý ma đạo chính đạo bản tọa nhận là tại ta ngũ phương vực sinh tử tồn vòng trước mặt không nên lại có thiên kiến bẻ phái đến lúc đó chờ xuống ta giới đến thời điểm miễn không vì tài nguyên lại lên tranh chấp nếu là có thể hình thành liên minh thì có thể dùng phòng ngừa này sự t ì n h không phải là một chuyện tốt đến mức xích minh nói vị trí minh chủ bản tọa tự nhận là còn có mấy phần thực lực liền việc nhân đức không ngừng ai không khí hiện trường lập tức lạnh xuống trên mặt mọi người thần s ắ c biến đến lạnh lùng ngưng thần nhìn hướng trung thuật vũ tất cả mọi người không ngờ tới trung thuật vũ lúc này vậy mà lại nói thẳng ra lệ vô tình đưa tay ngăn lại ý đồ mở miệng lần nữa đỏ phong dương đứng dậy chắp tay nói trung giáo chủ này sự tỉnh quá mức trọng đại còn mời cho chúng ta mấy cái một đoạn thời gian, để chúng đoạn gian, mời mấy một thời ta ta để vâng viện bên ngoài cửa lớn bỗng nhiên đóng lại phát ra một tiếng vang thật lớn trung thuật vũ từ bảo tọa chậm rãi đứng dậy thân bên trên tản mát ra một cổ vô cùng kiềm nén khí thế bình tĩnh nói chư vị đã đến liền còn là lưu ở nơi đây đi bản tọa cũng không sợ nói cho các vị hôm nay các vị như là không nguyện ý quy phục bản tọa sợ là vô pháp rời đi tứ thánh giáo mọi người sắc mặt đồng thời nhất biến trung giao chủ ngươi muốn làm cái gì trung thuật vũ bình tĩnh nói bản tọa làm hết thảy đều là vì ngũ phương vực chư vị chỉ cần nguyện h à n g bản tọa có thể cho các ngươi nghĩ muốn hết thảy trung thuật vũ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía lâm mang nói lâm mang chỉ cần ngươi nguyện ý quy phục bản tọa từ nay về sau ngươi liền là ta ngũ phương vực một p h ầ n tử lâm mang tiện tay đặt chén rượu xuống n h ạ t cười nói thành lập liên minh bản hầu không có ý kiến đến gì mọi người đều là sướng sở đối với lâm mang lời nói khá là khó hiểu đây là hung danh tại bên ngoài huyết hà đao tôn sao trung thuật vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười bản tọa ưa thích người thông minh nhưng mà sau một khắc trung thuật vũ mặt bên trên tiếu d u n g ngưng kết thần s ắ c trở nên lạnh l é o lâm mang điểm tinh nói bất quá cái này mình chủ vị trí bản hầu ngược lại là cũng nghĩ ngồi một chút người nào tán thành người nào phản đối trung thuật vũ ngữ khi biến đến lạnh mấy phần lâm t h à n h chủ chẳng lẽ là tại cùng bản tọa vui đùa lâm mang kinh ngạc nhìn hắn một cái thần s ắ c của quái ngươi cảm thấy bản hầu giống là tại đùa giỡn hay sao không biết cân nhắc trung thuật vũ hử lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói đậu thủ đi liên tại hắn thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa cả cái tứ thánh giáo bên trong đột nhiên dâng lên một đạo trùng thiên trận pháp q u mang nguyên bản nâng chén uống ngừng ngực long sơn đ ố n g nhiên ném chén rượu ngang nhiên một q u y ề n đánh út về phía bên cạnh y tiên hầu xuân lai tại quanh người hắn buộc phát ra một cổ đinh thai nhức góc long khiếu gào thét theo lấy hắn đấm ra một q u y ề n không gian chung quanh n h ậ n ẩn v n mẹo bị quy tắc lực lượng đ ậ p vỡ và n h hầu xuân lai vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị cái này một q u y ề n oanh bay ngược lại mà ra miệng phun tiên huyết một màn này quả thực đám người kinh ngạc đến ngây người nhưng mà lúc này đám người bên trong bỗng nhiên có một chút người đột nhiên là khó càng là triển lộ ra vũ tiên cấp bậc lực lượng tại này gặp đến những n à y người trong lòng mọi người lúc này một sắc mặt đại biến hoàng bách phong vm người xuất thủ đều là đã từng trung vực các phái vũ tiên cường giả chỉ là tứ thánh giáo nhất thống trung vực những n à y người lại vẫn sống sót trang diện một giây lát ở giữa biến đến hôn loạn vô cùng một thân ảnh l à như quỷ mị mà tới hướng về lâm mang tập sát mà tới lâm mang cười lạnh một tiếng thiện tay một t r ư ờ n g đánh ra lập tức buộc phát ra một cổ đỉnh thai nhức góc to lớn ba đậu người tới bị một t r ư ờ n g bước lui không chờ hắn lách mình né tránh lâm mang b ộ i tại bên hông trường đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ sâm bạch như sương đao quang vạch phá bầu trời chọt lói lên p h ố chương p ố c lúc chia Tập sát Tiên một huyết trời. Dét trên t mà làm này đen đầy lạnh Vũ Vũ hai, bị r sáu trăm năm mươi vũ tiên tứ cảnh thượng cả cái tứ thánh giáo đại điện c h ớ c rơi vào to lớn hỗn loạn bên trong lúc trước ngồi tại đám người bên trong nguyên bản quen biết đồng bạn lúc này đột nhiên ở giữa ra tay đám người căn bản không có phòng bị rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh thành trọng thương mất đi năng lực chiến đấu tại loại tình huống này trong lòng mọi người lòng cảnh giác để thăng tới cực điểm đối với đồng bạn bên cạnh cũng không dám lại tin tưởng nhưng mà chân chính mọi người giật mình còn là long sơn ra tay thập vạn đại sơn cựu cư nam vực cùng t r u n g vực tứ thanh giáo từ không giao hảo hắn vì cái gì lại sẽ vì tứ thanh giáo ra tay đây mới là mọi người chăm mối vẫn không có cách giải đám người còn tại kinh hãi bên trong rất nhanh liền lại bị lâm mang tàn nhẫn kinh đến nội tâm nhịn không được run lên một vị vũ tiên vậy mà như này dễ dàng chết tại lâm mang tay bên trong phản phất chém giết không phải một vị vũ tiên mà là một vị thông tiến cảnh mặc dù có rất nhiều người chú ý tới một màn này nhưng mà lúc này tình huống hỗn loạn đám người cũng căn bản không kịp nghĩ nhiều tại cái này giữa sân trừ lâm mang bên ngoài thượng quan phiên vân cùng trương tam phong đồng dạng thể hiện ra không kém như thế một gia liền đánh lui mấy vị vũ tiên liên thủ tập sát lúc này đứng tại trung thuật vũ sau lưng chu tức sứ vạch hồ sứ huyền vũ sứ ba người lần lượt lách mình mà ra đánh út về phía lâm mang cùng trương tam phong thượng quan phiên vân ba người tại trang đám người bên trong cái này ba người cơ h ộ i là tối cờ ư n giả g hỗn loạn bên trong tứ thánh giáo chu tức sứ viêm thịnh thân ảnh k h a động nhanh chóng đi đến thượng quan phiên vân trước mặt n ư ờ i lạnh nói nghe qua thượng quan minh chủ đại danh hôm nay cô ý l i n h giáo một phen thần thông hòa nội viêm thịnh quát một tiếng khắp người đốt lên h ỏ a diễm thân sau càng có một cái toàn thân bao phủ tại nóng bỏng h ỏ a diễm bên trong chu tức pháp tướng lâm thân vang lên tiếng vang triệt trời cao thư không dây lên h ỏ a diễm hóa thành một đầu to lớn liệt diễm chu tức đắp xuống thượng quan phiên vân mặt không biểu tình đưa tay ở giữa thiên địa quy tắc ngưng tụ hóa thành một cây t r ư ờ n g thương phá thượng quan phiên vân k h a quát một tiếng thương thế quần bạo thế như chẻ tre lao xuống mà tới chu tức pháp tướng bị một thương tê liệt từ bên trong xuyên thùng thương thế không giảm hướng về viêm thịnh c ủ n tới viêm thịnh âm thanh lạnh lùng nói không hổ là thượng quan minh chủ bất quá ngươi cũng đừng quá coi thường ta viêm thịnh đưa tay một nắm thiên địa quy tắc trong tay ngưng tụ hóa thành một chui toàn thân đỏ tươi trường cung một chui toàn bộ do hỏa diễm ngưng tụ trường tiễn chậm rãi ngưng tụ vê anh xích xác đỏ tươi tiễn thất tại bắn ra một d â y lát ở giữa chậm rãi biến ảo biến đến một mảnh đ ẹ n k ị t nhiều hơn mấy phần quỷ dị cảm giác một tiễn ra mà một tiễn lại đến khoảnh khắc ở giữa viêm thịnh liền đã kích xạ ra hơn mười chỉ hóa tiễn mỗi một mũi tên mất phía trên đều mang theo người đốt cháy hết thể phá diệt lực lượng thượng quan phiên vân khẽ n h ư m ả y cái này chu tức xứ viêm thịnh thực lực hắn từng có hiểu thế nào sẽ mạnh nhiều như vậy một bước bước ra ngay sau đó ngang nhiên một thương đâm ra cái này một thương phảng phất cắt đ ứ t giang hà thiên địa tại cái này một thương phía dưới phát ra một tiếng nổ ầm ầm tựa như bị một thương đánh nát hỏa diễm cuồn cuộn đầy trời tiên thất cũng theo đó phá toái liên tại lúc này thượng quan phiên vân thân sau xuất hiện một đạo ngoài dự đoán thân ảnh ngụy vinh sinh thượng quan minh chủ lão phu đến giút ngươi Nguyễn nhạc. Nhạc là... dù cho s thượng hét quan phiên vân phản ứng kịp thời nhưng mà đối mặt ngụy vinh sinh đột nhiên ra tay vẫn là bị hắn một trường oanh gia bày ra thượng quan phiên vân tại giữa không trung giữ vững thân thể sắc mặt tâm trầm lạnh lùng chất vấn vì cái gì l i ê n hắn cũng đều không nghĩ tới ngụy vinh sinh vậy mà lại tại thời khắc này hội ra tay với hắn hắn là thời điểm nào cùng tứ thanh giáo đi cùng một chỗ ngụy vinh sinh thần sắc bình tĩnh hai mắt bên trong lộ g a dị thường đàm mạc để thượng quan phiên vân cảm thấy vô cùng lạ lẫm lạ lẫm đến hắn đều cảm thấy thời khắc này ngụy vinh sinh giống là đổi một cái người ha ha để bản tọa đến nói cho ngươi vì cái gì đi liên tại lúc này một tiếng đắc ý tiếng cười to từ xa châu vang lên thanh thế hùng hậu định hay nhức cóc giống như thực chất âm ba tại mọi người bên thai quanh q u ầ n rất nhiều cảnh giới hơi thấp người dây lát ở giữa khí huyết ngược dòng kinh mạch sụp đổ cả cái trận pháp chỉ bên trong đột nhiên dâng lên một cổ đáng sợ cảm giác c á c bách trung thuật vũ từng bước một đạp không mà lên vô tận thiên địa nguyên khí hướng về hắn v ọ t tới tựa như tầng tầng lớp lớp khuấy động mà lên sóng lớn khí thế b ằ n g bạc nhất niệm thiên tựa biến phong vân biến sắc không chung dây lát ở giữa ưu ám lôi đình loại lên đám người một dây lát ở giữa cảm giác thoát ly thiên địa thậm chí rất khó cảm nhận được thiên địa lực lượng cho dù là một chút vũ tiên đều rõ ràng cảm giác đến chính mình tựa hồ mất đi đối với thiên địa lực lượng nắm giữ mọi người sắc mặt đồng thời n h ấ t biến mắt lộ ra hãi nhiên cái này là tự thành thiên địa lệ vô tình kinh hô một tiếng khiếp sợ không tên lục dục ma điện truyền thừa lâu xa trong đó có liên quan tới vũ tiên thiên địa cảnh ghi chép cho nên hắn một mắt liền nhận ra đây rõ ràng là bước vào thiên địa cảnh dấu hiệu cái gì Độc tiên thôi nghĩa sửng sốt một chút, tiên thôi sốt rất nhanh mắt bên trong nổi lên kinh hãi, bên lên nghĩa sửng nhanh không nói ra lời này lúc hắn manh nhiên phản ứng qua đến sắc mặt biến đến vô cùng khó coi hắn vậy mà đi ra cái này một bước đáng chết trách không được tứ thánh giáo gần đây chiếm đoạt cả cái trung vực giữa sân hỗn loạn đã ngừng đám người hai mắt t r ừ n g t r ò n t r i ệ không dám tin tưởng nhìn lấy cái này hết thảy đám người phẫn nộ đồng thời cũng cảm thấy một trận sợ hãi vũ tiên tam cảnh tuy có ghi chép nhưng mà chân chính đi đến bước này lại là rất ít thậm chí đều không có mấy người gặp qua có ghi chép cũng không có nghĩa là liền có người có thể đạt đến cuối cùng thiếu khuyết thiên địa bàn nguyên thiên p h liền tính lại xuất chúng c h u n g quy cũng là không làm nên chuyện gì tại trang rất nhiều người cũng không rõ ràng thiên địa cảnh đến t ộ t cùng đại biểu cho cái gì nhưng mà từ một nhóm vũ tiên thần sắc liền có thể nhìn ra thế cục hôm nay hiển nhiên không ổn viêm thịnh trước cao giọng nói giáo chủ thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ vô số tứ thánh giáo đệ tử đồng thời hô to chiến ý dâng cao cặp mắt của bọn hắn bên trong tràn ngập cuồng nhiệt trong mắt bên trong phủ đầy t ơ m máu trên nét mặt tần lần mang theo vẻ điên cuồng tại tứ thánh giáo đại điện trước tứ thanh sứ thập vạn đại sơn long sơn ngụy vinh sinh hoàng bách phong cùng với ba vị vô danh vũ tiên lẳng lặng chữ lợp cái này có lực lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn đám người tâm thần chấn động tứ thánh giáo trong bóng tối vậy mà chủ tính một cổ như này lớn lực lượng mà lại bọn hắn đối này vậy mà hoàn toàn không biết gì cả trung thuật vũ đứng lo lường t r ư ớ không quan sát phía dưới đám người âm thanh lạnh lùng nói bản tọa sớm liền cho qua các ngươi cơ hội đã các ngươi không nguyện ý vậy cũng đừng trách bản tọa không k h á c h khí vừa mới nói xong một chút người đã nhịn không được lớn tiếng nói giáo chủ chúng ta mấy cái nguyện ý quy phục tứ thành giáo từ nay về sau nghe lệnh tứ thành giáo không phải tất cả mọi người có c ố t khí tại sinh tử tồn vong trước mặt bọn hắn còn là quyết định quy hàng tứ thánh giáo cái này dạng môn phái không phải s ố ít, cơ hồ có gần một nửa người đều nguyện ý quy thuận tứ thánh giáo bất quá những n à y người đại đa số đều là chút trung đẳng môn phái chân chính giang hồ đại phái lúc này còn tại do dự trung thuật vũ nhìn đám người một mắt biểu tình dị thường lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói các người đam phê vật này bản tọa cũng không có hứng thú đám người sưng sỏ cảm giác vô cùng xấu hổ trước mắt bao người đám người quả thực muốn tìm đến kẽ đất trôi vào lâm mang quét mắt điện trước một nhóm vũ thiên bỗng nhiên nói b ọ không, không sai trung thuật vũ nhẹ gật đầu rất thản nhiên thừa nhận cái này sự tình bất quá long sơn có thể cũng không phải bị ta khống chế bản tọa cùng hắn cũng chỉ là quan hệ hợp tác lâm mang lông mày rung nhẹ cười nói hiện tại có thể nói một chút người chân chính mục đích sao như vẹn vẹn là vì hạ giới ngươi hoàn toàn không cần thiết làm những thứ này trung thuật vũ cúi đầu nhìn lấy lâm mang bình tĩnh nói ngươi nói không sai có lẽ là hiện nay nằm chắc thắng lợi trong tay trung thuật vũ dứt khoát cũng không có ý định lại ẩn tàng như v ẹ n vẹn là vì hạ giới bạn tọa lại há hội làm những này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h chương sáu trăm năm mươi mốt vũ tiên tứ cảnh hạ trung thuật vũ ngắm nhìn không trung ý vị thâm trường nói các ngươi chỉ biết tiên băng có thể này thiên băng phía sau sự tỉnh các ngươi người nào lại chân chính biết mọi người sắc mặt khe biến này l ờ i ý gì trung thuật vũ yếu đớt nói vũ tiên tứ cảnh thoái không liên quan tới này cảnh ghi chép cả cái ngũ phương vực đều không có nhưng lại có người chân chính đạt đến qua cái gì lời này vừa nói ra đám người triệt để vô pháp nhạc định cái này thế nào khả năng vì cái gì chúng ta mấy cái chưa từng nghe nói qua nếu là thật sự có vũ tiên tứ cảnh c ư ờ n g giả vì cái gì chưa từng gặp hắn hiện thân qua một thời gian đám người nghị luận ở mỹ trung thuật vũ mắt bên trong biến đến c á i dị đó là một loại nhìn ngu mọi người vô tri ánh mắt trung thuật vũ cười lạnh một tiếng trâm trọng nói cái này thế giới chỉ lớn lại há là các ngươi mấy người có thể dùng phỏng đoán trung thuật vũ đột nhiên đưa ánh mắt về phía lâm mang điểm tinh nói nói đến cái này đạp vào vũ tiên tứ cảnh người cùng lâm thành trụ ngược lại là khá có nguồn gốc lâm mang thần sắc cứng lại trâm g i ọ n g nói phi thăng giả không sai trung thuật vũ nhẹ gật đầu tự d ê u cười một tiếng điểm tinh nói cái này đạp vào vũ tiên tứ cảnh sát thực là phi thăng giả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc ánh mắt phức tạp mắt nhìn lâm mang chính như trung thuật vũ tự dễ ư lúc này bọn hắn trong lòng cũng cảm thấy một tia đ ắ g chát ngũ vương vực cương vực sao mà lớn người miệng nhiều không kể xiết lại liền một vị vũ tiên tứ cảnh đều không có không thể không nói là một chủng bi a i trương tam phong thần sắc hơi động nội tâm đã sinh ra một cái suy đoán chẳng lẽ là trương thiên sư bọn hắn trương tam phong lạng yên truyền âm lâm mang trương thiên sư đệ tử tại thượng giới nhưng lại không gặp trương thiên sư hiển nhiên không hợp với lẽ thường không chỉ là long hồ sơn kiếp vị phật môn hẳn là cũng có người đến qua t h ư ợ giới lâm mang lắc đầu truyền âm nói sợ rằng này sự tình không có cái này đơn giản mặc dù có trương tam phong suy đoán không phải không có lý nhưng là dựa theo thời gian để tính rõ ràng đối không lên long hồ sơn đời thứ nhất thiên sư có thể là đông hán thời kỳ người nhưng là ngũ phương vực thiên băng rõ ràng muốn sớm hơn này sự t ì n h trung thuật vũ nói đạp vào vũ tiên tứ cảnh người hẳn không phải là cái này mới vị lâm mang lấy lại tinh thần đến n ế u mày hỏi cái này vũ tiên tứ cảnh cùng ngũ phương vực phá toái lại có quan hệ gì trung thuật vũ trầm giọng nói đương nhiên là có quan hệ thiên điệu phá toái bên trong bản nguyên liền sẽ xuất hiện mà thiên đ i ệ bản nguyên đại biểu cho cái gì nghĩ đến chư vị đều rõ ràng đi trung thuật vũ nhìn hướng lâm mang cười lạnh nói ngũ phương vực phá toái thiên điệu bản nguyên liền tại hạ g i ớ i cái này một điểm lâm thành chủ hắn là rất rõ ràng nghe nói đám người thần sắc rõ ràng m ộ t kinh liên quan tới này sự tình bọn hắn có thể là chưa từng nghe nói qua c h ắ c không được cái này bởi phi thăng giả từng cái đều là thiên phú phi phạm thiên điệu bản nguyên tại hạ giới đỏ phong dương nhãn bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cực nóng đối với bọn hắn những n à y khốn tại vũ tiên nhị cảnh người mà nói thiên đ i ệ bản nguyên tầm quan trọng không cần nói cũng biết như là có thiên đ i ệ bản nguyên nói không chắc bọn hắn cũng có thể mượn này đạp vào thiên địa cảnh đỏ phong dương hừ lạnh một tiếng nghiền ngâm nói lâm thành chủ h ậ n tàng thật đúng là thật tốt ta cái này thiên địa bản nguyên minh minh là chúng ta ngũ phương vực đồ vật hiện nay rơi vào hạ giới sọ l à đã sớm bị lâm thành chủ được đến đi c h ắ c không được lâm thành chủ như này trẻ tuổi liền có thể có này các loại thực lực hiện nay bị khốn tại cái này tứ thanh giáo hắn cũng không có gì cố kỳ lê thởm như là sớm biết thiên đ ị a bản nguyên tại hạ giới vô luận như thế nào bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp hạ giới lâm mang liếp đỏ phong dương một mắt điểm tính nói liền tính ngươi có thiên địa bản nguyên lại có thể thế nào phế vật liền là phế vật cũng không thay đổi được cái gì Ngươi,、Đỏ、Phong Dương thần sắc giận dữ, vừa định mở miệng, một bên lệ vô tình liền đưa tay kéo một cái, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Lúc này có thể không phải nháo nội chiến thời gian. Đối với Đỏ Phong Dương lời nói、lâm、mang không có chút nào để ở trong lòng, đối với hắn mà nói,、Đỏ、Phong Dương bất quá chỉ là một tiểu nhân、vật. Hắn chân chính quan tâm còn trung người này. Liên quan tới hạ giới thiên điệu bản n giới đưa cái, này vị tứ giáo giáo chủ hiệu lời. phải thời Đối với lời đối với tiểu tới điệu Đỏ Đỏ để Đỏ thể chút chỉ thuật hạ kéo dữ, một tay một bất một vật. tâm sắc Lúc có có vừa vô vũ ra mở lâm mà ở lệ là là quá thậm chí so đạo môn nghiên cứu này sự t ì n h mấy trăm năm mấy vị kia đều muốn nhiều theo hắn biết tình báo trung thuật vũ vẫn luôn tại bế quan mà một cái bế quan người lại là làm thế nào biết những này trung thuật vũ đem cái này hết thể thu hết vào mắt khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh âm thanh lạnh lùn g nói một phương thiên địa phá toái lưu lại xuống không chỉ có có thiên địa bản nguyên thiên địa khí vật quy tắc những này vốn nên thuộc về thiên địa đồ vật tại thiên địa phá toái về sau là thuộc về vật vô chủ đều nói phi thăng giả thiên phú phi phàm chẳng phải là biết bọn hắn thân bên trên chịu tại lúc trước bốn vực phá toái sau đó khí vật thiên điệu bản nguyên cũng bất quá là giúp người đạp vào thiên địa cảnh nhưng mà cái này dạng thiên điệp nhưng lại không hoàn thiện chính như chúng ta bây giờ thiên điệu kỳ thực đều là tạc h u y ế t cái gì là thoái không trung thuật vũ giống như tự nói lại như tại hướng đám người giải thích trầm giọng nói liền là phá toái một phương thiên điệu lực lượng trung thuật vũ manh năm tay phía trước hư không phát ra một tiếng oanh minh h ư không dung chuyển phảng phất mặt kính phá toái nước ra vô số không gian nếp vốn trung thuật vũ tự rêu cười một tiếng không cam lòng nói có thể cái này dạng lực lượng lại thế nào khả năng phá toái một phương thiên đ i ệ c h ú như g ta s i n hoạt thiên địa vốn là không hoàn chỉnh, cái này thiên địa bên trong hết thể đều là quyết, lại làm sao có thể trong sao tạo lại tàn quyết, cái bên vốn này địa địa đều đ ra là là làm có ợ c c h â nghĩ chính h n tói k ô c ả n cường Như n giả. g h đạp vào cái này một cảnh điều kiện tiên quyết là thành thiên địa hoàn chỉnh nắm giữ chân chính đánh phá thiên địa lực lượng nhưng mà tại một cái phá toái thiên địa bên trong lĩnh ngộ ra phá toái thiên địa quy tắc lại như thế nào đúc thành hoàn chỉnh thiên địa toái không cảnh cường giả từng có qua nhưng đó là tại cựu vực hoàn thiện thời điểm lệ vô tình tao mày nói có thể cựu vực như là hoàn thiện lại như thế nào thu hoạch thiên địa bản nguyên không có thiên địa bản nguyên khó dùng bước vào thiên địa cảnh lại nói gì đạp vào cái này vũ tiên đệ tứ cảnh trung thuật vũ nói tựa hồ xa vào một cái trong mâu thuẫn trung thuật vũ liếc hắn một mắt cười lạnh nói ai nói đạp vào thiên địa cảnh cần phải dựa vào thiên địa b ả n nguyên lệ vô tình hơi ngẩn ra cái này con đường từ vừa mới bắt đầu liền là sai nếu là thật sự cần thiết thiên địa b ả n nguyên bản tọa cũng vô pháp đạp vào cái này một bước chỉ là bởi vì hiện nay thiên địa pha toái h thiếu khuyết quá nhiều đồ vật cho nên chỉ có thể dựa vào thiên địa bàn nguyên trung thuật vũ lời nói mọi người một trận kinh ngạc bất quá bọn hắn cũng nghe minh bạch hiện nay ngũ phương vực vũ tiên khó dùng bước vào thiên địa cảnh kỳ thực cũng không phải là thiếu khuyết tiên h địa bản nguyên mà là bởi vì thiên địa phá thoái thiếu khuyết trong đó bốn vực dẫn đến tiên h địa không lại hoàn chỉnh lâm mang nâng đau mà đi điện tinh nói cho nên ngươi hạ giới mục đích là muốn mượn hạ giới thiên địa đi ra cái này một bước cuối cùng trung thuật vũ cười lạnh một tiếng lại là không có trả lời lâm mang khe khẽ lắc đầu bình tĩnh nói nhìn đến ta đoán k h ô n g lầm hạ giới từ trước đến nay đều không phải ngươi chân chính mục đích trung thuật vũ không trả lời ngược lại là mặc định này sự tình dùng trung thuật vũ cái này c h ủ người tính cách là xem thường tại đi nói láo nhưng mà hắn lại không muốn thừa nhận cho nên chỉ có thể cái gì cũng không nói ngươi hẳn là biết thượng giới phá t o á i sau đó chân chính tình huống ngươi t o à n tính n mưu là lượng giới d u n g hợp ngươi chân chính mục đích là mượn dùng lượng giới d u n g hợp sau lực lượng bước ra cái này một bước cuối cùng dùng xuống giới thiên điệu tình huống liền trí tôn đều khó xuất hiện h ú n g c h ỉ là vũ tiên cảnh cường giả cho nên liền tính trung thuật vũ hạ giới kỳ thực cũng không có nhiều lớn ý nghĩa thượng giới phá t o á i trên giới lượng giới hợp nhất hết thể tất cả đều sẽ hủy diệt nhưng mà đồng dạng lượng giới rung hợp sau tạo ra thiên đ i ệ bản nguyên lâm à vô cùng to lớn. to người người l mang nhẹ dọn cười cười điềm tinh nói không ngại mời sau lưng ngươi người ra gặp một lần mà lại trung giáo chủ sợ rằng còn có dấu diếm a trung thuật vũ hử lạnh một tiếng vỗ tay nói không hổ là vang danh thiên hạ huyết hà đ ạ o tồn ngược lại là so cái này bởi ngu xuẩn thông minh nhiều bất quá nghĩ gặp sau lưng ta người sợ là không có cơ hội lâm mang bước chân dừng lại ngang ẩm đầu nhìn trung thuật vũ mỉm cười thật sao thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang thân ảnh trực tiếp từ biên mất tại chỗ bốn phía hư không bắn ra một tiếng oanh minh đao phá trường không đao mang như trăng tròn chiếu rọi thiên cổ ánh sang trói mắt dây lát ở giữa trải dọ bốn phương phá d i ệ t hết thảy trùng trùng điệp điệp khủng bố đao khí càn quét mà ra vân hải bốc lên ngàn vạn ma khí trùng tiêu gió lạnh giết o vô tận huyết hại chậm rãi hiện lên trong đó giống như có bệnh cốt gạo t é t thiên địa lâm thân trung thuật vũ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến cả kinh nói cái này là thiên địa chương sáu trăm năm mươi hai thông thiên thiên tôn s cvu thượng lúc này trấn kinh không chỉ là trung thuật vũ càng có tại tràn g một nhóm người đám người ánh mắt phức tạp mắt bên trong có áo ước có sợ hãi cũng có đố kỵ đỏ phong dương nắm tay không nói mắt bên trong đầy là không cam như là hắn có thể đủ hạ giới thu hoạch đến thiên địa bản nguyên nhất định cũng có thể thành vì thiên địa cảnh cường giả đến lúc đó liền tính thiên địa phá diệt lại có thể thế nào có ý tưởng này không ngừng đỏ phong dương một người theo bọn hắn nghĩ lâm mang có thể đủ có thành tựu này tất nhiên là mượn dùng thiên địa bản nguyên nguyên nhân thiên địa cảnh là một cái cự đại khoảng cách cùng vũ tiên h nhị cảnh so ra quả thực liền là cách biệt một trời hắn điểm trọng yếu nhất liền tại thiên địa phía trên lĩnh ngộ thiên địa càng c ư ờ n g đại hắn có thể phát huy ra lực lượng cũng liền vượt mạnh lâm mang một đao chém xuống hết thảy tất cả tận đều là pha toái h tựa như long trời lở đất trung thuật vũ rất mau trở lại qua thần đến cười lạnh nói ngươi liền tính là thiên địa cảnh lại như thế nào hôm nay người nào đều không thể phá hư bản tỏa kế hoạch trung thuật vũ nhìn hướng đám người quát lên đậu thủ vâng thân sau đám người đồng quát một tiếng trực tiếp hướng về giữa sân thượng quan phiên vân một nhóm người đánh tới keng trung thuật vũ liền là rút ra một thanh trường kiếm hắn mặc dù có ngoài miệng nói lấy không để ý chút nào không đem lâm mang để vào mắt nhưng trong lòng lại cực kỳ trọng thị thịnh danh phía dưới không hư sĩ lâm mang có thể đủ tại thiên hạ sông ra như này lớn thanh danh lại há hội đơn giản như vậy hắn còn không có ngu xuẩn như vậy trung thuật vũ bê q u a n mấy trăm năm tại giang hồ rất ít ra tay nhưng mà lúc này vừa ra tay lại là chiêu thức sát phạt lang liệt một kiếm chém ra là như một đường chiều cường quần quận vạch phá bầu trời k h ô n g bố kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra tại cái này một giây lát ở giữa trung thuật vũ càng là dẫn động bốn phía trận pháp lực lượng trận pháp bên trong ngưng tụ ra một đạo màu tím lôi đ ỉ n h nhưng sau hướng về lâm mang càn quét mà đi v à n h long lít nha lít nhít lôi đ ỉ n h trải rộng toàn trường thiên địa nguyên khí bạo động hội tụ thành từng đạo to lớn phong bạo sau một khắc bá đạo tuyệt luân đao quang thuấn trảng mà tới đem đẩy trời lôi đ ỉ n h chẳng toái phảng phất một đạo thiên mạc bị một đao chẳng toái sẽ tọt ra hướng về hai bên tách ra đao thế không giảm trước bức trung thuật vũ mà tới vênh hai cỗ lực lượng đụng vào nhau hai người đao kiếm chạm vào nhau vừa chạm liền tách ra hai vị vũ tiên tam cảnh cường giả ra tay uy thế có thể nói là kinh thiên động địa nương theo lấy oanh long một tiếng vang thật lón thiên địa nguyên khí tứ tán khí lãng cuồn cuộn khí lãng càng quét cả cái tứ thánh giáo son nhạt đều tại kịch liệt run dày phảng phất tùy thời đều sẽ sụp đổ đao phong cùng kiếm minh sen lẫn thanh â m truyền khắp bốn phương tám hướng lâm mang hừ lạnh một tiếng lại lần nữa một đao chém xuống vô cùng đơn giản một đao trong đó lại phảng phất tẩn chứa cả cái thiên địa lực lượng trung thuật vũ sắc mặt biên hóa trong mắt l ó e lên một tia giật mình hạ ý thức lách mình tránh né lần đầu giao thủ trung thuật vũ liền rơi vào hạ phòng thân hình tại giữa không trung lùi lại mấy bước lâm mang lại là không có chút nào ý bỏ qua cho hắn theo sát phía sau chém ra một đao thiên địa quy tắc bạo động trung thuật vũ sắc mặt chầm xuống trong mắt l ó e lên một tia kinh hãi hắn vốn cho rằng đã đầy đủ coi trọng lâm mang không nghĩ tới còn là đánh giá thấp này hàng thực lực liền tại lúc này lâm mang cười lạnh đôi mắt bên trong giống như có một phương vòng xoáy tái hiện thôn phệ hết thảy huyết hải dậy sóng thần thông ma hải trong nháy mắt t ừ n g đạo tâm ma huyễn ảnh từ huyết hải bên trong tái hiện gào thét phóng tới trung thuật vũ những n à y tâm ma huyễn ảnh là kiếm sơn cùng tây vượt đại t r í thiền tự hơn vạn đệ tử hội tụ tâm ma lúc này vạn ma một gia giữa sân tứ thánh giáo đệ tử đều bị ảnh hưởng tâm thần h ố n loạn lẫn nhau tương sát trung thuật vũ nội tâm một kinh thật là âm hiểm thủ đoạn trung thuật vũ cầm kiếm vô tận kiếm k h í sắc bén quanh quần tại giữa không trùng hội tụ tại hắn khắp người do kiếm chém ra thần thông kiếm s ụ đổ trung thuật vũ trường kiếm trong tay toát da đỏ tươi phù văn ở sau lưng hắn hiện ra mấy đạo to lớn huyễn ảnh long ngâm t h é g i ả i bạch h ổ tê minh Trừ tước gây g i ả i huyền vũ gầm thét bốn tôn thánh thú hư ảnh bỗng nhiên lâm hiện tứ thánh giáo bên trong một mực thờ phụng tứ thánh hình tượng giáo bên trong tu công pháp phần lớn cũng cùng tứ thánh có quan hệ cái này một kiếm phảng phất là ngưng tụ vô tận kiếm khí hóa thành trăm trượng cự kiếm trực tiếp hướng về lâm mang chém tới một giây lát ở giữa tứ thánh ra hết đao khi pha toái tứ thánh dây lát ở giữa lao xuống mà tới đem vô số kiếm khí thôn vệ đồng thời tuân hướng lâm mang nương theo lấy trận pháp cường đại lực lượng va chạm lực lượng dẫn bảo hư không thậm chí làm cho cả không gian cũng vì đó rung động hóa thành vô biên nguyên khí phong bạo c à n quét tựa như gì thế bốn phía rơi vào rằng co đại chiến đám người không thể không tạm thời ngừng xuống nhanh chóng tránh né một chút người vẹn vẹn là bị dư vi lan đến gần liền dây lắt ở giữa hóa thành m ộ t mịt trong mắt mọi người hiện lên vẻ hoảng sợ cùng kinh hãi đây chính là thiên địa cảnh lực lượng sao trương tam phong cầm kiếm bức lui thanh long sứ ngắm nhìn không trung thầm giật mình nhìn đến hắn đối với thiên địa cảnh lý giải còn chưa đủ bất quá hai người chiến đấu ngược lại để hắn lại có lĩnh ngộ nhưng mà sau một khắc Bị lúc này tại hãn nguyên thần pháp tướng khắp người một đen một trắng nhị khí lưu chuyển pháp tướng thần thánh uy nghiêm lại có lộ ra một tia dữ tợn cùng sắt lục giống như tiên giống như ma cái này một đen một trắng đại biểu cho âm dương nhị khí càng đại biểu lấy sinh cùng từ quy tắc vanh long long lâm mang đạp không mà đến to lớn nguyên thần pháp tướng theo sát phía sau h ư không phản phất tại run r u y bắn ra một tiếng tiếng nổ ẩm dương hỗn độn sinh tử hợp nhất tại nguyên thần pháp tướng trong tay chính mình cầm một đạo thanh long hư ảnh cùng chu tức hư ảnh tiện tay vung lên tứ thánh chỉ tướng lúc này pha thoái hóa thành thiên địa quy tắc tràn lan vào hư không hư không sinh diễm thuần dương chân hỏa lăng không mà lên đem huyền vũ pháp tướng bao phủ đốt cháy hầu như không còn còn sót lại bạch hổ pháp tướng lần lượt phá diệt tay bên trong chi đao cái này nhất khắc cũng là đao mang lưu chuyển một đao chém xuống phản phất chém ra thư thiên lâm mang không có chút nào lưu thủ ý tứ vừa ra tay liền là sát phạt chi nhận Tranh thủ tốc chiến tốc thắng cả cái thiên địa một giây lát ở giữa biến đến yên tĩnh vô cùng thật giống thời gian tại thời khắc này bị dừng lại cái này một đao dây lát ở giữa giống là chém ra trung thuật vũ thiên địa lệnh bốn phía không gian phát ra một tiếng tiếng nổ vô số kiến trúc liên tiếp phá thoái cuốn lên khí lãng khổng lồ p h ố c trung thuật vũ phun ra một cái tiên huyết mặt mũi tràn đầy tái nhuận thậm chí liền đứng đều nhanh m u ố n đứng không vững trung thuật vũ nổi giận gầm lên một tiếng thân sau lại lần nữa bậy biện ra một tôn nguyên thần phát tướng nhưng sau dơ kiếm thiêu đốt khí huyết chém ra dốc sức một kiếm lúc này trung thuật vũ không thể không liều、mạng. chỉ là hắn cái này một kiếm lúc này lại lộ ra cực kỳ tái nhợt vô lực phảng phất thương h ạ i một hạng trong chớp mắt liền bị lâm mang đào khí phá hủy lâm mang mãnh nhiên đưa tay sau lưng nguyên thần pháp tướng cũ theo đó đưa tay một trường rơi xuống t r u n g t r u n g điệp điệp uy thế vô s o n g uy thế bảng bạc thủ ấn phảng phất kình thiên bàn tay chậm rãi rơi xuống trung thuật vũ mắt bên trong triệt để bị h ả i nhiên thay thế dưới một trường này hắn nội tâm khó hiểu sinh ra một chút tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực cùng là thiên địa cảnh lúc này hắn lại có gan bị nghiền ép cảm giác trung thuật vũ nguyên thần pháp tướng dây lát ở giữa liền bị cái này một trường đập trúng nhưng sau đem hắn nhập vào mặt đất chương 653, t h ô n g thiên thiên tôn siêu h ạ p h á i lâm mang quát lạnh một tiếng lực lượng b ả o trướng bà n h trung thuật vũ nguyên thần pháp tướng trực tiếp bị một trường đập nát đại đ ị a r u n g mạnh hiện ra một cái h ố cực lớn cả tòa sơn nhạc tựa hồ cũng gắng gượng chìm xuống mấy trượng giáo chủ thấy tình cảnh này nơi xa tứ thánh sứ phát ra một tiếng lo lắng hô to mặt mũi tràn đầy kinh hãi mấy người kinh hãi chính mình thi triển tuyết học ý đồ ngăn cản lâm mang lâm mang ánh mắt lạnh như băng quét qua mấy người để trong lòng mọi người phát lệnh không chờ bọn họ có phản ứng kình thiên bàn tay chậm rãi rơi xuống quét ngang mà qua huyền vũ sứ cùng bạch hổ sứ hai người vẹn vẹn một cái đối mặt liền thân thể sụp đổ huyết vũ chiếu xuống lâm mang hừ lạnh một tiếng không gặp có hành động nhưng mà cả cái giữa thiên địa lực lượng hướng về còn thừa hai người một phương tiên h địa lực lượng có nhiều trọng lúc này chu tức sứ cùng thanh long sứ hai người có sâu sắc cảm thụ hai người đồng thời phun ra một cái tiên huyết nguyên thần pháp tướng bị áp sụp đổ thân thể bên trong bạo ra vô số huyết vụ lâm mang mắt bên trong hận ý cùng sát ý cơ hầu ngưng vì thực chất lâm mang thân ảnh dây lát bất ngờ gần một đao rơi xuống tại trung thuật vũ t r o n g mắt bên trong cái này một đao nhanh chóng phóng đại cảm giác tử vong này lên trong tim không ngừng tới gần không trung thuật vũ tại đáy lòng điên cuồng gầm rú không ta không cam tâm trung thuật vũ hai mắt dần dần đỏ bừng cả cái người thân bên trên đ ô n g nhiên toát ra một tia âm lánh ma khí trung thuật vũ tay bên trong kết một cái quỷ dị ấn quyết cả cái người toàn thân khí tức đột nhiên n h ấ t biến biến đến vô cùng lạ lẫm sắt na ở giữa cảnh tượng t r u n g quanh nhanh chóng thay đổi cả cái s ắ t trời phảng phất bị dội mực biến đến một mảnh đạn k ị t một cổ h u n g ác tàn nhẫn khí tức tràn ngập ở giữa sân vô số tứ thánh giáo đệ tử phát ra một tiếng kêu rên bọn hắn khí huyết trên người không ngừng trôi qua chuyển vào không t r u n g nhưng sau toàn bộ tuân hướng trung thuật vũ thể nội một cái mông lung hư ảnh từ trung thuật vũ thân sau chậm rãi tái hiện thân thể khôi ngô so với long sơn tựa hồ cũng muốn cao rất nhiều càng có một cỗ sát khí trí tôn dùng xuống tất cả người lúc này đều quỳ trên mặt đất liền tính là trí tôn tại cỗ uy áp này phía dưới toàn bộ đều là mồ hôi lạnh chảy r ò n g cũng bất quá là gian nan trong đó lâm mang trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc dùng hắn hiện tại thực lực không nói đang lâm thế gian tuyệt đỉnh nhưng mà cũng đủ dùng ngạo thế giang hồ có rất ít lực lượng có thể cho hắn như này cảm giác đáng sợ cái này ra hỏa đến tột cùng tạo ra cái gì đồ vật phế vật liên chút chuyện nhỏ này đều làm không xong vang lên thanh em hùng hậu từ trung thuật vũ miệng bên trong chuyền da vang vọng cửu tiêu tại thanh em này vang lên dây lát ở giữa bốn phía quỳ dạp xuống đất đám người đồng thời phun ra một cái tiên huyết mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng kinh khủng lâm mang ánh mắt hơi trầm xuống sau một khắc trung thuật vũ đưa tay trực tiếp dùng huyết nhục chi khu tiếp xuống lâm mang chém tới cái này tuyệt thế một đao không có tưởng tượng bên trong huyết nhục văng tung toay trắng cảnh tại trung thuật vũ trong tay lưu chuyển lên đen nhánh ma khí không ngừng cùng đao khí va chạm trung thuật vũ pha toái cánh tay tại ma khí bên trong chậm rãi được chữa trị lâm mang trong mắt mánh cò r ụ t lại thuần dương chi hỏa theo lấy thân đao tôn ra rút đao lui về sau cùng trung thuật vũ kéo dài khoảng cách thật là tinh thuần ma khí cái này cổ ma khí rất đặc thù không giống như là dùng công pháp tu luyện ra ma khí càng giống là chân chính ma khí cùng loại với thiên địa nguyên khí trung thuật vũ chậm rãi ngẩng đầu lên mặc dù có dung mạo nhìn giống như không có gì thay đổi nhưng mà ánh mắt lại là vô cùng lạnh lùng là như xâm la huyết hải cả cái người phản phất tử thi sơn huyết hải bên trong sông ra chiến thần vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể lệnh người trong lòng rốn sợ tiểu tử ngươi ngược lại là có chút bản lãnh t r ầ m thấp lời nói từ trung thuật vũ miệng bên trong chậm rãi văng lên ẩn hàm một tia tán thưởng hắn ánh mắt ngắm nhìn một phía nhẹ nhẹ hít hả lộ ra vẻ say mê cái này vị đạo thật khiến cho người ta hoài nợ a trung thuật vũ cúi đầu nhìn hướng lâm mang nếp miệng cười một tiếng trầm giọng nói ngươi rất không sai ngươi có tư cách thành v ị bổn vương bộ hạ chiến tướng lâm mang nhữ mày bổn vương một cái đơn giản xưng hô lại có thể để lộ ra rất nhiều thứ lâm mang trầm giọng nói người đến tột cùng là người nào ha ha tiểu tử cái này thế gian còn không có mấy người dám cùng b u ồ n vương nói như thế đến mức b u ồ n vương thân phận trung thuật vũ đ ố n g nhiên ngửa mặt lên trời cười to khắp người buộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức ma khí tựa như như sóng biển hướng bốn phương tám hướng càn q u é t ra vô biên ma khí ở sau lưng hắn hội tụ ngưng tụ ra một tòa sừng sững bảo tọa trung thuật vũ ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên trong lúc lơ đáng t à n mát ra bệ nghệ thiên hạ khí thế đã từng có người xưng hô vì bổn vương vì thông thiên, thiên tôn bất quá bổn vương còn là càng thích một thân phận khác trung thuật vũ có chút dừng lại thân thể nghiêng về phía trước quan sát đám người mặt bên trên biểu tình biến đến vô cùng t r ư ơ n g c u ồ n g cùng ngạo nghễ cvu lâm mang trong mắt mánh co r ụ t lại thậm chí cũng hoài nghỉ chính mình có phải hay không nghe lầm trương tam phong đưa tay tủ gượng một t ú n tròn dâu của mình cả cái người sững sờ ngay tại chỗ thần sắc kinh ngạc liên quan tới ít v u danh h à o hắn tự nhiên nghe nói qua cùng hoàng đế tranh giành thiên hạ b i n h bại bị g i ế t cái này vị bất kể là điện tịch ghi chép bên trong còn là tại truyền thuyết bên trong đều là thanh g i n h k ô n g phỉ nhưng mà hắn thế nào có thể có thể còn sống Đây quả thực từ sót phúc càng so sống lúc à là này càng làm tràn m mình. Lâm Mang, hắn Hiện không chỉ hơn thượng nghỉ hoặc. khí khí, nhìn nghe danh hảo. nay sống nữa còn người quan nữ bên trong ngập ngạo đến ngươi buồn vương giật giới, tại cái Siviu sót, sát qua lấy l này từ chiến đấu ban đầu liền tờ giờ ở mở m ặ c long sơn bỗng nhiên quỷ rạp xuống đất cung kính nói gặp qua ngô vương lâm mang thần sắc cứng lại thốt ra cựu lê tộc trách không được long sơn một cái nam vực người hội xuất thủ tương trợ trung thuật vũ liên tưởng đến trương tam phong liên quan tới long sơn giới thiệu hắn mừng tỉnh đại ngộ cái này nhất khắc lâm mang đột nhiên minh bạch gọi là trên giới l ư ợ n g giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trên giới l ư ợ n g giới vốn là một thể bất quá là bị cố ý phong cấm si vu mắt nhìn quỳ xuống long sơn khẽ vớt cầm không nghĩ tới hôm nay cựu lê tộc bên trong lại vẫn có ngươi cái này các tộc người tư chất còn tính không sai long sơn đứng ở một bên trầm mặc không nói hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều đối mặt si vu t á n dương cũng không biết nên như thế nào trả lời si vu chậm rãi đứng dậy nhìn lên bầu trời cười to nói cơ n i ê n viên anh minh một thế lại cũng hồ đồ một lúc hắn lại không biết Bồn Vương đã sớm lưu lại ma hồn. Cuối đầu nhìn hướng lâm ư u lại mang ngựa cười một tiếng dài quát lên chúng ta võ giả luyện võ tu thân cảm ngộ thiên địa dùng nhân lực sánh vai thần minh cậu là cái gì là vì không lại hướng cái này thiên địa ở giữa bất kỳ cái gì tồn tại cuối đầu đao ị minh g tiếng a thân, khủng bố đao khí xông lên thiên không vạch phá bầu trời lâm mang dơ đao nhìn thẳng siêu âm thanh lạnh lùng nói người hiện nay cũng bất quá một luồng tàn hồn hậu nhân chưa chắc liền yếu hơn tiên nhân ha ha Siviu c ư ờ i vài tiếng, to n h ư n g s a u trăm năm h n mươi n g bốn nhìn chiến t thể không xứng v ớ ngươi Trường i dạ tâm.、Chương、654,、chiến、c h si vu thượng si vu vốn là cựu lê tộc thủ lĩnh từng cùng hoàng đế tranh đoạt thiên hạ một đời chém giết trải qua chiến sự đến chết chưa từng chịu thua lại há là một cái tình nguyện thần phục người khác người nếu thật sự là như thế hắn cũng không hội bị hoàng đế chém giết theo hắn lâm mang tính cách này ngược lại là khá hợp hắn ý mắt bên trong cũng không khỏi nhiều một tia thưởng thức lúc trước lâm mang một phiên nôn g luận mặc dù có c u n g vọng nhưng mà hắn lại rất tán đồng như là lâm mang thật hàng hắn hắn nội tâm ngược lại sẽ đối hắn xem nhẹ mấy phần bất quá thưởng thức thì thưởng thức nhưng mà hắn cũng không hội bởi vậy mà thủ hạ lưu tình nên hạ thủ lúc cũng sẽ không có nửa phần do dự si vu đưa tay dỗi ra một cái ngón trỏ hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái trong nháy mắt hư không bên trong một trôi đấm máu huyết màu chậm rãi tái hiện một dây lát ở giữa biến mất tại tại chỗ lâm mang sắc mặt biến hóa đưa tay liền là chém ra một đao đao mang vạch phá bầu trời đầy trời đao khí như sóng chiều mãnh liệt rơi xuống b à n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn huyết mâu đụng vào đao phong phía trên một cổ phái nhiên c ự lực theo lấy huyết mâu của tới cương đại lực lượng làm cho lâm mang cánh tay khẽ run nội tâm thẩm giật mình rõ ràng đều chỉ là thiên địa cảnh thậm chí bất quá là mượn dùng trung thuật vũ thân thể nhưng mà lúc này do si vu thì t r i ể n ra lực lượng lại là rất là bất đồng không sai si vu tán thiện nhẹ gật đầu cười lớn một tiếng quát lên bất quá muốn ngăn cản bùn vương còn phải cầm ra thật bản sự vừa mới nói xong tiện tay tại giữa thiên địa một nắm tay bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra một chuôi huyết mâu huyết s á t chỉ khí cơ hổ ngưng vì thực chất thiện tay một ném vê a n g không gian phảng phất bị tê liệt bắn ra một tiếng kinh thiên động địa văn minh một chuôi huyết mâu lần lượt mà tới liền tại lúc này nơi xa trương tam phong chém ra một đạo tung hoành bắt phương kế quang quát lên chư vị đang chờ cái gì còn không ra tay như hắn thắng người ta lại há có sống sót chi cơ hắn biết rõ lâm mang hiện nay đối mặt là ai cho dù lại tin tưởng lâm mang hắn nội tâm vẫn không có lý giải chi tiết như lại cho hắn mấy tháng nhất định có thể đạp vào thiên địa cảnh cũng không hội như này bị động đám người đồng loạt ra tay luôn có thể nhiều mấy phần cơ hội trương tam phong miệng tụng đạo kinh ở sau lưng hắn bày biện ra một tôn to lớn pháp tướng nóng bỏng đại nhật chân hỏa cháy hưng hực phảng phất một vòng đại nhật rơi xuống bốn phía cảnh sát thay đổi giống như có vô tận biển lửa tái hiện càng có âm dương nhị khí lưu truyền một kiếm lay đọc qua huyết mâu pha thoái bất quá trương tam phong sắc mặt cũng biến đến tái nhọt mấy phần dùng quy chân chỉ cảnh lực lượng đi liệu mạng si vu một cái huyết mâu không sai biệt lắm đã là hắm cực hạn thấy tình cảnh này thượng quan phiên vân xuất thủ trước bất quá hắn vừa muốn động thân liền bị l o n g sơn ngăn lại long sơn cũng không phải kẻ yêu thượng quan phiên vân căn bản vô pháp phân thân thoát ly mấy người còn lại mặt lộ xoắn suýt lúc này đứng ở một bên rơi vào trong chủ trừ không phải bọn hắn không muốn mà là mới vừa u i thế kinh đến bọn hắn tứ thanh giao tứ thánh sứ cũng không phải kẻ yếu nhưng mà vẽn vẹn liền là một cái đối mặt liền bị lâm mang giết chết bọn hắn liền tính tham dự trong đó lại có thể thế nào húng chỉ dùng bọn hắn thực lực sợ rằng liền ra sân cơ hội đều không có si vu nhìn lấy trương tam phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khoe miệng rất nhanh lộ ra một tia cười lạnh một bước bước ra sau lưng bảo tọa p h á toái ma vân c u ộ n c u ộ n hóa thành một đạo kình thiên thân ảnh tia thân ảnh cầm trong tay to lớn c h i ế n phủ khôi ngô dị thường phảng phất đỉnh thiên lập địa cự nhân đại phong bạo uy thế kinh khủng càn quét toàn trường một giây lát ở giữa đám người tâm thần hoảng hốt phảng phất đi đến man hoang đại lục phía trên vô số thân ảnh cầm qua gầm thét xung phong cùng một chỗ bốn phía cuốn lên mấy đạo đủ có trăm trượng mà khí phong bạo một phủ rơi xuống hư không oanh minh trực tiếp nứt ra một đạo đen nhánh khe hở lâm mang nội tâm hơi kinh không chút nào dám sơ xuất điều động làm cái thiên địa lực lượng chém ra một đao tay bên trong cái này trôi đến từ huyền nguyên cảnh thần binh phía trên huyết mang đại thả trong đó thiên địa ẩn ẩn cùng lâm mang thiên địa hòa làm một thể lâm mang thân sau vô số tâm ma huyễn ảnh từng cái dung nhập nguyên thần pháp tướng chỉ bên trong vạn ma vô tướng vạn pháp vô hình vô số tâm ma dung nhập nguyên thần để lâm mang lực lượng bạo trướng si vu lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy mắt bên trong sinh ra một tia quái dị cùng nghỉ hoặc lúc trước ngược lại là chưa từng chú ý lúc này nhìn kỹ hai cỗ lực lượng đụng vào nhau tại giữa không chúng kích lên một đạo hủy thiên diệt địa cự đại phong bạo h i ê n tại lúc này tứ thánh giáo sơn đỉnh đột nhiên rơi xuống một đạo to lớn đạo môn pháp trận trận pháp lực lượng từ trên trời giang xuống hướng về siêu cái này một đánh tới cực kỳ đột nhiên hiển nhiên là mưu đồ đã lâu một đạo uy thế chút nào không thua lúc trước trung thuật vũ thân ảnh lăng không mà tới rõ ràng là viên thiên cương tại tứ thánh giáo mười lúc lâm mang liền trong bóng tối phái người mời viên thiên cương đi đến đây cũng là hắn át chủ bài một trong bất quá khi đó tứ thánh giáo trận pháp mở ra viên thiên cương tại trận pháp bên ngoài cũng chưa được đến lâm mang truyền tin liền liền tạm thời không có động thủ hiện nay tứ thánh giáo trận pháp đã hủy viên thiên cương được đến lâm mang truyền tin liền được thừa cơ ra tay chỉ là hắn lúc trước một bậc kiên trì chờ đợi vì chính là cơ hội này viên thiên cương t a y nắm â n quyết ngàn vạn tỉnh quang từ bốn phương tám hướng vào tới từng đạo tinh quang phẳng phất tẩn chứa m ê n h mông sao trời lực lượng uy thế khủng bố nắm giữ hủy diệt thế gian hết thể lực lượng một thời gian giống như có ngàn vạn thiên thạch rơi xuống viên thiên cương tuy là mượn dùng thiên địa bản nguyên thành t i ể u thiên địa nhưng mà dùng hắn thiên phú ngưng tụ thiên địa lại há hội đơn giản hắn cái này thiên địa hạch tâm lực lượng liền tại cái này giữa thiên địa sao trời phía trên dùng bác đấu thất tinh làm hạch tâm du nhập đầy trời sao trời tuy là một phương thiên địa nhưng mà cái này một k h ỏ a sao trời lại vừa tương tự với một phương thiên địa ngàn vạn sao trời chính là ngàn vạn thiên địa nơi xa đám người đã xóm tan ra bốn phía gặp đến viên thiên cương ra tay thần sắc không khỏi một kinh lại một vị thiên địa cảnh cường giả v à n h long ba người toàn lực ra tay làm cái tứ thánh giáo sơn nhạc dưới một tiếng vang thật lớn triệt để sụp đổ đại địa sụp đổ kích lên ngàn trượng bụi lãng phủ quang pha toái ngàn vạn sao trời lực lượng đập xuống sau l ư n g si vự khôi ngô hư ảnh phía trên ma khí dung chuyển thân hình lảo đảo quay ngược lại mấy bước s i v i e sắc mặt nhất nộ quát lên tiểu nhân vô sỉ lại đi như này bị ổi cử chỉ viên thiên cương cái này một kích để s i v i e chuẩn bị không kịp như là bình thường vũ tiên cũng liền thôi nhưng mà viên thiên cương thực lực tương đương không kém s i v i e ánh mắt tại ba người thân bên trên khẽ quét mà qua nội tâm thầm hạ quyết tâm là tốc chiến tốc thắng như là hắn thời kỳ toàn thịnh hắn tự nhiên không sợ mấy người kia nhưng mà hiện nay bất quá là dùng ma hồn phụ thân tại trung thuật vũ thân bên trên có thể đủ thi triển lực lượng đều là dựa vào ma hồn không nghĩ tới hậu thế bên trong lại cũng có thể xuất hiện như này kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhìn đến ngược lại là hắn có điểm khinh thường những ngày người s i v u tâm niệm b á c h chuyển đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt bên trong dây lát ở giữa biến đến đen nhánh mạnh nhiên đấm ra một quyền quyền thế vô s o n g cực hạn ma khí ngưng tụ làm một phương quyền ân hướng về ba người có tới đại địa b ă n g diện chương 655, chiến s i v u hạ phúc mạnh liệt quyền thế còn chưa đến trương tam phong đã bị buộc lùi lại phun ra một cái tiên huyết mặt mũi tràn đầy tâm có dư quý minh mông quyền quang dây lát ở giữa đánh nát viên thiên cương thi triển sao trời lực lượng viên thiên cương lại là quất lên lâm hầu ra ra tay nói t h i triển ấn quyết dẫn dắt bốn phía sau trời lực lượng càng là không tiếp dẫn động tự thân thiên địa bản nguyên lực lượng ngăn lại cái này một quyền hắn mục đích rất đơn giản vì lâm mang sáng tạo cơ hội ba người bọn họ bên trong nếu bàn về sát phạt chi nhận làm dùng lâm mang vì tối cường lâm mang không chút do dự một bước bước ra dơ đao g i ế t đến thân ảnh một dây lát ở giữa nhảy vọt mạng thiên ma khí đem hắn tê liệt dơ đao mà lên dây lát ở giữa sinh tử quy tắc chuyển biến hóa thành phá diệt hết thệ tử vong quy tắc là như kiểu hưu quá cảnh b à n g bạc thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về lâm mang vào tới không phải rót vào hắn thể nội mà là tràn vào hắn thiên địa chỉ bên trong mọi người nhất thời vì đó run lên lúc này bọn hắn có gan cảm giác lâm mang phảng phất triệt để thoát ly cái này phương thế giới rõ ràng liền tại trước mặt nhưng chính là cảm giác không đ e n càng có một loại làm cái thiên địa thoát ly mà đi cảm giác của bọn hắn cái này loại cảm giác vô cùng sợ hãi i v trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cái này nhất khắc cho dù là hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp lâm mang lựa chọn thời cơ xuất thủ cực kỳ xảo diệu cho dù là ít、view. lúc này cũng chỉ có thể vội vàng chống đỡ đột nhiên đao minh thanh em vang vọng thiên địa ở giữa mấy vạn dặm cương vực chỉ bên trong vô số đao khí đ ỗ n g nhiên vang lên ngàn vạn đao khí xông lên thiên không đầy trời đao khí trùng trùng điệp điệp từ bốn phương tám hướng cuốn đói hướng về này chỗ hội tụ huyết khí tràn ngập t ự a n h ư vô biên huyết hải xôi trào mãnh liệt thần thông thiên phạt từ hắn đạp vào thiên địa cảnh v ề sau cảm nộ thiên địa dung nhập vô số thiên địa bản nguyên liền đã lĩnh ngộ tân thần thông nhưng mà cái này một kiểu thần thông liền tính cùng trung thuật vũ đối chiến sự tỉnh cũng chưa từng thi triển bởi vì không cần thiết thiên phạt phía dưới chúng sinh đều là diện một đ a o chém ra âm dương phá toái thiên địa hoảng hốt ở giữa đám người chỉ cảm thấy một cổ xâm nhiên chi khí đập vào mặt tâm sinh sợ hãi cái này một đ a o thật giống như có mấy phần khai thiên tịch địa lực lượng si vu thần sắp một kinh thân sau ma hồn gầm thét dơ phủ chém xuống nhưng mà tại tiếp xúc dây lát ở giữa si vu thân sau ma hồn chi tướng đã phá toái cái này một đ a o không chỉ chẳng thân càng chẳng thần dính đến nguyên thần si vu mắt hổ chừng một cái mắt bên trong đều là hung lệ chi khí sau một khắc ít v i u thân thể liền cùng mạng t i ê n ma khí đều bị xé thoái hóa thành đ ầ y trời huyết vũ điểm năng lượng sáu ngàn ư c dung chuyển thiên địa từng bước bình tĩnh lại đám người n g ử a đầu nhìn lên bầu trời thần s á c chân kinh chết sao trương tam phong ho ra một cái tiên huyết thâm sinh cảm khái cái này chiên tích đầy đủ huy hoàng a cuối cùng si vưu bực này nhân vật đối với bọn hắn mà nói hắn ý nghĩa là trọng đại bất quá trong lòng hắn lại cũng có mấy phần cảm giác không chân thật lâm mang mặt bên trên lại không thấy chút nào vui mừng ngược lại ẩn hà một tiếng n n g trọng chú ý tới một màn này trương tam phong nội tâm không khỏi một kinh chẳng lẽ còn có cái gì biến cố hay sao đám người bên trong có người thở v à o một cái may mắn nói người này quả thật là đáng sợ may mắn hiện nay hắn bị lâm thành chủ giết chết nếu không ta các loại khó giữ được tính mạng đột nhiên một tiếng tựa như lôi đình quát từ giữa thiên địa chuyển đến tiểu tử ngươi ngược lại là có chút bản lãnh hôm nay là bổn vương xem nhẹ ngươi bất quá ngươi như là xem là như này liền có thể giết b ộ n vương kia không khỏi cũng quá xem thường b ộ n vương liền tính là cơ hiên viên đều không thể giết bột vương các ngươi lại như thế nào giết ta thanh âm hùng hậu chuyến khắp làm cái thiên địa ở giữa đ i n h hay nhức góc thanh em này phản g phất từ giữa thiên địa vang lên mờ mịt vô t u n g khó dùng sát hắn tung tích mọi người sắc mặt lúc này nhét biến trong mắt lóe lên một vẻ hoáng sợ sau cùng một đao kia lực lượng tất cả mọi người là dõi như ban ngày có thể xương c ù n g bố dù vậy vẫn không thể nào giết đối phương sao một thời gian trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng cảm giác liên lâm mang đều không thể giết đối phương bọn hắn những n à y người liền tính lên đi lại có thể thế nào bất quá là phí công tặng không mệnh thôi lâm mang ánh mắt hơi trầm xuống quả nhiên là hắn biết ít vu không có dễ dàng chết như vậy hắn mới vừa giết chết người bất quá là cái này tứ t h a n h giáo giáo chủ trung thuật vũ cùng với phụ thân tại hắn thể nội một luồng ma hồn lâm mang mắt bên trong cũng không có nhiều ít sợ hãi ngược lại sinh ra một tia trên ý lâm mang nhìn về phía không trung cười lạnh nói ngươi như thật là có bản lĩnh lại cần gì ẩn nút sợ rằng đã sớm hiện thân từ si vu phụ thân trung thuật vũ một k h ắ c này là hắn biết hiện nay si vu tuyệt không đã từng lực lượng như là hắn sợ liệu không sai si vu chân thân hẳn là là bị khốn ở nơi nào đó tạm thời vô pháp thoát thân mà trung thuật vũ đem các vực vũ tiên n g ợ i mà đến tất nhiên là vì giúp si vu thoát khốn thiên địa đột nhiên một tĩnh si vu tựa hồ rơi vào trầm mặc bên trong sau một khắc si vu thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên tiểu tử n à y chiến xác thực là b u ồ n vương bại bất quá cái này thiên địa hạo kiếp là mệnh trung chú định ngươi ngăn c ả n không lần sau gặp mặt b u ồ n vương chắc chắn để ngươi kiến thức đến b u ồ n vương chân chính lực lượng si vu thả xuống một cái ngoan thoại thanh âm từng bước cẩn đi hắn cũng không phải xúc động người hội bị lâm mang vài ba câu kích thích nộ mà lại lần này ma hồn bị hao tổn đối với hắn tổn thương cũng là không nhỏ nhiều năm nhu đ ổ có thể nói là thất bại trong c ă n t h ớ c chẳng qua hiện nay ngũ phương vực đã thành kết cục đã định không phải là chờ lâu một chút thời gian thôi lâm mang nội tâm thẩm than một tiếng lúc này hắn ngược lại là hy vọng ít vưu có thể đủ hiện thân hiện nay hắn trốn tại trong bóng tối nghĩ đem hắn tìm ra tuyệt đối không phải chuyện đơn giản cảm giác được kia cố kinh khủng y thế tiêu tán đám người không hẹn mà gặp nhẹ nhàng thở ra si vưu có thể đủ rời đi bọn hắn ngược lại cảm thấy là một chuyện may mắn như là người này lại lần nữa hiện thân bọn hắn còn thật không biết hắn là ứng đối ra sao lâm mang ánh mắt một quét nhìn hướng nơi xa long sơn chú ý tới lâm mang ánh mắt long sơn không chút do dự quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy sau một khắc lâm mang manh nhiên một đao chém xuống cường đại lực lượng ẩm vàng bạo phát hướng về l o n g sơn càn quét mà đi long sơn đánh với thượng quan phiên vân một trận vốn là tiêu hao nghiêm trọng hiện nay đối mặt lâm mang cái này một đao cũng chỉ có thể kiệt lực chống đỡ h ư không rung động long sơn phát ra bàng bạc khí huyết thiêu đốt khí huyết a n h ra m ư t quyền ở sau lưng hắn ẩn ẩn hiện ra một đạo vĩ nạn hư ảnh ẩn ẩn cùng si vu lúc trước gọi ma ảnh có mấy phần giống nhau đao p h o n g qua sinh cơ t ấ n diệt long sơn trong mắt lóe lên một tia kinh hãi nguyên thần pháp tướng cùng thân thể lần lượt phá toái tại thủy triều bên trong mẫn diệt điểm năng lượng một n g à n ư ớ c lâm mang ánh mắt quét qua bốn phía tứ thánh giáo còn lại đám người đưa tay hư nắm s á t na ở giữa bốn phía giữa thiên địa chuyển đến một cỗ kinh khủng lực lượng ba đậu lần lượt từng thân ảnh hóa thành huyết vũ vung vẩy không trung chương sáu trăm năm mươi sáu si vu pha phong thượng trải qua chuyện này Vũ v phương một h ự c là c có thể nói l mời, mời kính lo ngại lâm mang thực lực hai là kinh hãi tại si vu trước đây lời nói hiển nhiên kia vị tồn tại cũng không hội liền này từ bỏ ý đồ hiện nay ẩn nấp không ra như là lại lần nữa hiện thân chỉ dựa vào lâm mang một người thật có thể chống đỡ sao thiên băng phía dưới hạ mạ còn lại chứng kỳ thực bọn hắn nội tâm đều có một cái ý nghĩ chỉ là không dám mở miệng thôi hạ giới đã thiên điệu bản nguyên tại hạ giới như là bọn hắn có thể mượn thiên điệu bản nguyên có l i n h ngộ nhất định có thể tăng cường bọn hắn thực lực liền tính ít vưu lại đến cũng có thể có sức chống cự mới vừa trận chiến kia bọn hắn tận mắt nhìn thấy biết rõ thiên điệu cảnh đáng sợ bất quá đám người nhìn tại lâm mang uy thế chậm chạp không dám nói tố có người đem ánh mắt nhìn về phía thượng quan phi vân mục đích không cần nói cũng biết muốn để thượng quan phiên vân thay thế mở miệng liên tại lúc này phương xa thiên một bên có một thân ảnh chậm rãi đi đến khí độ phi phạm kia là một vị thân mang thanh bảo trung niên nam tử nhìn lên đến t r ư ờ n g bốn mươi tuổi mày kiếm mắt sáng phía sau lấy cong lấy một chuỗi kiếm gặp đi đến người đám người tận đều là s ư ơ n g sờ người này là ai lại có vũ tiên thực lực chẳng lẽ là phi t h ă n giả g ngũ phương vực vũ tiên bọn hắn phần lớn rõ ràng nhưng đối với đến từ hạ giới phi tham giả hiểu lại không nhiều gặp trình diện bên trong tình cảnh đến người mặt bên trên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới còn làm mượn một bước đến người kê tay nói chư vị tại hạ thái cư tống kiếm đỉnh đến này là muốn mời chư vị đi tới ta thái cư cùng bàn đại sự thái cư người đám người lần lượt xứng sở trung vực thái cư danh khí không hề yếu tại tứ thánh giáo bất quá liên quan thái cư thực lực vẫn luôn là một cái mê mọi người đều biết thái cư người lâu không tại giang hồ xuất hiện cực kỳ đ ệ u thấp liền tính là lần này tứ thánh giáo đại hội cũng không p h ả i người đi đến như không phải tống kiếm đình hiện thân ở đây bọn hắn cơ hồ đều nhanh quên thái cư không nghĩ tới cái này tứ thánh giáo vừa tắt thái c ư người vậy mà liền đến nhưng mà đối với thái c ư mời đám người nhưng biểu hiện ra rõ ràng chống lại chỉ ý như là đổi lại phía trước đám người tự nhiên không nghỉ ngọt gì rất tình nguyện dự tiệc nhưng mà kinh lịch tứ thánh giáo một chuyện đám người thực tại là sợ ai nào biết thái c ư người không phải cố ý mời bọn hắn sau đó tới một cái bắt rùa trong hũ tống kiếm đình nhũ mày đám người phản ứng lệnh hắn một trận kinh ngạc chư vị chẳng lẽ là không m u ố n tống kiểm đình tâm sinh nghỉ hoặc dùng thái cơ thanh danh vốn không nên như đây lệ vô tình nói thẳng bản tọa giáo bên trong còn có quan trọng liền này táo tử hắn vốn là ma đạo người cũng không dùng được cho thái cư mặt mũi vừa mới nói xong liền tính toán mang người trực tiếp rời đi gặp đến lệ vô tình mở miệng có làm gương mẫu còn dư đám người cũng không tại do dự lần lượt lên tiếng không một người nguyện ý theo tống kiếm đình đi tới thái cư tống kiếm đình hơi ngẩn ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sau đó vội vàng nói chư vị lần này tại hạ đi đến là gia sư tính ra ma đầu đem ra ngũ phương vực sẽ n ê n đón đại kiếp cho nên cái này mới cố ý đi đến mời chư vị đám người vốn là tâm tình không tốt lại là sống sót sau tai nạn căn bản không the mở để ý tống kiếm đỉnh nói thật dễ nghe lúc trước vì cái gì không gặp các ngươi thái cư ra tay lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc liên quan tới thái cư hắn cũng có nghe thấy chỉ là hắn luôn luôn địa thấp tại giang hồ lâu không hiện thân liền hắn sơn môn đều không người nào biết ở nơi nào bất quá lâm mang trong lòng cũng chỉ là hiếu kỳ liền tính thái cư có nội tình tối cường cũng bất quá một vị thiên địa cảnh như là si vu thật hiện thân cũng không thể thay đổi cái gì lâm mang một bước phóng ra dây lát ở giữa đi đến lệ vô tình một đoàn người trước mặt lệ vô tình chắp tay nói lâm thành chủ không biết ngài cái này là lệ vô tình đem tư thái thả rất thấp lâm mang quét mắt nhìn hắn một cái điềm tĩnh nói cái này bên trong không có chuyện của ngươi đi đi vừa mới nói xong cùng ở hậu phương s í c h phong dương cùng vô sinh l à o mẫu hai người sắc mặt đồng thời n h ấ t biến thần s ắ c câm chầm trong mắt l ó e lên một vẻ bối rối lệ vô tình thở dài một tiếng chắp tay nói lâm thành chủ s í c h phong dương cũng là một lúc lỗ mãng nhanh miệng có thể không tha hắn một mệnh bọn hắn ma đạo hiện nay lên i m i n h như là nhìn lấy xích phong d ư n g bị giết hao tổn còn là ma đạo thực lực lâm mang giống như cười mà không phải cười nói Các người ma đạo lâm mang bình tĩnh nói bạn hầu lúc trước không để ý tới chỉ là có cảng trọng yếu sự tình lưu lấy cái này các loại tiểu nhân cuối cùng là thái họa hắn hành sự vốn là như đây cắt cỏ liền đến trừ tận gốc húng chi còn là lưu lại một cái vũ tiên cảnh địch nhân xích phong dương biến sắc xoay người bỏ chạy một giây lát ở giữa thiêu đốt khí huyết nguyên thần thi triển huyết độn chi pháp lâm mang cười lạnh một giây lát ở giữa thiên địa lâm thân bốn phía cảnh sắc đại biến là như một phiến địa ngục ma khí xông lên trời Phúc. xích phong dương thân ảnh tại giữa không trung ngừng xuống phun ra một cái tiên huyết mặt mũi tràn đầy hãi nhiên bất kể hắn như thế nào thi triển thủ đoạn cuối cùng là khó dùng bước ra một bước lâm mang đã sớm tự thành thiên địa hiện nay s í c h phong dương châu đã là lâm mang thiên địa lại làm sao có thể t r ố n l n ra trừ phi hắn có đánh phá một phương thiên địa lực lượng s í c h phong dương sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến giận dữ hét lâm mang ta bất quá một lúc nhanh miệng ngươi lại muốn hung ác hạ sát thủ chư vị giang hồ đồng đạo hắn như này làm việc so với kia trung thuật vũ lại có thể tốt bao nhiêu lấy mạnh h i ế p yếu dùng hắn chỉ ra tâm lại há hội cam tâm ở tây vực một chỗ v ư ợ cười chúng ta mấy cái vốn là chỗ này chủ nhân hiện nay lại muốn bị một ngoại nhân lân đến cửa xích phong dương mặt mũi tràn đầy bi phẫn c ù n n gầm h é t nôn n g ự a ở giữa đầy là không cam nhìn lấy diễn kịch xích phong dương lâm mang ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng chỉ sắc thiện tay chém ra một đao nhìn giống như bình đạm một đao tại chém ra dây lát ở giữa lại giống như có thiên địa chỉ h uy thời gian tại thời khắc này pháng phất dừng lại xích phong dương chừng lớn hai mắt chọn mắt tròn xoe sau một khắc làm cái người thân thể nhân diện hóa thành cho bụi tiêu tán liền một giọt tiên huyết đều chưa từng lưu lại tống kiếm đình chòng mắt mánh co dù lại sư tôn chỉ nói cho hắn đến này mời đám người đi đến thái cư hắn đến lúc chiến đấu đã kết thúc không nghĩ đến người này lại có thiên địa cảnh lực lượng hắn l à như thế nào đạt đến thiên địa cảnh gặp đến s í c h phong dương chết đi vô sinh lão mẫu một trận tâm kinh run dày nội tâm sợ hãi lâm thành chủ chúng ta cũng không có quá lớn thù hận vô sinh lão mẫu hoảng hốt mở miệng mặt bên trên lại cũng không có lúc trước thong rong thật sao lâm mang giống như cười mà không phải cười nhìn lấy vô sinh lão mẫu chương sáu trăm năm mươi bảy cvu pha phong hạ nhìn cái này giống như đem nàng nhìn xuyên để nàng có chuẩn bị nhìn xuyên cảm giác bên miệng lời nói lại cũng nói không nên lời vô sinh lão mẫu cắn răng trầm giọng nói bạch liên giáo trên d ư ớ i từ nay về sau nguyện dùng lâm thành trụ như thiên lôi sai đ â u đánh đó nàng nói đến bạch liên giáo cũng là nghĩ thêm đại trù mã cuối cùng bạch liên giáo cũng là bắc vực đại phái nếu có được bạch liên giáo liền có thể này vì cơ đoạt xuống bắc vực lệ vô tình bất đắc dĩ thở dài không nói gì thêm nữa thân ảnh cô đơn xoay người rời đi lục dục ma điện tu thất tình lục dục từ có tình vào vô tình hắn đã nhìn ra lâm mang đã nổi sát tâm tại hắn đi ra mấy bước về sau vô sinh lão mâu manh chừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm lâm mang vô sinh lão mẫu cuối cùng phi thăng thời gian ngắn ngủi liền tính thiên phu không tệ hiện nay cũng bất quá là vũ tiên động huyền tầm thứ trong n g a y mắt vô sinh lão mẫu sắc mặt biến đến nằm đạm thân thể bắt đầu quỷ dị bốc cháy lên tại mạ vàng sắc hỏa diễm ở giữa hào không phản kháng biến thành cho bụi lâm mang gọi tỷ hưu cùng trương tam phong viên thiên cương hai người tỷ lệ chúng rời đi chỗ này theo lấy lâm mang rời đi đám người lần lượt rời sân lại là không một người nguyện ý phản ứng tống kiếm đỉnh tống kiếm đỉnh thở dài một tiếng tùy tức xoay người rời đi tính toán đem chỗ này sự tỉnh táo chỉ môn bên trong bất quá đám người không biết l i ê n tại bọn hắn rời đi về sau có một đám hắc bảo người tới tứ thanh giáo hủy diện địa điểm cũ bên trên tìm kiếm một ngày một đêm sau mới lặng yên rời đi ngắn ngủi mấy ngày tứ thanh giáo một chuyện liền truyền khắp giang hồ bất quá tại giang hồ lưu truyền chỉ là trung thuật vũ mưu toan xương bá giang hồ nghĩ muốn chiếm đoạt ngũ vực các phái liên quan tới này sự tình tình hình cụ thể và tỉ mỉ các phái người đều không nghĩ lưu truyền ra đi dùng miễn tạo thành sợ hãi rất ăn ý bảo trì trầm mặc cho nên thiên hạ đám người chỉ biết tứ thanh giáo hủy diện nhưng mà liên quan tới này bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng lại không rõ ràng nửa tháng sau ngũ phương vực giang hồ một lần nữa yên tĩnh trở lại nhưng mà tại cái này yên tĩnh dưới mặt hồ phảng phất tẩn giấu một cổ càng lớn phong bạo b á c vực loạn ma hải hải vực sâu chỗ chỗ này là làm cái loạn ma hải cấm khu liền ma đạo vũ tiên đều chưa từng đạp vào qua theo như đồn đại đạp vào chỗ này người cuối cùng đều không thể đi ra mà lúc này lại có mấy đạo thân ảnh lướt sóng mà đến lưu lại tại hải vực trung tâm động thủ đi thoại âm rơi xuống hai vị thân khoác hắc bảo thân ảnh mánh nhiên ra tay quát một tiếng điều động thiên địa lực lượng mánh càn quét hướng về phía trước hải vực vê anh quân quận sóng biển bị phá ra hướng về hai bên chậm rãi gạt ra sóng biển tầng tầng tách ra hạ cái này sâu không thấy đáy hải vực phía dưới lộ ra một khối hoang vu lục địa hắn trải rộng vô số xiềng xích tại những này xiềng xích phía trên lưu chuyển lên vô số phù v ă n đủ có trăm trượng thô xích sắt lắc lư không ngừng hắn hạ mặt đất cũng đang khe khẽ run dậy từ phúc lấy ra ngọc b ộ i thôi động thiên địa lực lượng rót vào nó bên trong một đạo quang mang bắn b u n phía phản chiếu ra một đạo thiên địa chỉ môn vê anh sau một khắc tại cái này hoang vu lấy biển đột nhiên dâng lên một tôn thanh đồng chỉ đỉnh hắn khí vận lưu chuyển cùng bốn phía xiềng xích nối liền cùng nhau tại cái này thanh đồng cự đỉnh phía trên có nhân tộc tiên dân dơ lương đi tới cũng có nhân tộc tế tự thiên địa thần thánh phi phạm theo lấy thanh đồng cự đỉnh hiện thân hắn hạ tản mát ra vô số tinh thuần mạ khí a h ắ t cái này phong ấn thế nào buông lỏng rồi l i ê n tại lúc này một đạo thanh âm hùng hậu lăng không vang lên phản phất vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh thanh âm bên trong mang theo chút hứa lười biếng cùng kinh ngạc dần dần một đạo thân ảnh khôi ngô tại hải v ư ợ bên trong ngưng tụ tứ người người thánh giáo t mời ngũ vực vũ tiên một chuyện hắn đã sớm biết bởi vì tại tứ thánh giáo bên trong có hắn người thậm chí liên quan tới trung thuật vũ sự tình hắn cũng biết một hai bất quá có một điểm hắn không nghĩ tới kia liền là si vu liên quan tới si vu một chuyện hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình hình sau đến tứ thánh giáo hủy diệt hắn từ tứ thánh giáo địa điểm cũ bên trong tìm tới rất nhiều đồ vật ha ha s i v u đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời cười to ngầm đầu nhìn một chút lo lửng tại thiên không bên trong ngọc bội lớn tiếng nói cái này là cơ hiên viên n g kia ra hỏa đồ vật ta nói đi ngươi có cái gì thỉnh cầu lấy tầm mắt của hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này bởi người tuyệt không phải cái gì thiện nhân đều là dã tâm bừng bừng hạng người giúp hắn thoát khốn hắn có thể không tin loại chuyện hoang đường này từ phúc thu hồi tiêu dung chính trọng nói tiểu nhân trong lòng có một chuyện không biết có thể không mời thiên tôn giải hoặc cái gì sự t ì n h tại chỗ này chờ lâu hắn cũng không để ý cùng người này nói chuyện phiên một hai từ phúc trầm giọng nói tiểu nhân từng được một vật nó bên trên ghi chép l ư ợ n g giới dung hợp t i ê n lộ tái hiện không biết là thật ha ha nghe nói si vu lập tức cười ha hả lớn tiếng nói dã tâm của ngươi cũng không nhỏ bất quá ngươi đã có thể truy xét đến này sự t ì n h cũng là có mấy phần bản sự không sai si vu thần sắc một lạnh hư lạnh một tiếng lạnh lùng nói lúc trước cơ hiên viên như không phải cựu thiên huyền nữ tương trợ bổn vương thế nào x ế bại từ phúc thần sắc hơi kinh nội tâm lại là càng thêm kịch liệt mặc dù có hắn đã nhiều lần chứng thực qua nhưng mà nội tâm cuối cùng vẫn là có hoài nghi s i v u không cam lòng nói như là cơ hiên viên không có những t i ê u bầy gọi là t i ê n tương trợ cái này thiên hạ hẳn là là bồn vương s i v u đ ỗ n g nhiên n ế t miệng cười một tiếng nghiền ngâm nói bất quá cơ hiên viên kia ra hỏa cũng là tâm đen lợi dụng đám kia ngu ngốc n quay đầu liền tiễn bọn hắn quy thiên cái này cơ hiên viên cũng là vì bổn vương báo một cọc đại t h ủ từ phúc chắp tay nói đa tạ thiên tôn dạy h o ặ từ phúc hướng về phía thân sau hai người khẽ gật đầu ra hiệu hai người kia ngầm hiệu hai tay kết ấn bắt đầu bài trừ trận pháp nương theo lấy một tiếng vang thật lớn sóng biển c u ộ n cuộn từng sợi xiềng xích dây lát ở giữa vỡ nát hoang vu đại địa phía dưới tuân ra trùng thiên ma khí hoang vu đại địa phía dưới một cái lượn lò lấy huyết sắt chỉ khí cánh tay chậm rãi rối ra vanh long long bốn phía thiên địa bắt đầu sụp đổ cái này cổ sụp đổ chỉ thế cực kỳ cấp tốc s i viu hai mắt bên trong đột nhiên bạo ra tinh quang quát lên trở về thanh đồng chỉ đỉnh lắc lư trong đó ẩn ẩn tản mát ra một cổ chấn áp lực lượng thay thế từ phúc thôi động ngọc bội trong tay trong ngọc đội t u ô n ra một đạo quang mang chiếu xạ tại thanh đồng chỉ đỉnh bên trên b à n h đại địa triệt để p h a toái c h â n áp ở dưới đất cánh tay b ắ n ra dung nhập si vu ma hồn chi bên trong từ phúc nhẹ g i ọ n g cười cười quay đầu hướng về phía thân sau mấy người phân phó một tiếng sau lưng từ phúc mấy người mở ra leo tại sau lưng hai cái to lớn thanh đồng hộp dài thanh đồng hộp dài mở ra một d â y lát ở giữa từ bên trong toát ra nồng đấm huyết quang trói mắt huyết mang chiếu dọi chân trời làm si vu phong ơn phá toái một khắc này trời sập lại một lần nữa xuất hiện cái này một lần trời sập phạm vi so với ngày xưa Phất tận thế hàng lâm cảnh vật. chương à n g t ê m hiểm, hung sáu trăm năm mươi tám chuyện cũ thượng thiên băng phát sinh thời điểm rất nhiều người hoàn toàn đều là chuẩn bị không kịp tây vực vũ an hầu phủ bên trong trương tam, tam phong tự sáng tạo võ đang nhất mạch viên thiên cương lúc trước tuy là triều đình người lại cũng học đến một thân đạo môn bản sự cho nên hai người trò chuyện với nhau khá là hòa hợp mà lại trương tam phong cũng có ý đ ổ viên thiên cương lĩnh giáo liên quan tới thiên địa cảnh tâm đắc vanh long đột nhiên to lớn thiên băng tiếng vang triệt vân tiêu phương xa thiên một bên đột nhiên một tối vân vụ tiêu tán mặt đất đều kịch liệt run lên là như đ ị a long xoay người hai người đồng thời một kinh n g n g đầu nhìn về phía bầu trời xa xa sắc mặt biến hóa viên thiên cương đưa tay vừa bấm chỉ tính toán rất nhanh sắc mặt đại biến trong mày thất thanh nói cái này bắc vực trời sập lại hội như này nghiêm trọng nghe nói trương tam phong cả kinh nói mới vừa dị tượng cùng bắc vực có quan hệ viên thiên cương sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu trầm giọng nói b á c vực thiên băng hắn hiện nay đã là thiên địa cảnh lại hiểu được thiên cơ thuật b ó i toán đối với cái này thiên địa khí cơ mẫn cảm nhất trương tam phong âm thầm kinh hãi tây vực cự li b á c vực cách xa nhau rất xa hiện nay b á c vực thiên băng liền tây vực đều có rõ ràng như thế ba động kia b á c vực lại phải là tình hình như thế nào hắn đã không dám tưởng tượng kia phó t r a n g cảnh trương tam phong là cái người thông minh dây lát ở giữa liền nghĩ đến lúc trước si vư một chuyện liệu định này sự tính nhất định cùng si vư có quan hệ tây vực cùng bắc vực cự li rất xa cho nên tuy có dị tượng nhưng mà rất nhanh liền liền t ắ n đi liên tại này lúc định viện hậu phương p h o n g ốc bên trong đột nhiên phóng xuất ra một cổ huyền diệu khí thế cái này loại cảm giác cực kỳ huyền diệu phảng phất cả cái thiên địa bị tách ra lại lại cho người một chủng mênh mông cảm giác cho dù là viên thiên cương lúc này đều cảm thấy một trận tâm kinh run dày lâm mang thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hai người trước mặt hai người t r ò n g mắt mánh co rụt lại mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia kinh hãi lúc này lâm mang cho cảm giác của bọn hắn so với lần trước rõ ràng càng bá đạo hơn có một chủng nói không nên lời cảm giác phảng phất đứng tại bọn hắn trước mặt không lại là lâm mang mà là một phương chân chính thiên địa. t r ư ơ niệm g p vâng n viên chặt l thiên cương hỏi viên quốc sư ngươi mới vừa nói cái này là bắc vực thiên băng vâng viên thiên cương gật đầu nói từ thiên địa dị tượng đến nhìn sợ rằng quy mô không nhỏ vừa dứt lời đường kỳ từ viện bên ngoài vội vàng mà đến sắc mặt tâm trầm cung kính nói hầu ra ra sự tình tây vực thiên băng chỉ đ ị a đống nhiên xuất hiện rất nhiều nguyên linh nguyên linh lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc liên tưởng đến mới vừa thiên băng nội tâm đã minh bạch nguyên do nhất định là bắc vực thiên mà ảnh hưởng đến cả cái thiên địa thế cho nên thiên địa quy tắc hỗn loạn dẫn nguyên linh bạo động chẳng qua hiện nay nguyên linh là chuyện nhỏ chân chính vấn đề còn là lần này thiên băng lâm mang nhìn hướng hai người nói tây vực sự tình liền kính nhờ hai vị ta đi một chuyên bắc vực lâm mang lại bàn giao một chút sự tình liền vội vàng chạy tới bắc vực dù n g hắn hiện nay thực lực dọc đường chưa từng ngừng vẹn vẹn mấy canh giờ đã đi bắc vực chẳng qua hiện nay bắc vực đã sớm là thùng trăm ngàn lỗ đã từng to l ó n một vực hiện nay diện tích còn không đủ đại minh hạ giới một tính chỗ bốn phía đều là phá toái đại lục thiên địa nguyên khí mỏng manh tuột cùng sinh cơ diệt tuyệt bốn phía đều là phá toái thiên địa quy tắc hỗn loạn vô cùng mơ hồ có thể thấy không gian phong bạo thôn phệ hết thảy tại cái này một bên địa vực bên trên trải rộng vô số nguyên linh trong đó thậm chí không thiếu vũ tiên cảnh nguyên linh nơi xa có một đạo lưu quang đánh tới mơ hồ có thể thấy trong đó là một đạo thân mang hôi ý láo giả người tới khuôn mặt cực kỳ g i ả n mua nhưng mà hai mắt lại phá lệ có thần một thân khí độ cũng không giống p h à m nhân khá cụ tiên phong đạo cốt lâm mang ánh mắt một quét rất nhanh mắt bên trong nổi lên vẻ kinh ngạc thiên địa cảnh trừ bỏ trung thuật vũ người này tính là hắn tại giới này gặp đến đệ nhị vị thiên địa cảnh người tới gặp đến lâm mang cũng là mặt tràn đầy ngoài ý m u ố n rất nhanh giống là nghĩ đến cái gì kinh ngạc nói các hạ có thể là tây vực đao tôn lâm mang lâm mang khẽ v ư t cảm bình tĩnh nói không biết tiền bối là lao phu thái cư khương hoài tiên khương hoài tiên tại giới thiệu thời điểm ánh mắt lại là tại không ngừng dò xét lấy lâm mang trước đây tống kiếm đỉnh hồi son nói tới tứ thánh giáo một chuyện nói đến trong đó có một vị s á t tinh là giang hồ tiếng tăm lừng lây huyết hà đ à o tôn hiện nay đã là thiên địa cảnh lệnh hắn khá là g i ậ n mình hắn biết rõ hiện nay thiên địa tình huống bình thường quy chân cảnh vũ tiên n g h ị muốn bước ra cái này một bước chỉ có mượn dùng thiên địa bản nguyên nhưng mà cũng cực kỳ gian nan lâm mang tại giang hồ sông lên nổi danh tiếng cách nay bất quá ngắn ngủi ba năm lại có thể đạp vào thiên địa cảnh thật là khiến người giật mình chỉ là không nghĩ tới bọn hắn hai người vậy mà lại tại chỗ này gặp nhau khương hoài tiên thở dài một tiếng nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi bắc vực nói khẽ không nghĩ tới vẫn là bị ma đầu kia thoát khốn ừ m lâm mang hơi nhũ mày kinh ngạc nói tiền bối biết rõ này bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ khương hoài tiên thở dài một tiếng nói lão phu như thế nào không biết ma thần s i b i u từng cùng hoàng đế đại nhân tranh đoạt thiên hạ lời này vừa nói ra lâm mang nội tâm hơi kinh tựa hồ nhìn ra lâm mang nghĩ hoặc khương hoài tiên không khỏi cười nói lâm ã o nào Phu cái này nhất mạch hạ giới, như thế nào không nguồn cái tiên giới, biết. này vốn là tổ bắt từ l thành chủ người có biết họ khương tại thượng cổ năm bên trong là họ gì lâm mang thần sắc hơi động kinh ngạc nói thần nông thị họ khương nguyên gia thần nông thị người có truyền ngôn viêm đế sinh tại khương thủy cho nên thần nông thị sau đến sửa họ vì khương khương hoài tiên nhẹ gật đầu nói lão phu cái này một cái vốn là viêm đế tộc nhân sau nhận lệnh hoàng đế phụ mệnh đi đến thượng giới lâm mang trong lòng bừng tỉnh như là khương hoài tiên xuất thân từ thần nông thị hắn có thể có này thực lực cũng là chẳng có gì lạ khương hoài tiên thở dài một tiếng trầm giọng nói hiện nay bắc vực tiên h băng tiếp xuống đến tao hương tất nhiên là còn dư mấy vực si vu sẽ ra cuối cùng sẽ là một chàng thiên địa hạo kiếp lâm mang như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ thượng giới chấn áp si vu nếu là người bình thường hỏi khương hoài tiên nhất định cái gì cũng sẽ không nói chẳng qua hiện nay ít vu xuất thế đến gần lâm mang lại là thiên địa cảnh đã là đương thế tối cường giả cho nên hắn cũng không lại tính toán d i ấ u giếm khương hoài tiên gật đầu nói xem như thế đi lúc trước si vu mặc dù có binh bại chết đi nhưng mà si vu thân có ma hồn hắn ma hồn đặc thù không phải tầm thường thủ đoạn có thể chém giết hoàng đế đại nhân lại xem hắn là một phương hùng chủ liền c h ạ m hắn tứ chỉ đầu lâu lấy hắn ngũ tạng lục phủ đem hắn chân vào thượng giới cựu vực vì liền là phòng ngừa hắn ma hồn dung họp khôi phục chỉ là lúc trước bốn vực thiên băng dùng đưa hắn ma hồn thất tình bất quá lúc trước phát giác kịp thời lao phu liên hợp hạ giới mấy vị bằng hữu liên thủ cái này mới đem nó một lần nữa c h â n áp cựu vực thiên băng một ngày bắt đầu liền lại vô pháp ngăn cản chỉ là một phương tiên đ i ệ như nghĩ hoàn toàn sụp đổ ngắn thì mấy trăm năm lâu là mấy ngàn năm hiện nay nhìn bắc vực cảnh chương t sáu trăm năm mươi chín chuyện cũ h ạ khương hoài tiên nhìn qua phía dưới hoang vu cảnh tượng yếu ớt nói si vu một ngày xuất thế dùng hiện nay thế gian không ai có thể ngăn cản lâm mang c a o mày nói cái này trên giới lượng giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khương hoài tiên cười khổ nói lâm thành chủ có thể từng nghe qua thành tiết lộ không các loại lâm mang hồi đáp khương hoài tiên liền giải thích nói kỳ thực cái này dính đến một cọc chuyện xưa cái này trên giới lượng giới một âm một dương vốn là một thể bất quá là sau đến thành tiên lộ xuất hiện tại thế gian bị lâm phảm tiên cưỡng ép tách ra tiên không muốn lâm phảm liền cách thượng giới xem là hành cùng cũng vì ở tạm c h i địa cái này mới có thượng giới đây đều là ta tộc bên trong ghi chép lao phu lại cũng không biết thực hư lâm mang tâm thần chấn động kinh ngạc nói trên đời này thật có tiên sao khương hoài tiên lắc đầu nói không biết cũng chưa từng thấy qua hắn tuy là thần nông thị hậu nhân nhưng mà cũng chưa từng chứng kiến thời kỳ thượng cổ sự t ì n h biết phần lớn đến từ trong gia tộc cổ tịch ghi chép khương hoài tiên tiếp tục nói kỳ thực chúng ta mấy cái cái này gọi là vũ tiên cảnh cũng cùng những kia người có quan hệ mà lại chúng ta mấy cái đối với phổ thông người mà nói lại cùng tiên có gì khác người đời sau truy cầu thành tiết lộ lại cũng không biết đường phía trước cho nên liền có vũ tiên hai chữ cũng tính là một chủng nhớ lại lâm mang rất nhanh ổn hạ tâm thần đ ố n g nhiên cười nói chẳng lẽ l ư ợ n g giới dung họp liền có thể gặp đến gọi là tiết lộ khương hoài tiên cũng không trả lời cái này vấn đề thế nhân đều là biết truy cầu tiết lộ hắn cũng không dám cam đoan lâm mang có phải là hay không dám bừng bừng hạng người lưỡng giới dung họp sinh linh đồ thán vô số bình minh sinh tử đây mới thực sự là tận thế lâm mang tự nhiên nhìn ra hắn ý nghĩ nói thẳng bản hầu là không hội để lượng giới dung hợp khương hoài tiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hơi kinh ngạc lâm mang thẳng thắn hắn nhìn ra được lâm mang cái này lời cũng không phải làm giả lâm mang hiếu kỳ nói đã này chỗ là những kia tiên cư trú kia lại vì cái gì từ không ghi chép những kia tiên lại đi chỗ nào khương hoài tiên mặt bỗng ê trên n b nhiên tái hiện một tia ngạo nỗ sùng kính nói tự nhiên là bị hoàng đế đại nhân cùng viêm đế đại nhân chém giết lâm mang xứng sở chém giết rồi lợi dụng xong liền giết tựa hồ sợ lâm mang h i ể u lầm khương hoài tiên hừ lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói hoàng đế đại nhân tuy từng mượn dùng bọn hắn lực lượng nhưng mà tiên n g ạ mạ k i n h thị phạm nhân hoàng đế đại nhân từng nói đã không thể vì dân sử dụng muốn có ích lợi gì liền đem hắn chém giết còn lại tiên cũng từ tiên lộ trốn sau vũ đế lại đúc cựu đỉnh phong cấm tiên đ ị a dùng chấn si vu m a t h ầ n đồng thời chấn áp xuống giới dùng phòng lượng giới dung hợp từ đó tiên phản đoạt tuyệt thế gian lại không thành tiên lộ liên quan tới hạ giới tình huống lao phu cũng biết một hai vũ đế dùng cựu đỉnh thần khí chấn áp tiên đ i ệ phong cấm hạ giới thiên địa ngăn cách â m chi bản nguyên như này lượng giới liền lại không dung hợp khả năng mà lại lưu có thông đạo không đến mức đoạn tuyệt hạ giới con đường khương hoài tiên trầm giọng nói có thể đủ giúp si vưu thoát khốn định không tầm thường người nhưng mà ngũ phương vực vũ tiên cường giả lao phu phần lớn đều đã rõ ràng liền tính là hạ giới mà đến người cũng đều hiểu không biết là người nào lại có bản lĩnh có thể giúp si vưu thoát khốn lời này vừa nói ra lâm mang lập tức nghĩ đến một cái người từ phúc từ đi đến thượng giới lâu như vậy hắn liền chưa từng nghe qua tin tức liên quan tới từ phúc nếu nói từ phúc chết tại ngũ phương vực hắn quyết không tin tưởng nếu bàn về thành tiên trường sinh từ phúc so bất kỳ người nào đều muốn chấp nhất lúc trước làm đến tần triệu đệ nhất phương sĩ vì thủy hoàng luyện chế trường sinh được tìm tiên thăm bạn hắn biết vốn là v i ễ n siêu thường nhân khương hoài tiên thở dài vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể bảo vệ tốt còn dư mây vực lúc trước si vu thân thể chia ra làm chín ma hồn cũng theo đó phân tán hiện nay bắc vực ma hồn thoát khốn tất nhiên hội chủ tính còn dư mây vực ma hồn kỳ thực hắn trong lòng cũng không có lý giải cuối cùng phải đối mặt là đường đường si vu lúc trước cùng hoàng đế tranh đoạt thiên hạ người hai người nói chuyện ở giữa giữa thiên địa đ ố n g nhiên lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn tiếng oanh minh không thôi thiên địa c h ấ n đung đưa khương hoài tiên sắc mặt đại biến nhìn qua bầu trời xa xa tức giận nói đáng chết cái này bày hôn đản bị lừa hắn bởi vì b ắ t vực sự tình vội vàng rời đi trung vực không nghĩ tới đám người kia vậy mà đi đông vực mà lại hành động nhanh chóng như vậy lâm mang cũng là sắc mặt tâm trầm khương hoài tiên giận mắng một tiếng liền tính toán lên đường đi tới đông vực lâm mang bỗng nhiên đưa tay ngăn lại hắn lắc đầu nói không cần đi t i ê ngày bối còn n là về t r u Vực đ là đã đã vực. Vực. xưa thiên băng chỉ địa lúc này lại là phong vân biến sắc ma khí xông lên trời cả cái thiên địa là như ma vực không chung một mảnh đạn k n t sân nhạc nước gia bán ra một tiếng ầm ầm nổ vang một đạo h uy thế phi phạm thân ảnh từ bên trong rậm chân mà ra phát ra một tiếng tiếng chân tiên thét i ả i ma thần thân thể đứng vững vàng tại thiên địa ở giữa khắp người tản mát ra b ẽ nghề thiên hạ ma khí từ phúc đôi mắt nhắm lại chắp tay cười nói chúc mừng thiên tôn si vu liếc từ phúc một mắt đ i ệ m tính nói ngươi ngược lại là làm cho một tay kế sách hay như là lúc trước hắn có thể có thành n g y phủ cũng không bị thua tại cơ h i ề n viên kia ra hỏa từ phúc mỉm cười thiên tôn quá khen hắn liệu định bắc vực thiên băng về sau các phương người đều sẽ tiến đến điều tra dùng trí phòng thủ yếu ớt còn lại mấy vực bên trong dùng đông vực thực lực yếu nhất tự nhiên đến lựa chọn đông vực làm mục tiêu bất quá tiếp xuống mấy vực thực lực đều không hề kém như nghĩ không bị người phát hiện tuyệt không phải một kiện chuyện dễ s i v u một mắt liền nhìn ra từ phúc tâm tư thư lạnh một tiếng không thèm để ý chút nào nói hiện nay bổn vương hơn nửa lực lượng đã khôi phục liền bằng bọn hắn lại làm sao có thể ngăn b ộ t vương từ phúc cung k í n h nói thiên tôn thực lực phi phạm tự nhiên không sợ bất quá bọn hắn thực lực không yếu còn cần cẩn thận hành sự hắn xưa nay hành sự cẩn thận quyết không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm hắn cũng không muốn khổ cực trù tính một chàng sau cùng lại thất bại trong g ă n tấc hiện nay chỉ cần lại bài trừ còn lại ba chỗ chấn áp t r i địa si vu liền có thể p h á phong đến lúc đó lượng giới dung hợp người nào cũng không thể ngăn cản hắn đạp lên thành t i ê n lộ như là đổi lại phía trước si vu nhất định không hội để ý không hội kinh lịch lần trước tứ thánh giáo một chuyện hắn nội tâm đối với lâm mang cũng tâm tồn kiên kỵ từ phúc nói cũng tính là cho hắn một bậc thang si vu âm thanh lạnh lùng nói đi đi trước đi tìm tới bổn vương bị phong ma hồn chương sáu trăm sáu mươi tệ tụ tây vực thượng giới tình huống cho dù là lâm mang hiện nay cũng cảm thấy hung hiểm bắc vực đông vực liên tiếp phát sinh tiên băng hiện nay cả cái thượng giới liền chỉ còn lại ba vực nam vực tuy có đạo môn tại nhưng mà đạo môn hiện nay cũng không có tiên h địa cảnh vũ tiên cường giả n g h ị muốn chống đỡ simu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đến mức trung vực tình huống đồng dạng không lạc quan hiện nay bọn hắn ngược lại bị động liền coi như hắn n g h ị muốn cứu viện cũng là phân thân hết cách gặp đến lâm mang trở về trương tam phong vội vàng hỏi b ắ c vực tình huống lâm mang đại khái giảng thuật một lần lại nói tới gặp phải khương hoài tiên một chuyện trương tam phong nhữ mày suy từ nói như từ phúc thật là vì thả ra simu còn lại ba vực hắn tất nhiên muốn lựa chọn một vực nam vực trương tam phong trầm giọng nói ba vực bên trong dùng nam vực thực lực yếu nhất cái này tất nhiên là hắn mục tiêu lâm mang lại là lắc đầu nói dùng hắn chỉ cẩn thận nếu là thật sự muốn có hành động tất nhiên sẽ nhiều phiên dò xét như chúng ta mây cái tiến đến nam vực hắn tất nhiên sẽ cải b i ế n mục tiêu từ phúc đa mưu thúc trí trương tam phong có thể nghĩ tới chỗ này hắn tất nhiên cũng có thể nghĩ đến đến thời điểm chắc chắn hội nhiều phiên thăm dò húng chỉ có si vưu tại dùng ít vưu thực lực, dù cho còn chưa khôi phục nhưng mà hiện nay vẹn vẹn là dò xét hư thực cũng đầy đủ bình tĩnh mà xem xét hắn đối với thượng giới kỳ thực cũng không có quá sâu cảm tình nhưng nếu là thượng giới thật sụp đổ hạ giới cũng khó dùng may mắn thoát khỏi lưỡng giới dung hợp là trọng sinh cũng là hủy diệt đến thời điểm may mắn còn sống người lại có thể có mấy người lâm mang thở dài một tiếng nhìn hướng trương tam phong nói phái người chuyển tin tức còn dư hai vực như nguyện ý người có thể đến tây vực ta tây vực tự hội giữ gìn bọn hắn đ ê m này bên trong tỉ mỉ cũng cáo chi thiên hạ đi chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm tin tức linh thông đã xóm biết sau cùng xui xẻo bất quá là phổ thông m á c tính Sibiu như muốn đoạt về thân thể của mình tây vực tất nhiên là hắn mục tiêu đến mức hạ giới trước không nói hai mai ngọc b ộ i mở ra thông đạo căn bản vô pháp dung nạp nhiều người như vậy hạ giới thật an bài tất cả người hạ giới tất nhiên hao phí hồi lâu mà lại hắn cũng không yên lòng thả tất cả người hạ giới mặc dù có trên giới lưỡng giới đã từng đồng nguyền nhưng mà hiện nay dù sao cũng là hai cái thiên địa người số dùng ngàn vạn mà tính người ai có thể từng cái phân rõ thiệt ác một ngày bọn hắn hạ giới hạ giới thế yếu tất lên tai nạn và rắc rối họa từ trong nhà càng là một cái phiền t o á i tin h ư n g như tức cục cũng có cũng chỉ có không nào. Trương Phong tiếng, như này. Tin sẽ kỳ thay thở thở bất Tam một t đổi dài dài, rất nhanh chuyển ra thiên hạ đều kinh liên quan tới bắc vực cùng đông vực thiên băng sự t ì n h hiện nay đã là lưu truyền sôi sùng sục đã từng một nhóm vũ tiên muốn giấu giếm tin tức đã sớm chuyển khắp thiên hạ tuy không phải mọi người đều biết nhưng mà cũng không kém bao nhiêu hai lần thiên băng náo lòng người bàng hoàng lại có bắc vực cùng đông vực trốn ra người sinh động như thật g i n g thuật thiên băng sự tỉnh đắm người càng thêm sợ hãi tại â y này vực cái này một đ o t n t ứ các tính triệt vực t người loạn đi n g t ờ tới â n h ư tây vực lúc còn lại vũ tiên chỗ, cùng với đạo môn đám người cũng lần lượt chạy đến tây vực bọn hắn đến đây mục đích liền là vì thương thảo một cái đối sách lâm mang thực lực đ á m người rõ như ban ngày như là liền lâm mang đều không có cách kết bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi vũ an hầu đ ì n h viện bên trong đường kỳ cung kính bẩm báo lấy gần đây thành bên trong sự tình cái này mấy ngày có rất nhiều người cầu tới môn nghi yêu cầu gặp lâm mang lâm mang thở dài một tiếng phân phó nói ngày mai tại thành trung phụ bày xuống t h ị c rượu gặp một lần đi đường kỳ cung kính q u a y người rời đi hôm sau vũ an hầu phụ trước đến từ các vực cường giả lần lượn tụ đến đường phố bên trên một vị con lấy trường thương nam tử chậm rãi mà đến dáng vẽ cô đơn tay bên trong để cái bầu rượu một mình tự uống đi ngang qua đi người sửng sốt một chút ngây người nhìn lấy đi qua thân ảnh cả kinh nói q u á i thai cái này không phải thiên hạ minh minh chủ sao n h ư không phải cái này phó tướng mạo quá mức quen thuộc hắn cũng hoài nghi chính mình phải trăng nhìn lầm sau một lúc lâu đường phố lại có ba đạo thân ảnh đi tới một thân đạo bảo khí độ phi phạm người cầm đầu chính là thuần dương đạo môn lữ tín hắn thân sau hai người liền là phụ tuyên cùng từ hàng tĩnh trai kinh một sư thái ba người vốn ẩn cư tại nam vực nghe hỏi bắc vực cùng đông vực tin tức liền bắt đầu liên lạc nam vực các phái thúc đẩy các phái tạm hướng tây vực hiện nay tây vực tính là ổn thỏa nhất trì địa dùng nam vực tình huống như si vu thật hiện thân tránh không được lại là một tràng thiên băng cục diện đến thời điểm liền tính nghĩ trốn cũng không có biện pháp ba người đều là vũ tiên cường giả do ba người ra mặt du thuyết các phái cũng biết trong đó lợi hại bởi vậy lần lượt phân ra đệ tử chạy đến tây vực hiện nay nam vực đã sớm chống hơn nửa trên đường dài một vị thân mang hộp kiếm trung niên nam tử đi tới khắp người kiếm khí trùng tiêu nam vực chín kiếm tôn triệu cựu kiếm triệu kiếm tính cách quái gỡ rất ít cùng người giao tiệp lần trước trung thuật vũ mời liền người đều không tìm được ngược lại được miễn đi một t r à n g họa s á t hơn qua hồi lâu nơi xa lại có một đạo nhân đi tới một bước phóng ra đã đến hầu phủ trước mặt rất nhanh hầu phủ bên trong người dần dần nhiều hơn bất quá đám người cũng không có cái gì giao lưu tâm tư liên tại này lúc một loạt tiếng bước chân từ hành lang chỗ truyền đến đám người hạ ý thức theo tiếng kêu nhìn lại lâm mang đi đến đ ệ n h viện mắt nhìn đám người bình tĩnh nói chư vị đều ngồi đi so lên ban đầu ở tứ thánh giáo lúc hiện nay giữa sân vũ tiên có thể nói ít đi rất nhiều đã từng ngạo khí lăng vân thượng quan phiên vân hiện nay thành một cái mượn rượu dải sầu hán từ say ma đạo l ệ vô tình gãy một cánh tay mắt bên trong chỉ có cửu hận tóc trắng thơ căn cơ tổn hao nhiều bác vực cùng đông vực thiên băng bất kể là thượng quan phiên vân thiên hạ minh còn là ma đạo các phái đứng nuôi chịu xảo tổn thương nghiêm trọng nhất hai người này có thể đủ từ thiên băng bên trong sống đến thật phi phạm bất quá một người trong đó ngược lại là dẫn tới hắn chú ý đạo ẩn tự nhiên hắn một thân khí thế ẩn ẩn cùng thiên địa hòa làm một thể mặc dù không có thiên địa cảnh nhưng mà tiêm c h n g đặc thù cảm giác cho người một chủng cực kỳ phi phàm cảm giác lâm mang nội tâm hầu nghỉ trương tam phong lạng yên truyền â m nói tiêu vị liền là triệu thăng long hổ sơn trương thiên sư đệ tử đi truyền không nghĩ tới lần này lại cũng đến lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trong lòng cũng cực kỳ ngoài ý mớn lâm mang rất nhanh thu hồi tâm tư nhìn hướng đám người trầm giọng nói chư vị có lời gì không ngại nói thắng đi đám người nhìn nhau lại là không người mở miệng lâm mang hung danh tại bên ngoài ai cũng không dám t h y tiện mở miệng liền sợ nói sai lời lữ tín thở dài một tiếng chắp tay nói lâm thành chủ hiện nay bắc vực cùng nam vực tận đều là sụp đổ lòng người bàng hoàng không biết lâm thành chủ có thể có ổn thỏa kế sách liên quan tới tứ thánh giáo sự tình hắn cũng là sau đến mới biết liên tại này lúc đường kỳ vội vàng đi đến thì thầm tại lâm mang thấp giọng nói vài câu lâm mang t h ầ n sắc lạnh dần trong n h y mắt giữa sân tựa hồ tụ lên một cổ rét lạnh sát ý đám người khó hiểu r u t lên lữ tín cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ta bất quá chỉ là hỏi một câu lời nói ngươi cũng không đến nỗi lên sát ý a lúc này thành bên trong lại là có mấy vạn người hội tụ tại cùng nhau vây tụ tại hầu phủ môn trước vô số người cao giọng nói mời thành chủ mở ra hạ giới thông đạo cho chúng ta mấy cái sống sót chi cơ người người nhồn nháo liếc nhìn lại đường phố hẻm nhỏ tất cả đều là bóng người ủy gối một màn lón hầu phủ môn trước phòng thủ cầm ý dịa vệ nhìn qua trước mặt một màn này sắc mặt khó coi mắt nhìn có người ý đồ xung kích hầu phủ c ử a lớn buộc lòng quất lên lui ra phía sau tiếp tục tiên lên một bước giết chết bất l u ậ t tội như là đổi lại phía trước nhất định không dám xung kích hầu phủ cỡ lón nhưng mà hiện nay thành bên trong mấy vạn người hội tụ thanh thế to lớn trong đó lại không thiếu ngu m g ộ i chỉ dân lá gan ngược lại đại mấy phần gọi càng lớn tiếng thanh chủ mời ngài mở ra thông đạo để chúng ta mấy cái rời đi đi ta không nghĩ chết không biết khi nào thành bên trong lưu truyền ra một tin tức nói lâm mang nắm giữ lấy hạ giới trị pháp không sợ thiên băng chỗ kia là một cái thế giới khác liền tính thiên băng cũng có thể bình yên vô sự hiện nay thành bên trong vốn là nhân viên phức tạp cái này tin tức một kinh truyền ra rất nhanh liền chuyển khắp đường phố hẻm nhỏ cái này mới có hiện nay một màn thanh thế lớn dần thanh âm cũng theo đó chuyển vào hầu phụ chi bên trong Đám âm mặc mà mọi người sướng Thanh này hôn nhưng tràng người tại sở. tạp, tất có cả dù lâm à nào trí tôn thế tới không cảnh dùng lên cường giả, như thế nào nghe không hiểu. Chú giả, hiểu. l ý tới lâm mang lạnh lùng sắp mặt, mới bọn hắn mới hiểu được quét a Mang tới. Lâm mang lạnh lùng q u đám người một mắt âm thanh lạnh lùng nói ngược lại là chơi trò siết hay đi đi chúng ta cùng nhau đi nhìn một cái lời rơi lâm mang cũng không để ý tới đám người trực tiếp đứng dậy hướng về phủ bên ngoài đi tới đám người nhìn nhau hai mặt nhìn nhau nghĩ từ đối phương mắt bên trong nhìn ra cái gì lữ tín thầm nghĩ bị dùng lâm mang tính cách có thể không phải một cái nguyện ý thua thiệt người lữ tín cắn răng nói không biết là cái nào tên hôn đản trắng chọn sinh thêm sự cố hết lần này t ố i lần khác đi thủ đoạn hạ lưu như thế lôi theo ngu mội bách tính vô s ỉ tột u cùng nghe lấy lữ tín mắng to t ị n h nhất sư thái n ữ u nhữ mày trầm giọng nói cũng không hắn vậy đi những k i ề u bách tính cũng không có nói sai lâm mang không phải có hạ giới chỉ p h á p sao nếu có được đến thiên địa bản nguyên chúng ta lại làm sao đến mức bị động như thế tối thiểu có thể đủ tăng cường chiến l ư c tại trang trong đám người sợ rằng có rất nhiều người đều có thể đạp vào thiên địa cảnh lữ tín khẽ giật mình quay đầu nhìn lấy tịnh nhất sư thái lắc đầu nói không quản hắn có không có hạ giới biện pháp nhưng mà cái này miệng không thể mở hiện nay loạn là thượng giới một ngày đại lượng người tràn vào hạ giới hạ giới tật loạn thượng giới người thực lực cường hãn như là hạ giới tất nhiên xem thường hạ giới người mà hạ giới nhân tâm bên trong nhất định cũng cực điểm chống lại mâu thuẫn ngày càng thêm trọng đến thời điểm lại là một tràng chém giết trên một điểm này hắn tán đồng lâm mang phương pháp húng chi tử chiến đến cùng đám người còn mà có thể đủ cùng chung kẻ thù như là có đường lui người nào còn nguyện ý tử chiến mặc dù có đám người luôn miệng nói lấy đột phá thiên địa cảnh thu hoạch đến sức đánh một trận có thể thật đến lúc đó người nào không tiết mệnh nói không chắc ngược lại là túi đầu liền bái lâm trận phản chiến đầu hàng si vu tỉnh nhất sư thái bị lữ tín mấy câu nói nói sắc mặt tâm trầm không cãi lại trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng lữ tín thở dài một tiếng cùng đi theo ra tòa đ ì n h viện đám người cũng liên tục đi ra tòa viện chương 661, t h o á i không cảnh thượng si vu vốn là tính cách cao nặng người tại hắn nhận biết bên trong cũng chỉ có cơ hiên viên có thể đủ vào tới hắn mắt mặc dù lúc trước tranh đoạt thiên hạ thất bại nhưng mà hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng như không phải đám kia gọi là tiền tương trợ thắng thua còn chưa thể biết được hắn mới hẳn là cái này thiên hạ c h ỗ a t ể liên quan tới tây vực đã phát sinh sự tình si v u đã sớm là lòng biết rõ tại tất cả người đều cho là hắn hội đi tới trung vực thời điểm hắn lại đi đến tây vực cái này chưa chắc không phải hắn tự phụ một chủng biểu hiện gặp đến si v u đi đến đám người lúc này biến sắc mặt mũi tràn đầy sợ hãi chi sắc cho dù là tại chàng rất nhiều vũ tiên đều cảm thấy tâm có dư quý cái này nhất khắc rất nhiều mới hiểu được vì cái gì lúc trước đi tới tứ thánh giáo người đang nói về này sự t ì n h lúc phần lớn đều là im lặng không nói Sivu cười lớn một tiếng quan sát phía dưới đám người ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía lâm mang mang theo một tia nghiền ngẫm tiểu tử bổn vương nói qua chúng ta còn hội gặp lại thanh âm hùng hậu vang vọng trời cao lần trước bại vào lâm mang bàn tay hắn một mực xem là xỉ đủ hôm nay hắn đến l i ề n là vì rửa sạch n ụ c nhã lâm mang thần sắc bình tĩnh như trước ngầm đầu nhìn s i v u khẽ cười nói ngươi tự hồ có chút quá tại tự tin vừa mới nói xong lâm mang thân ảnh dây lát ở giữa từ biến mất tại chỗ trong nháy mắt bốn phía huyết hải c u ộ n c u ộ n thiên địa lâm thân nương theo lấy một tiếng thanh thúy đa minh lâm mang tay bên trong hiện ra sâm bạch thần đao đao phong chỉ chỗ huyết mang lưu chuyển cùng cả cái thiên địa phù hợp một thể đao khí qua hết thể tận đều là phá diệt bá đạo tuyệt luân một đao lúc này chém xuống si vu hừ lạnh một tiếng đưa tay hư nắm tay bên trong dùng thiên địa ngưng tụ ra một chuôi ma khí vòng quanh chiến phủ sau đó mãnh nhiên một phủ chém xuống ma khí hội tụ tại phủ ở giữa ngưng tụ ra một đạo to lớn phủ ấ n giống như có khai sơn đoạn giang chi thế vê anh hai cố cường đại lực lượng chạm vào nhau bắn ra một đạo tiếng vang kinh thiên động địa k h u ấ y động thiên địa lực lượng hướng về bốn phương tám hướng quần quận mà ra đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cái này cố lực lượng đã triệt để vượt qua bọn hắn nhận biết rất nhiều cảnh giới khá thấp người đã không chịu nổi cái này cổ ý thế lảo đảo ngã nhào trên đất thậm chí bị cái này lực lượng dây l ắ t ở giữa xe thoái viên thiên cương sắc mặt biến hóa liền một tay bấm niệm pháp quyết gọi lên trận pháp trật viên thiên cương thân sau tái hiện một đạo pháp tướng sau một khắc h ầ u phủ chi bên trong dâng lên một đạo sáng trói ánh sáng trụ bốn phía trận pháp quang trụ liên tiếp dâng lên xuyên vào chân trời cùng lúc đó tại cả cái tây v ự c các nơi ung châu thành tất cả thông thiên cảnh dùng lên cường giả đồng thời thôi động trận pháp tại cả cái tây v ự c đại địa bên trên tổ thành một đạo to lớn trận pháp như từ không trung quan sát cả cái tây v ự c đại địa phảng phất một phiên m ê n h mông tình h hà, ạ hào quang rực rỡ từng tòa thành trì liền phảng phất một khỏa tinh thần từng đạo quang trụ từ thành bên trong bay lên hình thành một đạo to lón hộ cháo bao trùn cả cái tây v ư ợ chỉ đ i ệ cái này đoạn thời gian viên thiên cương du tâu tây v ư ợ các nơi mượn dùng lúc trước tây vực phật môn bố trí xuống trận pháp xây dựng một đạo tân đại trận cái này trận pháp là đạo môn lịch đại cường giả thôi diễn m à thành hiện nay tại viên thiên cương tay bên trong được chân chính phát huy ra uy lực của nó tòa trận pháp này chỗ đặc thù liền tại tại cùng viên thiên cương thiên địa tương liên dẫn động chu thiên tỉnh thần lực lượng trận nhãn hoạch tâm dùng thiên địa bản nguyên vị cơ có thể nói là một phương t i ệ u thiên địa viên thiên cương v ì này trận hy sinh không nhỏ cuối cùng đem trận pháp cùng mình thiên địa tương liên như là trận pháp có tổn hắn thiên địa chắc chắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng hơi không cẩn thận hắn cái này một thân lực lượng cũng hội trôi theo dòng nước Vâng. không chung bên trong ít v i e w cùng lâm mang hai người đồng thời lui ra phía sau một bước lệnh ngư không rung động s i v u trầm giọng nói không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian ngươi liền có thể có như này tiến bộ lâm mang cái này lực lượng để thăng tốc độ liền hắn đều cảm thấy kinh hãi lâm mang đạp không mà đi hướng về s i v u đánh tới nói năng có khí phách l ờ i nói ẩm vang vang lên ngươi không nghĩ tới có nhiều việc thần thông âm dương l ị c h loạn một đao chém xuống âm dương nhị khí lưu chuyển khắp thân đao bên trên phảng phất một đen một trắng c ù n lòng phóng lên tận trời toái cvu gầm thét một tiếng mạnh nhiên vung phủ chém xuống tại cái này một dây lát ở giữa phía sau hắn ẩ n ẩ n hiện ra một tôn to lớn hư ảnh khắp người tản ra ma khí nồng nặc cái này cổ ma khí so lên bình thường ma đạo người dùng công pháp ma đạo tu luyện ra ma khí còn tinh khiết hơn gấp trăm lần là một chủng cùng tiên địa nguyên khí tương đồng lực lượng sivu mặc dù luôn miệng nói lấy hoàng đế là mượn dùng tiên lực lượng nhưng mà hắn sao lại không phải có cơ duyên khác hắn lực lượng đồng dạng không thuộc về giới này hai đầu hắc bạch trường long n ử a mặt lên trời gáo t h t một tiếng dây lát ở giữa pha t o á i sivu thân ảnh t r ớ c mắt là tới sắc cơ si vu là từ bộ lạc chém giết bên trong cuộc khởi tại chiến đấu thời điểm từ sẽ không coi thường bất kỳ một vị đối thủ nào không chỉ còn là lâm mang cái này vị lệnh hắn kế hoạch thất bại người lần trước si vu là mượn dùng tứ t h a n h giáo giáo chủ thân thể vốn cũng không phải là hắn lực lượng mà lần này si vu thân thể cơ hồ hoàn toàn khôi phục lực lượng vượt qua xa lúc trước có thể so sánh một phú rơi xuống mạnh liệt s á t ý đối diện mà tới lâm mang đưa tay chém ra một đao cùng tự phủ đụng vào nhau gần như đồng thời lâm mang cả người liền bị cái này cố lực lượng xung kích bay ngược lại mà ra giống như một viên s a băng r ơ i hướng nơi xa sơ nhạc sivu mặt bên trên mang theo vẻ kinh ngạc hắn cái này một p h ụ lực lượng hắn biết rõ đã sớm vượt qua thiên địa cảnh t ầ n g thứ lâm mang có thể tiếp được ngược lại thật sự là, là lệnh à l hắn có chút ngoài ý m u ố n một cái so đến người còn là sinh hoạt tại một cái không hoàn chỉnh thiên địa bên trong có thể đủ có này các loại thực lực dù cho tại bọn hắn thời đại kia đều là cực kỳ hiếm thấy lâm mang đưa tay lau đi khỏe miệng tiên huyết ngẩng đầu nhìn sivu mặt bên trên đ ỗ n g nhiên tái hiện vẻ tươi cười sivu n h ớ mày không biết vì cái gì lâm mang nụ cười này lại ẩn ẩ n cho hắn một c h ù g cảm giác bất an qua trong giây lát lâm mang thân bên trên khí thế dần dần gia tăng thân sau tái hiện một tôn kình thiên mênh ngông pháp tướng đỉnh thiên lập điệp cái này hùng vĩ pháp tướng một giây lát ở giữa giống là c h ố n g lên cả phiến thiên đ ị a vĩ nạn vô cùng t à n mát ra thần thánh chi ý do ma nhập đạo bỏ đạo nhân ma ma đạo hợp nhất cái này đoạn thời gian quan sát các phái võ học điện tịch mượn dùng thiên đ ị a bản nguyên cảm nộ thiên đ ị ệ tại ma đạo một đường bên trên lại có tĩnh nộ lâm mang nhạt cười nói nhìn đến ngươi lực lượng cũng liền cái này nhiều vừa mới nói xong lâm mang toàn thân khí thế bạo tăng đề thăng vũ tiên tứ cảnh thoái không điểm năng lượng một v à n ước cái này từ lâu hắn vẫn luôn chưa từng bước vào cái này một bước đề phòng chính là si vu hắn sợ v ạ n nhất đột phá thời điểm dẫn tới thiên địa ba động bị si vu phát ra đến vậy mình đem rơi vào bị động cục diện bên trong si vu làm đến lúc trước cùng hoàng đế tranh đoạt thiên hạ hùng chủ hắn không chút nào dám có sơ suất chương sáu trăm sáu mươi hai thoái không cảnh hạ vanh long long ngay trong nháy mắt này lâm mang thiên địa cấp tốc huyết trường hư không bên trong tái hiện vô số thiên địa quy tắc thiên địa đúc lại tái diễn địa phong thủy hỏa từ nơi sâu xa có vô số khí lưu màu trắng từ bốn phương tám hướng tụ đến cái này là thượng giới phá toái mấy vực khí vận tại lâm mang đúc lại thiên địa cái này nhất khắc những này bởi vì thiên địa phá toái mà tản mát tại thiên địa ở giữa khí vận bị dẫn dắt mà đến dung nhập lâm mang thiên địa bên trong si vu tròng mắt manh co rụt lại cả kinh nói thoái không cảnh cái này thế nào khả năng si vu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên khiếp sợ không tên như là tại bọn hắn thời đại kia hắn quyết sẽ không kinh ngạc như thế bởi vì kia thời gian thiên địa còn mà còn cả âm dương bản nguyên còn chưa hoàn toàn tách ra cho nên nghĩ muốn đạp vào thiên địa c ả n h cũ không cần mượn dùng thiên địa bản nguyên nhưng mà hiện nay thiên địa thượng giới phá thoái hạ giới tuyệt thiên phong đ ị a làm sao có thể đản sinh ra thoái không c ả n h cường giả cái này nhất khắc lâm mang mới hiểu được thoái không cảnh đến tột cùng đại biểu cho bực nào lực lượng phá thoái thiên đ ị a tê liệt không gian đúc lại một phương thiên đ ị a lâm mang tiện tay vạch một cái trước mặt tái hiện một phương đen nhánh vết nứt không gian một bước bước ra thân ảnh dây lắc ở giữa biến mất lại xuất hiện lúc đã đi đến si vu thân sau không được si vu nội tâm sợ hãi cả kinh hoàn toàn dựa vào chính mình chiến đấu bản năng quay người chống đỡ nhưng mà hắn cái này một kích lại là rơi vào khoảng không si vu hơi biến sắc mặt lâm mang qua trong dây lát đi đến si vu thân sau chém ra một đao phốc phốc si vu thân thể bên trên lập tức tái hiện một đao sâu có thể thấy được xương cốt vết đao hỏa nôn suất phát tùy trong c h ư ớ c mắt thiên địa quy tắc tập hợp ngưng tụ ra hừng hực liệt hỏa là như hạo nhật rơi xuống si vu khắp người ma khí tại cái này hỏa diễn bên trong chậm rãi thiếu đốt không ngừng mẫn diệt nhìn lấy ngực vết đau si vu thần sắc dần dần lạnh xuống rất tốt ngươi là cái thứ hai thương đến bổn vương người bổn vương thừa nhận lúc trước xác thực là coi thường ngươi lâm mang hiện nay nắm giữ lực lượng đã đầy đủ tạo thành ý h i ế p đối với hắn cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ cũng bất quá là toái không cảnh si vu chậm rãi hai mắt nhắm nghiển sau lưng ma thần hai con mắt tấn trợn một cổ kinh người ma k h í s ô n g lên thiên không sau một khắc trung vực thiên địa phát ra một tiếng vang thật lớn ở tại trung vực núi rừng bên trong một tòa núi cao phát ra một tiên vang thật lớn hoàn toàn tan vỡ đ e n nhánh ma khí tản vào đất trời bốn phía bao trùm hơn phân nửa trung vực trung vực thiên địa bắt đầu sụp đổ thiên địa quy tắc hỗn loạn tại cái này thiên địa sâu chỗ một cái nhuộm ma huyết cánh tay phóng lên tận trời càng có một đạo ma hồn đạm không m à tới thượng giới cựu vực không chỉ chấn áp si vựu thân thể tàn phế càng chấn áp hắn ma hồn cùng lúc đó tây vực cũng bị khống chế kịch chấn lên đến phản phất l o n g trời lở đất viên thiên cương thần sắc một kinh vội vàng thôi động trận pháp quát lên chư vị còn đang chờ cái gì trận pháp như phá tây vực cũng sẽ không còn tồn tại đám người từ kinh khủng bên trong lấy lại tinh thần đến lần lượt tiêu đốt khí huyết sau đó đem chính mình lực lượng rót vào trận pháp bên trong tại cái này trận pháp áp c h ế giới tây vực dung chuyển chi thế dần dần chậm lại si vu mặt bên trên lại là tái hiện vẻ giận dữ tìm chết phương xa giữa thiên địa nhuộm ma huyết cánh tay phá không mà tới cùng si vu h ò a là một thể si vu quát lạnh một tiếng manh nhiên đấm ra một quyền nện hướng phía dưới thiên địa bàng bạc uy thế là như một phương thiên địa đập xuống vẹn vẹn là tản mát ra khí thế liền để đám người tâm thần đại trấn đồng thời thổ huyết rất nhiều người kêu thẳng một tiếng triệt để hôn mê đi không rõ sống liên t ạ i cái này một quyền lập tức rơi xuống thời khắc lâm mang đồng dạng đấm ra một quyền thần thông hạo kiếp không thể địch nổi lực lượng ngưng tụ ra một đạo thiêu đốt lên thuần dương chân hỏa quyền ấn tụ tập bắt phương thiên địa quy tắc một g i â y lát ở giữa giống là hai cái thiên địa đụng vào nhau nơi xa thiên địa trực tiếp bị tê liệt phá toái vết nứt không gian bên trong bày biện ra rõ ràng là hạ giới cảnh tượng hai người va chạm lực lượng trực tiếp đánh mở thông hướng hạ giới thông đạo từ trung vực phá toái một khắc này trên giới lượng g i i vốn là đến gần vô hạn lâm mang cùng si vu chèm giết tính là triệt để đánh phá t ầ n cuối cùng hàng rào đột nhiên ở giữa một tiếng hàm ẩn nghĩa mai cười l ệ n h từ xa chỗ vang lên cơ hồ dây lắt ở giữa rất nhiều chính l i ề u mạng duy trì trận pháp cường giả hét thảm một tiếng một đạo tràn ngập sát ý k i ế m quăng đánh út về phía viên thiên cương viên thiên cương tất cả tâm thần cơ hồ đều tại cái này trận pháp phía trên hiện nay lại dùng tự thân thiên địa dung nhập trận pháp đối mặt cái này một kiếm căn bản không d à n h phân ra lực lượng chống đỡ phốc phốc trường kiếm xuyên thủng viên thiên cương bàn tay viên thiên cương quát một tiếng bị trường kiếm xuyên thủng bàn tay nhanh chóng hướng về phía trước sau đó một trường đập vào người tới ngực Cái này một trưởng đánh tan người tới mặt bên trên mặt nạ lộ ra phía dưới một t r ư ơ n g rất tinh tường khuôn mặt đông vực ngũ hành cung trần vũ lúc trước đông vực thiên băng có bộ phận ngũ hành cung đệ tử t r ố n lẫn ra trong đó liền có trần vũ là ngũ hành cung một vị trưởng lão nhưng mọi người đã nhìn ra cái này căn bản liền không phải trần vũ trần vũ lại thế nào khả năng thương đến một vị thiên địa cảnh cường giả viên thiên cương hít sâu một hơi lạnh giọng chất vấn ngươi đến tột cùng là người nào ha ha trần vũ cười ha hả chậm rãi đưa tay bóc mặt bên trên mặt nạ từ phúc trương tam phong thất g a sắc mặt khó coi sơ xuất không nghĩ tới từ phúc vậy mà lại xuất hiện trên mặt đất từ phúc chút nào không để ý tới thương thế của mình nhìn lấy đám người cười lạnh nói hôm nay người nào đều không thể ngăn ta từ phúc mắt nhìn trương tam phong lại quét mắt lơ mang cười lạnh nói lúc trước các ngươi ngăn cản không được ta hôm nay đồng dạng không thể hắn há hội để chính mình kế hoạch thất bại từ si v u tính toán đến tây vực một khắc này hắn sớm liền phái người luồn vào tây vực cái này đoạn thời gian tây vực lui tới quá nhiều người bọn hắn người chui vào trong đó căn bản không hề khó khăn hiện nay trận pháp tuy là hoàn toàn phá toái h nhưng mà trận pháp bị hao tổn lại cho si vu cơ hội si vu cười lớn một tiếng quắp trở về vanh long long thư không rung động đã từng tay vượt đại trí thiền tự c h ấ n ma tháp địa điểm cũ phía dưới một cổ ma khí nồng nặc phóng lên tận trời vành c h ấ n ma tháp vỡ nát đại điệu nước g a lộ ra phía dưới một tôn đỉnh đồng dùng xiềng xích quấn quanh lúc này đỉnh đồng bốn phía xiềng xích tại không ngừng phá toái h đã từng phá toái h cương vực bên trong có từng đạo lưu quan cuốn tới tại lưu quan tiếp cận một khắc này vừa mới hiện ra toàn cảnh rõ ràng là một tôn đỉnh đồng chín tôn đỉnh đồng đều tói gặp đến cái này chín tôn đỉnh đồng ít vu lập tức nhất nộ giống là bị câu lên thống khổ h ố i ức cvu gầm rú một tiếng manh nhiên một quyền đập ra đem số đông đỉnh đồng đánh bay sau đó dậm chân đi hướng sau cùng một chỗ chấn áp chỉ đ ị a cái này cựu đỉnh mặc dù bất phàm nhưng mà dù sao cũng là tử vật hắn ẩn chứa lực lượng cực kỳ có hạn không chỉ cvu những n à y năm bị chấn áp lại cũng không phải là hảo không để thăng lúc trước bốn vượt pha thoái hắn từ bên trong thu hoạch đến không ít thiên địa bản nguyên lâm mang nhũ mày Quả quyết một đao chương é m một về Sivu, phía tay bên trong chỉ đao hóa thành tay đao trong bên đạo l u u q sáu trăm sáu mươi ba đại kết cục thượng tại thượng cổ thời gian s i v u chém g i ế t vô số chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao hắn lúc này chủ động nên đón cũng không phải nghĩ đối đầu lâm mang cái này một đao mà là ý đồ mượn lâm mang lực lượng phá vỡ sau cùng cái này một đạo phong ấn lâm mang dây lát ở giữa minh bạch si vu ý đồ thân đao nhất chuyển hướng si vu đầu lâu lao đi đao p h o n g qua sinh tử tiệt diệt si vu quát lạnh một tiếng vung phủ chém xuống mãnh liệt ma k h í tàn phá bừa bãi mà tới lâm mang hiện nay đã là t o á i không cảnh đi đến vũ tiên p h ầ n c u ố i si vu đồng dạng gần như khôi phục chính mình lực lượng hai người chiến đấu có thể xưng tận thế đến như không phải viên t i ê n cương dùng trận pháp giữ gìn tây vực hai người chiến đấu dư ba đều đủ để khiến tây vực sụp đổ lâm mang âm thanh lạnh lùng nói si vu ngươi vì cái gì muốn khăng khăng tại lượng giới dung hợp như là thượng giới pha toái l ư ợ n g giới dung hợp ngươi cựu lê tộc người chẳng phải là muốn toàn bộ hủy diện không lẽ ngươi liền không vì bọn họ suy nghĩ một chút sao nghe nói si view cười h không cho ú đúng, t nào n là g ợ c lại lệnh bản vương bộ hạ tộc nhân đã s ớ m chết bọn hắn chết sống cùng bản vương có liên c a n gì hắn chân chính thân tín bộ tộc sớm đã chết cùng hoàng đế tranh đoạt thiên hạ đại c h i ê n bên trong hiện nay liền tính còn có cựu lê tộc người lại có thể thế nào đều đã cách không biết bao nhiêu lời đều sớm không có tình cảm gì húng chỉ như muốn hoàn thành bán nhiệm lại há có thể câu n ệ như này các loại tình cảm lâm mang trong mắt lóe lên một tia lanh mang đ ỗ n g nhiên một bước bước ra khắp người tái hiện vô số thiên địa quy tắc lôi đ ỉ n h b và quân một thời gian phong vân một biên cả cái thiên địa kịch liệt dung chuyển sản sinh một cố cường đại tịch diệt lực lượng cái này là tử vong quy tắc lực lượng si vu mặt bên trên lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc điểm tinh nói các ngươi gọi là võ học thần thông bất quá là dễ hiểu nhất lực lượng thôi tiểu tử nhìn rõ ràng đây mới là thiên địa quy tắc lực lượng thoại âm rơi xuống si vu một bước bước ra bỗng nhiên đánh ra một trường n h ma lâm mang thần h sắc bình tĩnh nói hậu nhân chưa chắc liền yếu hơn tiền nhân đã từng con đường cũng không có nghĩa là liền nhất định chính xác lâm mang thân sau to lớn pháp tướng hai con mắt trợn tròn một d â y lát ở giữa giống như thiên nộ mang cho đám người một cổ đáng sợ khiếp người chi uy to lớn nguyên thần pháp tướng là như chiến thần lâm thế đấm ra một quyền toàn bộ thế giới đều phảng phất hội tụ tại quyền ở giữa phá toái hết thảy tại hai cố lực lượng đụng nhau phía dưới vô số lực lượng bạo liệt tạo thành uy thế phảng phất giống như tận thế si vu thần sắc m ộ t kinh không nghĩ tới mình đã thu hồi bị chân áp tại trung vực lực lượng còn là yếu hơn lâm mang một bậc tiểu tử này là cái quái t h a i a si vu nâng thần nhìn chằm chằm lâm mang chấm giọng nói tiểu tử người thân bên trên tuyệt đối có gì đó quái lạ lúc trước bản vương một lúc không có nghĩ lại hiện nay suy nghĩ cẩn thận liền tính ngươi thật thiên phú dị bẩm cũng tuyệt không khả năng có như này lực lượng tuổi không đến trăm lại nắm giữ bình thường người tích lũy hơn ngàn năm lực lượng cái này chúng người cử thế chỉ có ba người cơ h i ê n viên hán mà lâm mang liền là cái này thế gian người thứ ba nhưng mà cơ h i ê n viên kia ra hỏa là nhân tiên tương trợ còn hắn thì thu hoạch đến ma thần c h i hồn lâm mang lại là bởi vì cái gì lâm mang đ i ể m tinh nói hiếu kỳ sao đáng tiếc ngươi chỉ có thể mang theo sự nghi ngờ này rời đi phá không tiếng chớp mắt mà tới một trôi phong mang lóe lên trường đao giống như chạm nát không gian trước mắt mà tới l i ê n tại si vu lập tức lách mình tránh né thời điểm chín tôn đỉnh đồng đồng thời đi đến si vu bầu trời tản mát ra chấn áp lực lượng đáng chết si vu sắc mặt lúc này n h ấ t biến phốc phốc đao phong chạy qua tại si vu thân bên trên lưu lại một đạo vết đao nhìn giống như chỉ là một đạo đơn giản vết thương nhưng trong đó lại phủ đầy t ử v o n g quy tắc lực lượng không ngừng ăn mòn thân thể của hắn si vu nhục thân vốn là bị chấn phong hiện nay khôi phục chưa lâu tại cái này từ vòng quy tắc ăn mòn phía dưới rất nhanh liền khí huyết suy bại s i v u sắc mặt triệt để lạnh xuống rất tốt s i v u nhìn chăm chú lấy lâm mang âm thanh lạnh lùng nói hôm nay ngươi đã muốn ngăn cản bản vương vậy bản vương liền nhất định phải cái này lượng giới dung hợp s i v u đ ỗ n g nhiên thấp giọng tự nói dần dần tại hắn khắp người tản mát ra mãnh liệt ma khí t à n phá bừa bãi mà ra cái này cổ ma khí phảng phất có thể đủ thôn v h ệ hết thảy cuốn lên từng đạo to lớn ma khí phong bạo màu đỏ tươi khí huyết c h ả y vào phía trên không trung hình thành một phiến minh mông huyết hải lúc trước tử vong người trong thân thể càng là dâng lên từng đạo huyết lưu chuyển vào si vu sau lưng hư ảnh chi bên trong t ị c h d i ệ t thiên địa phát ra một tiếng vang thật lớn si vu tay bên trong kết ra một đạo huyết sắc c h i ể n ấn hướng về bốn phía chậm rãi quyết tán sau lưng hắn không chung bên trong một đạo đủ có trăm trượng lớn nhỏ màu đỏ tươi ma nhãn chậm rãi tái hiện ma khí tàn phá bừa bãi thiên đ ị a ma nhãn chậm rãi chuyển động quỷ dị ánh mắt giò xét lấy tại tràng đám người cho người một chủng cảm giác không rét mà run pham la bị cái này ma đồng quét qua người thân thể lại là quỷ dị bốc cháy lên tại huyết diễm bên trong chậm rãi tiêu tán si vu sắc mặt lộ vẻ tái nhật hai mắt một đen một đỏ bên phải t r ó n g mắt bên trong tản r a q u ỷ dị hưởng mang lúc trước hắn ngẫu nhiên thu hoạch đến cái này phó ma thần thân thể tàn phế từ bên trong thu hoạch đến cái này khỏa hoàn chỉnh ma thần ánh mắt cái này mới lệnh hắn được tố tạo ra ma hồn cái này khỏa ma thần chỉ nhãn cũng vẹn vẹn là tại lúc trước cùng cơ hiên viên chém giết lúc mới triển lộ qua một lần Sivu cười lón một tiếng q u ắ t còn không trở về đại điệu phá phong một đạo ma hồn hư ảnh bỗng nhiên tái hiện viên thiên cương mặt mũi tràn đầy lo lắng quắt k h ẽ nói mau ngăn cản hắn như là để hắn triệt để phá phong thượng giới tất sẽ toàn bộ sập xuống đến thời điểm kẻ nào đều phải chết trong lòng mọi người run lên lúc này lần lượt cầm ra liệu mạng xu thế ý đồ ngăn cản cái này sau cùng một đạo ma hồn bất quá dùng đám người lực lượng đối mặt hiện nay s i v u không khác hẳn với là châu châu đa xe cvu từng bước một tới gần thôi động ma thần chi nhãn lực lượng hướng về phía dưới tây vực trận pháp đọc xuống viên thiên cương phun ra một cái tiên huyết nhìn qua phá toái trận pháp trong lòng cũng dâng lên một chút bất đắc dĩ lúc trước bị t ừ phúc đánh lén hắn vốn là có thương tại thân hiện nay trận pháp phá toái trực tiếp lệnh hắn thiên địa bị hao tổn si vu nhìn lấy lâm mang ngạo nghê nói cái này từ lâu ngươi là cái thứ hai có tư cách bị bản vường xưng là đối thủ người lâm mang lại là không nói một lời khắp người tuân ra một khổ mạ vàng cùng huyết sắc hỗn hợp thuốc nổ nhìn giống như đơn giản lực lượng lại rung động có thể xưng khủng bố lực lượng từ hắn đạp vào giang hồ bắt đầu sau đó từng bước một trà trộn triều đình địa vị cực cao tuyệt đình lại đến hiện nay hắn gặp qua vô số cường đại đối thủ mà sau cùng bọn hắn đều chết rồi có chút dựa vào mưu kế có chút dựa vào thực lực nhưng mà không một ngoại lệ hắn chưa từng lui qua đã từng sẽ không lui hôm nay cũng sẽ không lui liên tính là si vưu lại như thế nào sau cùng cũng sẽ thành hắn dưới đao vong hồn lâm mang xương bên trong liền là một cái người điên cuồng nếu không lúc trước cũng sẽ không một người một trung bình tấn vào kinh thành càng sẽ không một đao đổ đường đường ngoại thích hầu ra thái hậu huynh đệ chỉ là theo lấy hắn địa vị càng ngày càng cao xương bên trong điên cuồng tựa hồ cũng ẩn nút xuống dù cho hắn đã đi vào toái không cảnh nhưng mà hắn đã minh m ạ c h hắn thiếu hụt lúc trước kia cổ khí thế một đi không trở lại hắn trong lòng có lo lắng hắn một mực tại kiên kỵ sợ si vưu thật phá phong lưỡng giới dung hợp trước mắt lâm mang cũng không tại cân nhắc ít vưu phá phong một chuyện hắn nội tâm chỉ có chiến đấu cùng chém giết phá phong lại như thế nào kia liền lại giết hắn một lần lâm mang thân bên trên chiến ý tỏa ra toàn thân bao p h ủ tại hỏa d i ễ m bên trong dần dần mà cùng sau lương pháp tướng hòa vào nhau sinh cùng tử quy tắc sen lẫn tại bốn phía trải rộng cả cái thiên đ i ệ lâm mang tiện tay ném ra ngoài trong tay thần binh vây tay phía dưới lại có một chuôi thần kiếm phi tới cái này thanh thần kiếm là lúc trước kiếm sơn truyền thường ngàn năm thần binh mà tay bên t r o n g chi đao cảng là từ huyền nguyên cảnh thu được trí cường thần binh đều là nội ẩn một phương thiên địa thần binh chương 664, đại kết cục hạ thoái lâm mang quát lạnh một tiếng đưa tay thư nắm hỏa diễm phần thiên hai thanh trí cường thần binh tại hỏa diễm bên trong một chút phá thoái sau đó thẳng đến tan giã si vu nhữ mày lâm mang cử động để hắn nhìn có chút không biết tiểu tử từ bỏ đi ngươi lại cần gì cố chấp như thế dùng ngươi thực lực liền tính lượng giới hòa vào nhau cũng sẽ không đối ngươi có tổn thương si vu vừa dứt lời sắc mặt đ ỗ n g nhiên n h ấ t biến thần binh p h á thoái nhưng mà trong đó tiên địa lại là cũng không có tiêu tán mà là dung nhập lâm mang thiên địa chi bên trong nhất đao nhất kiếm t ẩn chứa cái này thế gian đỉnh cấp nhất sát phạt quy tắc lâm mang đ ỗ n g nhiên đưa tay m ạ n h nhiếp hướng một tôn đỉnh đồng nguyên thần pháp tướng nắm chặt đỉnh đồng thôi động lực lượng đem hắn một chút nát ấy và n h đỉnh đồng hoàn toàn tan võ chấn áp si vu lực lượng tán đi nhưng mà si vu nội tâm nhưng cũng không có nhiều ít vui sướng lâm mang vung tay lên một cái to lớn nguyên thần pháp tướng một trường đánh ra lại lần nữa áp hai tôn đỉnh đồng sụp đổ cái này chín tôn đỉnh đồng có thể đủ chấn áp ít vu ma hồn tự nhiên không phải bình thường đồ vật tại cái này đỉnh đồng bên trong nội ẩn một phương thiên địa chút nào không áp tại kiểm sơn c h u y ể n thừa thần minh c à n g có hạ giới khí v ậ n đỉnh đồng chỉ bên trong ẩ n chứa thiên địa tản vào đất trời bốn phía cùng lâm mang thiên địa hòa làm một thể cho đến giờ phút này si vu nhìn hướng lâm mang ánh mắt rốt của biến người điên hắn mặc dù cũng bị không ít người coi là người điên nhưng mà cùng lâm mang so sánh tự nhận còn là kém một chút đem chính mình thiên địa cùng còn lại thiên địa hòa vào nhau như lơ là liền chính mình thiên địa đều sẽ bị ảnh hưởng hai cái thiên địa chạm vào nhau không khác hẳn với tự chịu diệt vong húng chi còn là cùng nhiều như vậy thiên địa hòa vào nhau hắn không lẽ liền thật không để ý tới này sự t ì n h hậu q u ả sao si vu một bước bước ra âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây là tại tìm chết vừa mới nói xong sau lưng ma thần chi nhãn bên trong lúc này bắn ra một đạo xúc tích sát cơ ma quang mặc dù không biết rõ lâm mang l à như thế nào làm được nhưng mà hắn biết rõ quyết không thể lại để cho lâm mang tiếp tục rung h g ọ xuống như là cái này cố lực lượng một ngày triệt để bạo phát lại dẫn động trên dưới l â n giới đến thời điểm liền tính là hắn cũng khó dùng may mắn thoát khỏi lâm mang thân ảnh nạo nghẽ đứng vững vàng tại giữa thiên địa đối với cái này ma đạo quang không có chút nào để ý mà là lại một lần nữa đánh nát một tôn đỉnh đồng tại ma quang đến dây lát ở giữa lâm mang thân t r ư ớ c tái hiện vô số đạo dùng quy tắc tổ thành kiêu quang đem hắn xoắn nát lâm mang nhìn hướng si vu đông nhiên cười nói ngươi không phải một mực nghĩ muôn phá phong sao bản hầu thỏa mãn ngươi để tránh trong lòng ngươi k h ô n g phục liên tại thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa thư không bên trong ngưng tụ ra vô số đạo khủng bố đ a o khí còn lại mấy tôn đỉnh đồng cũng lần lượt phá toái theo lấy sau cùng một tôn đỉnh đồng phá toái cho tới nay giam cẩm si vu thân thể trận pháp cũng triệt để phá toái ma khí xông lên t i ê n không tây vực thiên địa dung chuyển mảng lớn cương vực phá toái mà chín tôn đỉnh đồng bên trong l n chứa thiên địa cũng cùng lâm mang thiên địa triệt để hòa làm một thể cái này có lực lượng tuy là siêu việt t o á i không cảnh lại cũng đạt đến cực hạ lâm mang lúc trước tạo thành thiên địa vốn là bất đồng dùng tự thân vì thiên địa hải nạp bách xuyên lại dung nhập thiên địa b ả n nguyên bất kể là đình đồng còn là thần kiếm kỳ thực đều chịu t ả i một bộ phận thiên địa b ả n nguyên đây cũng là lâm mang có thể đủ đem hắn dung hợp nguyên nhân theo lấy sau cùng một chỗ phong ấn phá vỡ tây vực thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ cùng lúc đó lâm mang thiên địa cấp tốc huyết trường đem tây vực đám người bao quát trong đó làm tây vực phá toái một khắc này cựu vực tri địa liên tiếp dâng lên một đạo con trụ xuyên vào không trung vê anh hư không phá toái thuộc về thượng giới dương cực bản nguyên cũng theo đó hiện lộ mà ra tại dương cực bản nguyên xuất hiện một khắc này liền dung nhập lâm mang thiên địa bên trong cái này chính tôn đỉnh đồng chấn áp siviu đã sớm cùng thượng giới thiên địa thành lập cực sâu liên hệ thậm chí thành vì thượng giới một bộ phận hiện nay thượng giới pha toái không có thiên địa chịu tải cái này đạo dương cực bản nguyên cũng chỉ có thể tìm kiếm thích hợp thiên địa hỗn loạn hư không bên trong đ ỗ n g nhiên nước ra một khe hở không gian thiên địa chỉ môn chậm rãi tái hiện thiên địa nhân ba mai ngọc đội chậm rãi bay lên theo đó khảm vào thiên địa chỉ môn làm ba mai ngọc đội khảm vào bên trong một khắc này từ môn bên trong đột nhiên hiện ra một đạo q u a n đoàn cái này là thuộc về hạ giới âm chỉ bản nguyên trên giới lương giới vốn là một thể một âm một dương hạ giói sở dĩ không bằng thượng giới liền là bởi vì thuộc về hạ giới bản nguyên bị giấu vào thiên địa chỉ môn bên trong cho nên cả hai vĩnh viễn vô pháp hòa vào nhau mà hạ giới cũng vô pháp đạt đến sánh ngang thượng giới độ thượng giới pha thoái làm cho thiên địa chỉ môn vô pháp tần t à n g mà dương chỉ bản nguyên xuất hiện cũng dẫn ra âm chỉ bản nguyên không là h i từ phúc mặt mũi tràn đầy không cam phát sinh một tiếng không cam lòng gấm thét nhu đồ hồi lâu cơ quan tính tận vậy mà là kết quả như vậy hắn không thể nào tiếp thu được lâm mang nhìn lấy không nói lời nào từ phúc thân thể tại hư không bên trong một chút mất diệt sivu mặc dù thu hoạch đến chính mình thân thể nhưng mà mặt bên trên lại không có chút nào vui sướng chi sắc ngược lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lâm mang chỉ tay một cái một đạo tịch diệt lực lượng đánh út về phía sivu sivu trong mắt lóe lên một tia kinh hãi lúc này hắn phát hiện chính mình hào không có sức mạnh lâm mang hiện nay thiên địa đã sớm viễn siêu đã từng dung nhập hai đạo bản nguyên triệt để thuế biến tại cái này thiên địa chi bên trong hắn liền là chân chính ý nghĩa bên trên chúa tể không chung bên trong ma thần chi nhãn tại hỏa diễm đốt cháy dưới hóa thành hư vô si vu trợt cười to một tiếng ánh mắt phức tạp không nghĩ tới bản vương sau cùng lại thua ở người tay bên trên hắn lần này là thất bại liền hắn cũng không nghĩ tới lâm mang hội làm như này điền cùng sự tình hết lần này tới lần k h á c còn để hắn thành công lấy tầm mắt của hắn đã nhìn ra cái này hết thệ kỳ thực đều phải quy công cho lâm mang bản thân thiên địa quá đặc thù mặc dù không biết lâm mang là như thế nào làm được nhưng mà cái này hiện nay cũng không trọng yếu、Nếu、nói không cam tất nhiên là có một bước bước ra lâm mang thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại vô tận hư không hạ giới thiên địa hiện ra tại trước mắt của hắn càng có thượng giới còn sót lại phá toái thiên địa tại dung hợp hai đạo thế giới hạch tâm nhất âm dương bản nguyên về sau hắn liền rõ ràng chính mình đường đến tột cùng ở nơi nào l ư ợ n g giới dung hợp thành tiên lộ tiên không phải là nói ngoa thậm chí hắn cũng biết rõ những n à y năm cũng không phải không người rời đi gọi là thành tiên lộ kỳ thực vẫn luôn tồn tại cái này con đường liền là thiên đ ị a chi môn như tại thượng giới thiên đ ị a chi môn thông hướng cũng không phải hạ giới mà là l ư ợ n g giới giao hội chi chỗ cái này âm dương bản nguyên chẳng bằng nói là một cái đường dẫn chỉ dẫn sao đến người đạp vào một thế giới khác có lẽ một chút hạ giới người sớm liền phát hiện thiên đ i ệ chỉ môn huyền bí nhìn lấy phá toái thiên đ i ệ lâm mang một tay phất lên vô số phá toái thiên địa bắt đầu gây dựng lại giữa thiên địa tựa như tận thế cảnh tượng dây lát ở giữa bình p h ủ nhìn lấy chính mình thiên địa bên trong bản nguyên lộ ra một cái chầm tư chầm ngâm một lát kiếm chỉ chém ra chém ra hai sợi bản nguyên đem hắn dung nhập phá toái thiên địa cùng hạ giới thiên địa đã từng cùng hạ giới dung hợp thiên địa cái này n h ắ t khắc lại lần nữa bị tách ra âm dương bản nguyên giao h ò a cũng để cái này phương không tàn khuyết thế giới biến đến hoàn chỉnh hạ giới bên trong rất nhiều bí cảnh hiện ra bị lâm mang dung nhập được chữa trị thượng giới thiên địa chỉ bên trong ngày xưa thượng giới thế giới bên trong đám người hạ ý thức nhìn lại chỉ gặp hạ giới thiên địa tại trầm rãi ẩn đi một thân ảnh cũng biến đến mô hình hồ lên đến nhưng mà tại mọi người tầm mắt bên trong cái này đạo thân ảnh lại là càng ngày càng to lớn tán phát uy thế cũng làm cho người kinh hãi không ngừng hiện nay thượng giới thiên địa mặc dù kém xa đã từng rộng rãi nhưng mà cũng đủ để khiến những người còn lại sinh hoạt từ đó về sau cũng sẽ không lại có phi thăng nếu quả thật có thiên phú siêu t u y ệ t người nếu có thể lĩnh ngộ đến thiên địa bên trong lần chứa âm dương bản nguyên có lẽ có cơ hội trực tiếp đạp lên tiết lộ lâm mang truyền âm tại đám người bàn giao một chút sự tình về sau liền ngồi xếp bằng cùng hai phương thiên địa gia o hội t r i địa dùng tự thân thiên địa dẫn động hai thế giới hấp thu thế giới quy tắc hắn mặc dù dung nhập hai đạo thế giới bản nguyên nhưng mà cái này t r ú n g quy trị là dễ hiểu thiên địa cũng không phải thế giới chân chính càng vô pháp làm đến sinh linh tại trong đó sinh tồn cái này thế gian từ không chân chính đ ỉ n h phong chỉ có lúc đạt tới nhất định cao độ về sau mới sẽ phát hiện chính mình đến tột cùng chỗ tại vị trí nào có lẽ làm hắn chân chính hoàn thiện chính mình thiên địa về sau liền là đạp lên tiết lộ đi tới một cái thế giới khác thời điểm hết chọn bộ